đại trưởng lão chúng ta trúng kế sở minh trạch sắc mặt trầm xuống định là có người ở trong nước tiếp ứng ngu chiêu vẻ mặt tức giận nhưng việc đã đến nước này lại trở về cũng không biết hướng phương hướng nào truy chỉ có thể về trước ngu ra đi lại bàn bạc kỹ hơn tô đường bị nhan cô nương từ trong biển tốn ra tới ném ở trên thuyền phun ra mấy ngụm nước ra tới tức giận mắng chậm một chút nữa nhi lao tử liền trầm đế uy cá Nhan cô nương tiếp nhận thuộc hạ truyền đạt táo choàng bao lấy chính mình thân mình thư lạnh một tiếng Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu ngươi tưởng nguy cá, ta hiện tại cũng có thể thành toàn ngươi. Tô đường vô lực mà nằm ở trên thuyền, sâu kín mà nói, đưa lão tử hồi khai nguyên thành. Sự tính rất đơn giản, sở minh Trạch bị tô đường nguy hiếp, ra tay cứu giúp. Nhưng không phải hắn tự mình động thủ, mà là làm nhan cô nương tới làm chuyện này. Ban ngày sở minh Trạch cuối cùng đối nhan cô nương không tiếng động nói kia hai câu lời nói là, ban đêm giả trang tần hoa phỉ người, đi cứu tô đường đến nỗi sở minh trạch vì sao phải làm nhan cô nương giả trang tần hoa phỉ người vô hắn như thế thực hợp lý nhan cô nương thuyền chưa cập bờ một con thuyền nên diện mà đến không biết đối phương thân phận đều thả chậm tốc độ tô đường từ trên thuyền ngồi dậy tống thanh vũ nhìn đến hắn sườn mặt thần xác vui vẻ a hành là tô đường nam cung hành phi thân liền hướng tới nhan cô nương đánh lại đây thuyền kịch liệt lay động tô đường hoảng sợ xoa xoa đôi mắt nhìn đến cùng nhan cô nương chiến ở một chỗ người nọ thân hình Mắt trợn trắng, lao thất. Cấp lao tử dừng tay. Các ngươi làm một đường. Nhan cô nương nhìn Nam cung hành, đôi mắt co rụt lại, mặt Cẩm Dạ." Nam cung hành không có ngôn ngữ, cũng vẫn chưa thu tay lại, thế công càng thêm tấn mãnh. thuyền nhỏ bị Nam cung hành chém thành hai nửa nhi, Tô Đường thân thể không chịu khống chế về phía trong biển truy đi, Tống Thanh Vũ phi thân lại đây đem hắn vớt lên, mang về bọn họ trên thuyền. "Là cái kia bất nam bất nữ đã cứu ta, hắn không phải lão tần đệ đệ sao?" tuy rằng cùng sở minh trạch là một đường tô đường nói lao tử chúng nhuyễn cân tán mau lấy giải dược tống thanh vũ cấp tô đường ăn vào giải dược tô đường rốt cuộc cảm giác lực lượng khôi phục đứng lên nhìn nam cung hành đánh đến nơi trốn sát ý sâu kín mà nói nam cung lao thất vì báo thù cho ta cũng quá liều mạng tống thanh vũ khẽ lắc đầu hẳn là cùng ngươi không quan hệ là người nọ từng khó xử quá tiểu diệm tuy rằng vẫn chưa thành công tô đường hư lạnh một tiếng xoay người liền bóp lấy tống thanh vũ cổ người tên hôn đản này Thiếu chút nữa đã quên, đều là ngươi hại ta. Nói, ngươi như thế nào bồi? Tống thanh vũ thần sắc bất đắc dĩ, ngươi nói. Về sau quản ta kêu đại ca. Lời nói của ta cần thiết nghe. Tô đường hừ nhẹ. Tống thanh vũ khẽ gật đầu, có thể. Lần này xác thật là hắn đối lý, làm tô đường gặp tội. Vốn dĩ tô đường chính là bọn họ bên trong lớn tuổi nhất, tống thanh vũ đối này không có ý kiến. Tô đường buông tay, nay còn kém không nhiều lắm. Nhan cô nương thuộc hạ ở cứu ra tô đường lúc sau liền không có tiếp tục đi theo, lúc này hắn không địch lại nam cung hành, không dám ham chiến, một đầu chui vào trong biển, không thấy bóng người. Nam cung hành đối với nhan cô nương nhập hải địa phương nặng nề mà đánh một trường, sóng lớn cuộn cuộn. Mặt biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nam cung hành trở lại trên thuyền, tô đường tức giận mà nói, nam cung lao thất, người như thế nào không đợi sang năm lại đến cứu ta đâu. Tô đường dứt lời, nam cung hành bắt lấy hắn cánh tay, liền đem hắn hướng trong biển ném. Ai ai ai. Ta đi. Nam cung lão thất ngươi cái này bệnh tâm thần. Tô đường bị Nam cung hành ném đến thuyền ngoại, lại ném trở về, mặt chiều hạ tạp tới rồi trên thuyền. Tống thanh vũ khỏe miệng hơi chịu, đi phủ tô đường lên. Tô đường quả thực giận sôi máu, Nam cung lão thất ngươi có bệnh A. Nam cung hành đột nhiên cười, đã lâu không thấy, thật là tưởng nghiệm, nhịn không được học ngươi một chút, giống sao. Tống thanh vũ giữ chặt tô đường, đều đừng náo loạn, đi về trước đi, tiểu diệp còn ở khai nguyên thành trở. Thần nham vì sao cứu ngươi? Nam cung hành hỏi tô đường. Tô đường cho hắn một cái xem thường, hắn đương nhiên không có lý do gì cứu ta. Kỳ thật là sở minh Trạch cái kia tiện nhân làm hắn làm. Xem ra kia tiện nhân đối ngu ra người ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật, sợ bị ta vạch trần. Ta vốn dĩ đảo cũng nghĩ tới, ở ngu Gia đại trưởng lao trước mặt vạch trần sở minh Trạch, bước cho sở minh Trạch đem người nọ cấp làm rất diệt khẩu. Nhưng nói vậy, 89 phần 10, sở minh Trạch sẽ bắt lao tử đường con tin tới đối phó các ngươi. Cho nên, kết quả cứ như vậy. Nam Cung Hành khẽ gật đầu, còn có cái gì? Sở Minh Tiện làm nhan cô nương làm bộ là tần hoa phỉ phái tới người, trong lúc vô ý lại châm ngòi một phen ngu vĩ cùng tần hoa phỉ quan hệ. Tô Đường nói. Nga! Nam Cung Hành chấp chấp mắt, chậm rãi cười, hay lắm. Đến mức này sao? Ngươi là ở khen Sở Minh Tiện. Tô Đường Phun tảo. Tống thanh vũ tươi cười sung sướng, cũng không phải. Có chuyện Tô Đường người không biết. A Hành đến khai nguyên thành sau. Liên thiết kế ở tần hoa phỉ trong phủ giết chết ngu vĩ, cấp tần hoa phỉ quăng cái hát qua. Đương nhiên, ngu vĩ chắc chắn có chuyển sinh cổ, hiện tại sẽ không chết, đã trở lại ngu ra đi. Vốn dĩ tần hoa phỉ còn có khả năng giải thích, đem hết thể đẩy đến tần bá phụ trên người. Bất quá tối nay chuyện của ngươi lại cấp tần hoa phỉ hát qua thượng, để ép một khối thật lớn cục đá. Chờ sở minh trạch trở lại ngu ra, ngu vĩ liền sẽ biết, tần hoa phỉ không chỉ có giết hắn, lại còn có đem tình làng cứu trở về đi hoàn toàn không có đem ngu ra đặt ở trong mắt ha ha ha ha nam cung lao thất ngươi quá độc ác sở minh tiện trong lúc vô ý cùng ngươi hợp tác rồi một phen cái này tần hoa phỉ phải bị hố chết tô đường vui vẻ cười to ngu vĩ hảo đáng thương chạy nhanh tìm tần hoa phỉ báo thủ rửa hận đi 361 sở minh trạch thượng quan minh thần hoa nhiễm đi thuyền 7-8 ngày sáng sớm thời gian trên biển sương mù minh ngông di châu đảo xuất hiện ở trong tầm mắt di châu mất mát nơi ý tứ ngu ra nơi thượng đảo sau thủ vệ dắt tới hai con tuấn mã đại trưởng lão ngu chiêu cùng sở minh trạch dục ngựa vòng qua thật dài đường ven biển từ một cái khác địa phương tiến vào trong thành di châu trên đảo cấp bậc nghiêm ngặt trong thành không có bình thường bà tánh, cái gọi là bà tánh, đều là hầu hạ ngu ra người loại lương thực loại dược liệu kiến tạo phong úc đánh cá và săn bắt giả đều là tầng thấp nhất ở tại bên ngoài di châu thành ở giữa kim bích huy hoàng cung điện đàn là này tòa đảo nhỏ người thống trị Chân chính ngu ra người nơi. nay xa xỉ xa hoa, so với tần quốc hoàng cung, chỉ có hơn chứ không kém. Mười vị trưởng lão, cùng loại với một quốc gia thần tử, ở tại cung điện trùng quanh đại trạch bên trong, nơi trốn lộ ra hào phú. Ngu chiêu cùng sở minh trạch tiến đến bái kiến ngu ra già chủ ngu lân. Thời tiết khói mù, trống rông kim điện trung, ngu lân ngồi ngay ngắn ở bóng ma trùng sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ngu vị ngu quan di truyền tự ngu lân, nhưng ngu lân càng xấu ba phần. Ít nhất ngu vĩ bóng dáng tạm được, ngu lân lùn thả mập mạc, vẻ mặt dữ tợn. Tham kiến gia chủ. Ngu Chiêu cùng Sở Minh Trạch quỳ xuống đất hành lễ, Sở Minh Trạch lạc hậu nửa bước. Mười trường lão, ngươi vì sao trở về? Ngu Lân không tiêu khởi, há mồm hỏi Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch rũ đầu cung kính nói, về nhà chủ nói, là thiếu chủ mệnh thuộc hạ trở về. Vì tân hoàng trị liệu sự, thiếu chủ có an bài khác. Ngươi đâu? Ngu Lân lại hỏi Ngu Chiêu. Ngu Chiêu thật sâu mà thở dài một hơi thiếu chủ mệnh thuộc hạ mang một người trở về nhưng người nọ nửa đường bị cướp đi có phụ thiếu chủ gửi gắm người nào nói rõ ràng ngu lân lạnh giọng nói ngu chiêu liền một năm một mười nói sự tình ngọt nguồn ngu vĩ theo đuổi tần hoa phỉ tần hoa phỉ coi trọng thượng quan yêu ngu vĩ bắt được quan liêu tần hoa phỉ nửa đường chặn lại cứu đi mười trường lão cảm thấy người nọ sẽ là thượng quan gia công tử sao ngu lân hỏi sở minh trạch cung kính nói thuộc hạ đối thượng quan gia cũng không hiểu biết nhưng thiếu chủ ngắt lời người nọ đều không phải là thượng quan gia công tử thần hoa phỉ cấp mặt không biết xấu hổ hảo thực hảo ngu lân lạnh giọng nói sở minh trạch đang suy nghĩ ngu vĩ giao cho hắn nhiệm vụ hỗ trợ an bài ngu vĩ cùng tần hoa phỉ hôn sự thuyết phục ngu lân giống như khó khăn rất lớn có người ở ngoài điện bẩm báo khởi bẩm gia chủ thiếu chủ tỉnh ngu chiêu cùng sở minh trạch thần sắc kinh ngạc thiếu chủ ngu vĩ ở ngu gia sao có thể đâu Ngu Lân đống nhiên đứng dậy, nhìn Ngu Chiêu cùng Sở Minh Trạch nói, Vĩ Nhi bị người giết hại, mượn cổ trọng sinh, xem ra các ngươi đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tùy ta lại đây. Ngu Lân đi ra ngoài, Ngu Chiêu cùng Sở Minh Trạch vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Sở Minh Trạch là thật sự thực khiếp sợ, hắn đi thời điểm, Ngu Vĩ hảo hảo, ngắn ngủn thời gian, như thế nào liền đã chết. Ngu Lân phu nhân là hắn biểu mọi cung thị, duy nhất nhi tử đúng là cung thị sở ra. Có khác thiếp thất sinh hạ bà cái nữa nhi. Lúc này, cung thị ôm Trọng Sinh sau ngu vĩ, khóc không thành tiếng. Ngu vĩ cùng sinh ký chủ so với hắn nguyên thân dung mạo tuấn lãng rất nhiều, tuy rằng không coi là mỹ nam tử, nhưng vốn có hai cái mạng, hiện giờ đã chết một hồi, trọng sinh sau thực lực đại suy giảm, tiếp theo tái ngộ nguy cơ, sẽ mất đi chuyển sinh cơ hội, như thế đại giới, quá mức thảm trọng. Ngu vĩ vừa mới khôi phục ý thức, thân thể thập phần suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ký ức cầm lại, trước khi chết đêm hôm đó phát sinh việc làm hắn biểu tình đột nhiên kích động lên điên cuồng mà giống giận lại kịch liệt mà ho khan yếu ớt mà chật vật cung thị càng thêm thương tâm khổ sở trầm giọng hỏi rốt cuộc là cái nào an gan hùn mật gấu cũng dám động vĩ nhi nói cho nương nương muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong ngu lân bước nhanh vào cửa kêu một tiếng vĩ nhi cha ngu vĩ nhìn thấy ngu lân nước mắt đều xuống dưới loại này đã chết một hồi cảm giác thật sự là quá không xong Mặc dù thay đổi một khối tân thân thể, trước khi chết ngập đầu sợ hãi cùng đau đớn, như cũ thật sâu tuyên khắc ở trong đầu, vớt đi không được, đủ để cho vẫn luôn xôi gió sôi nước duy ngã độc tôn ngu vị hỏng mất. Cung thị tránh ra, đứng ở bên cạnh lau nước mắt. Ngu lân ngồi ở mép giường, ôm lấy ngu vĩ, cho hắn bắt mạch, thở phào nhẹ nhóm nói, thân mình dưỡng dưỡng thì tốt rồi bột co. Vĩ nhi, mau cùng cha ngươi nói, rốt cuộc là ai giết ngươi? Cung thị nhìn ngu vĩ hỏi, đứng ở cửa sở minh trạch rõ ràng mà nghe được ngu vĩ nghiến răng nghiến lợi thanh âm là tân hoa phỉ cái tia thiện nhân thiện nhân thiện nhân ngu vĩ dùng hết toàn lực phẫn nộ gào giống sở minh trạch đáy mắt hiện lên một tia dị sắc thần hoa phỉ sát ngu vĩ tuy rằng nàng khẳng định muốn làm như vậy nhưng chỉ cần nàng không điên không nốc không có khả năng đi đến này một bước ngu lân sắc mặt trầm xuống rốt cuộc là vì sao ngu vĩ dựa vào ngu lân trên người buồn giận khó bình ta một khang nhiệt thành theo đuổi nàng nàng lại ghét bỏ ta mạo xấu quay đầu coi trọng một cái lai lịch không rõ tiểu bạch kiểm nhi người nọ tự xưng thượng con yêu nhưng khẳng định là giả ta bắt người nọ làm đại trưởng lao đưa về ngu ra tới bức tần hoa phỉ gả cho ta nàng đáp ứng rồi như yên cũng miệng đầy đáp ứng kết quả ngày đó ban đêm tần hoa phỉ phái người đi mời ta qua phủ ta một mình tiến đến lại tao nàng an toán ra tay liền đoạt mệnh ngu lân sắc mặt tức giận đáng giận tìm chết sở minh trạch trong lòng sinh nghi sự tình không hợp lý tần hoa phỉ liền tính không nghĩ gả cho ngu vĩ cũng không đến mức giết hắn bởi vì này sẽ hoàn toàn cùng ngu ra kết thù hơn nữa nàng thích tiểu bạch kiểm nhi lúc ấy còn ở ngu chiêu trong tay nghĩ lại sở minh trạch liền nghĩ đến nếu tiểu bạch kiểm nhi là tô đường như vậy tần hoa phỉ sát ngu vĩ chuyện này tuyệt đối không thể thiếu nam cung hành cùng diệp linh tham dự bởi vì chân chính cứu tô đường người căn bản không phải tần hoa phỉ phái tới Chỉ là sở minh trạch lừa ngu ra người hào nhất chiêu chân ngòi ly rán Ra tay liền sát ngu ra thiếu chủ Lại tàn nhẫn lại tuyệt Nhất tuyệt chính là Nam Cung Hành hoặc là Diệp Linh động thủ thời điểm Hẳn là liền ngu vĩ sẽ trọng sinh Điên cuồng trả thù tần hoa phỉ đều tính tới rồi Chỉ cần ngu vĩ tin tưởng vững chắc là tần hoa phỉ động tay Tần hoa phỉ như thế nào giải thích Đều không có ý nghĩa Sở minh trạch đã đoán được chân tướng Thả có thể nhìn ra tới như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con căn bản không phải nam cung hành cùng diệp linh đối thủ vướng không được bọn họ bao lâu cố nhiên sở minh trạch có thể đem hắn biết đến sự tình nói cho ngu lân phụ tử làm cho bọn họ biết được hung phạm là người phương nào tiện đà khơi màu ngu ra cùng nam cung hành cùng diệp linh tranh đấu nhưng kể từ đó sở minh trạch lúc trước đối hắn thân phận cùng trải qua lý do thoái thác liền sẽ xuất hiện lỗ hổng quan trọng nhất chính là nếu hắn nhận thức tô đường vì sao làm cho ngu ra đại trưởng lão mặt làm bộ không quen biết hơn nữa sở minh trạch tưởng được đến ngu gia mà không phải muốn hủy diệt ngu gia một khi là ngu gia cùng nam cung hành đối thượng, khoảng cách hủy diệt liền không xa tuy rằng đây là sớm hay muộn nhưng sở minh trạch phải vì chính mình tranh thủ thời gian cướp lấy càng nhiều ích lợi lại bước ra mà lúc này nếu là ngu lân cùng ngu vĩ phụ tử bị tần quốc bên kia người mặc kệ như yên tần hoa phỉ hay là là chỗ tối nam cung hành diệp linh hấp dẫn tầm mắt thậm chí là tự mình tiến đến xử lý đối sở minh trạch tới nói là chuyện tốt hắn có thể tùy thời được đến ngu gia bảo vật tiếp xúc đến về cổ thuật nhất trung tâm đồ vật trong chấp đoán sở minh trạch đã làm tốt quyết định tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết dù sao thẳng đến lập tức sự tình cùng hắn đều không có tất nhiên quan hệ bên kia ngu vĩ nhìn về phía ngu chiêu hỏi một câu tần hoa phỉ thích cái kia tiểu bạch kiểm như đâu ngu chiêu đầu gối một loan quy xuống thiếu chủ thứ tội thuộc hạ hành sự bất lực người nọ bị tần hoa phỉ phái người cứu đi ngu vĩ tức giận càng tăng lên phế vật Tất cả đều là phế vật. Phế nhất là chính ngươi. Sở minh trạch trong lòng yên lặng mà tiếp một câu. Kỳ thật ngu vi cùng tần hoa phỉ tính cách cùng trải qua đều thực tương tự. Đều là được đến tối ưu tài nguyên bồi dưỡng ra tới người thừa kế, thực lực xuất chúng, bệ nghệ hết thảy, thích đồ vật liền phải được đến tay. Đáng tiếc chính là, hắn thích nàng, nàng lại thích một cái khác nam nhân, ai cũng không chịu thỏa hiệp, qua lại lôi kéo. Vốn dĩ, ngu vi chết, ngu lân cùng ngu vĩ bình tĩnh lại đều có thể nghĩ đến. Tần Hoa Phỉ hành vi không quá thích hợp, nhưng hơn nữa phía trước Tần Hoa Phỉ đối thượng Quan Liêu Si Tình, đối Ngưu Vĩ không thêm che giấu chán ghét cùng kháng cự, sau lại lại ra tay cường thế cứu trở về thượng Quan Liêu, sở hữu sự tình đặt ở cùng nhau xem, Tần Hoa Phỉ đột nhiên sát Ngưu Vĩ, liền liền nói đến thông. Bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều chướng mắt Ngưu Vĩ, tự nhiên cũng không đem Ngưu ra đặt ở trong mắt, Ngưu Vĩ động nàng tình lang, bức nàng gả cho hắn, lấy Tần Hoa Phỉ xưa nay tàn nhẫn độc ác tác phòng, sát Ngưu Vĩ cứu trở về thượng quan yêu, cũng không kỳ quái cung thị lạnh giọng nói cái kia tiện nhân tuyệt đối không thể buông tha nàng ngu vĩ ánh mắt phảng phất tôi độc giống nhau cha ta muốn tần hoa phỉ vĩ nhi ngươi hồ đồ đến bây giờ còn nhớ thương cái kia tiện nhân làm cái gì cung thị biểu tình kích động ngu vĩ cười lạnh ta phải được đến nàng sau đó đem nàng giống nhập bùi bặm ngày ngày tra tấn xem nàng sống không bằng chết cung thị vỗ tay nên như vậy tướng công Chuyện lớn như vậy, tất nhiên không phải tần hoa phỉ một người chủ ý. Cái tiết như yên khẳng định là đồng niu, đều không thể bông tha. Cung thị nhắc tới như yên khi, càng nhiều vài phần khác ý vị. Hiển nhiên, nàng biết ngu lân cùng như yên có một chân, đối này đều không phải là không thèm để ý. Ngu lân lạnh giọng nói, tần hoa phỉ ngu xuẩn hành vi, tuyệt đối không phải như yên bày mưu đặc kế. Tạm thời bất động như yên, trước đêm tần hoa phỉ trảo lại đây. Không chỉ có không phải như yên bày mưu đặc kế thậm chí tần hoa phỉ ở sự phát lúc ấy chính mình đều là một bước. sở minh trạch trong lòng yên lặng phung tảo đột nhiên cũng có một loại xem diễn tâm thái thuộc hạ nguyện ý tiến đến tần quốc chóc nã tần hoa phỉ lập công chuộc tội ngu chiêu chủ động xin ra trận ngu lân đỡ ngu vĩ làm hắn nằm xuống nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói vĩ nhi yên tâm chuyện này cha nhất định cho người báo thủ dứt lời quay đầu lạnh giọng nói ta tự mình đi một chuyến tướng công vẫn là làm đại trưởng lão dẫn người đi thôi vĩ nhi như vậy tướng công không ở nhà lòng ta không đế cung thị vội vàng nói nàng cực kỳ chán ghét như yên trực giác ngu lân đi tần quốc chắc chắn cùng như yên lại có cầu thả người chiếu cố hảo vĩ nhi khắc sự không cần nhiều quản ngu lân nhíu mày dứt lời đứng dậy đại trưởng lão lưu lại nhìn trong nhà mười trưởng lão tùy ta tiến đến tần quốc sở minh trạch vốn dĩ đang xem diễn đột nhiên bị điểm danh rũ mắt giấu đi đáy mắt sáng quang đúng vậy kỳ thật hắn mặt ngoài bình tĩnh trong lòng đã muôn mắng nương ngu lân dẫn hắn làm cái gì hắn căn bản không nghĩ đi tần quốc tần quốc có nam cung hành cùng diệp linh nếu là lại gặp phải tuyệt đối không có chuyện gì tốt hắn chỉ nghĩ lưu lại thai họa ngu ra đáng tiếc sở minh trạch dám tưởng không dám nói ngu ra cao thủ đông đảo thực lực của hắn thật sự không đủ xem y lì độc phương diện thực lực ở chỗ này cũng căn bản bài không thượng hảo cố nhiên sở minh trạch tâm cơ siêu quần nhưng chơi tâm kế muốn thành công là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa một khi đòi toàn bộ toàn thua mà hiện tại căn bản không có bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội thậm chí liền đột nhiên kế xịu trang bệnh khả năng tính đều không có bởi vì ngu gia lợi hại nhất chính là y nghệ thuật nếu múa dịu qua mắt thợ tự cho là thông minh cuối cùng sẽ chém chết chính mình vẫn luôn đi theo sở minh trạch nam cung lãng cũng không ở ngu gia mà là tạm thời bị an trí ở nhan cô nương thủ hạng ngu thiên cùng ngu chú là ngu gia lúc trước phản đồ, sở minh trạch tự xưng ngu thiên đồ đệ mang theo ngu thiên trở về nhưng ngu thiên ở trở lại ngu gia phía trước trừ bỏ sớm bị sở minh trạch đoạn dứt hai tay hai chân liền đầu lưỡi đều bị sở minh trạch cấp cát sở minh trạch nói dối là ngu thiên đắc tội kẻ thù việc làm mà hắn nghe ngu thiên nói qua ngu ra là qua lại về sư môn ngu lân lúc ấy chỉ hỏi một cái hắn nhất quan tâm vấn đề ngu thiên năm đó từ ngu ra trộm đi tàn khuyết cổ loại hiện tại ở nơi nào bởi vì ngu ra dưỡng cổ chồng ra ngoài ý mớn tất cả đều tử tuyệt đang ở sức đầu mẻ trắng khi ngu thiên cùng sở minh trạch xuất hiện cho bọn họ tân hy vọng lúc ấy ngu thiên đã miệng không thể nói cả người điên điên ngây ngốc cái gì cũng nói không được làm không được mà sở minh trạch cũng không có bán đứng diệp trần mà là nói cổ loại liền ở trên người hắn đây là sở minh trạch có thể tồn tại tiến vào ngu ra giấy thông hành cũng là hắn có thể trở thành ngu ra mười trưởng lão quan trọng nguyên nhân trí nhất ngu thiên không có bất luận cái gì giá trị đã bị ngu ra hình đường trưởng lão dùng cực hình xử tử sở minh trạch ở ngu ra sẽ không có việc gì bởi vì hắn có một việc vẫn chưa nói dối hắn trong cơ thể đích xác có cổ loại ngu thiên năm đó trộm đi cổ loại hiện giờ biến thành cổ vương ở diệp trần trong cơ thể chuyện này nếu là làm ngu ra người biết chắc chắn không tiếc hết thể đại giới đem diệp trần trộm tới sở minh trạch không có bán đứng diệp trần nguyên nhân rất nhiều xét đến cùng nguyên nhân chi nhất tự nhiên là vì chính hắn bởi vì làm ngu ra thai họa diệp trần đối sở minh trạch không chỗ tốt hắn lại không phải thiệt tình muốn giúp ngu ra đương nhiên sở minh trạch xác thật thích diệp trần đứa nhỏ này cũng là nguyên nhân chí nhất. Sở Minh trạch trong cơ thể cổ loại là hắn lần đó bắt đi diệp trần lúc sau dùng diệp trần cổ vương máu dưỡng ra tới. La Ngô thiên nói cổ vương huyết nhưng dưỡng tân cổ loại chỉ cần tìm đủ sở cần thượng trăm loại dược liệu. Vừa lúc Sở Minh trạch những cái đó lãi hàng năm dùng an nhạc lâu âm thầm thu hoạch đại lượng quý hiếm dược liệu. Bởi vậy lần đó Sở Minh trạch không ngừng dưỡng một quả chuyển sinh cổ làm chính hắn biến thành niên đình huân, đồng thời còn ở thử dưỡng tân cổ loại hơn nữa vận khí thực hảo một lần thành công hạ ở hắn hiện tại trong thân thể nay đây nam cung lãng lần đó thân chết mới có chuyển sinh cổ có thể trọng sinh ở nam cung diệp trên người nay cái chuyển sinh cổ chính là dùng sở minh trạch cổ loại máu dưỡng ra tới kỳ thật sở minh trạch lúc ấy chỉ là tưởng lấy nam cung lãng làm thực nghiệm nếu là thất bại đã chết liền tính đương nhiên chuyện này nam cung lãng cũng không biết sở minh trạch trước sau bị ngu ra người lấy ra vài lần huyết hắn đảo không phải thực để ý cái này trong cơ thể có cổ loại Bất luận cái gì thời điểm, ngu ra người đều sẽ bảo hộ hắn, đây là hắn dám đến ngu ra tự tin. Đáng tiếc, này cũng không thể cấp sở minh trạch mang đến bất luận cái gì quyền lên tiếng. Hắn biết, ngu lân một cái không hài lòng, liền sẽ đem hắn nút lại, hoàn toàn biến thành cung huyết nô lệ. Bởi vậy, thiết kế từ tần quốc một đường xa xôi trở lại ngu ra sở minh trạch, vốn định nhân cơ hội lưu tại ngu ra làm hắn muốn làm sự, kết quả cùng ngày liền không thể không đi theo ngu lân, một lần nữa phản hồi tần quốc đi. Sở Minh Trạch đến hắn chỗ ở, hơi sự nghỉ ngơi, thu thập một chút hành lý, sắc mặt khó coi, thờ mắng nam cung hành cùng Diệp Linh một câu, lòng dạ rất là không thuận. Chờ Sở Minh Trạch mang theo hành lý đi tìm Ngu Lân thời điểm, bị cho biết, Ngu Lân đang ở gặp khách, là thượng quan gia tới người. Nhưng thật ra đĩnh xảo, Sở Minh Trạch nghĩ thầm. Với lúc thượng quan gia người tới, cái này Ngu Lân hẳn là biết, cái kia xuất hiện ở tần quốc khai nguyên thành thượng quan nghiêu căn bản không phải thượng quan gia người. Bất quá! Sở Minh Trạch trong lòng lại sinh nghi vấn. Nếu dùng tên giả vì nghiêu, thả có thể làm tần hoa phỉ nhất kiến trung tình, không có gì bất ngờ xảy ra, định không phải tô đường, mà là vốn dĩ đã kêu vân nghiêu Tống Thanh Vũ. Cũng mặc kệ thượng quan nghiêu là tô đường là Tống Thanh Vũ vẫn là nam cung hành, vấn đề là, vì cái gì muốn dùng tên giả họ thượng quan đâu. Theo lý mà nói, bọn họ mới đến, hẳn là không biết thượng quan gia tộc mới đúng. Liên tinh tử tần trưng cùng như ý nơi đó biết, Cũng sẽ không như vậy không hề nguyên do mà giả mạo thượng quan gia tộc người đi. Nếu là làm thượng quan gia người biết được, sẽ đưa tới phiền thoái. Nay cũng không phải nam cung hành cùng Diệp Linh tính cách, Tống Thanh Vũ hành sự càng bảo thủ. Cho nên Sở Minh Trạch suy nghĩ, Tống Thanh Vũ sử dụng thượng quan cái này họ, thật sự chỉ là trùng hợp sao. Thức mau, Sở Minh Trạch liền nhìn đến thượng quan gia người. Là thượng quan gia thiếu chủ, thượng quan Minh. Thượng quan Minh hơn 20 tuổi, dáng người cao dài, dung mạo tuấn Mỹ, ít khi nói cười. Nhìn thấy sở Minh Trạch chỉ là khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua. Ngu lân đối sở Minh Trạch nói, thượng quan thiếu chủ vốn là tiến đến đưa thề mời, biết được có người giả mạo thượng quan gia công tử, quyết định tự mình tiến đến xử trí. Lần này cùng chúng ta đồng hành, đi trước Tân Quốc. Sở Minh Trạch gật đầu, đúng vậy. Liên ở Ngu lân mang theo sở Minh Trạch cùng Ngu gia nhị trưởng lão, cùng thượng quan Minh cùng nhau, từ Di Châu đảo xuất phát thời điểm, Nam Cung hành cùng Tống Thanh Vũ cùng với Tô Đường, đã về tới Vạn Vật Thành. Kế tiếp làm cái gì? Tô Đường hỏi. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói, xem diễn. liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến kết cục, không thú vị, ta phải đi về xem tức phụ nhi. Tô Đường lại lần nữa đưa ra muốn chạy. Nam Cung Hành giơ tay liền cho Tô Đường một cái bạo hạt rẻ, đây là thế tiểu đường đánh. Ngươi như thế nào đường cha? Một chút đều không nghĩ hắn. Tô Đường tức giận, đó là ta nhi tử, ta có thể không nghĩ. Ta có nghĩ yêu cầu cùng ngươi công đạo sao? Ta mới hẳn là thế vãn vãn bảo bối đánh ngươi. người tên hỗn đản này. Bất quá đương nhiên, tô đường là đánh không đến nam cung hành, vì thế liền càng khí, một hai phải đi. Hảo A. Diệp Linh mỉm cười, tô đường ngươi trở về cũng hảo, tạm thời bên này không cần nhân thủ gì, thành vũ lưu lại giúp chúng ta thì tốt rồi. Sư công, ngươi cùng tô đường cùng đi đi. Trông thấy nhà ngươi đổ nhi cùng chân chính tiểu đồ tôn. Đang ở gặm đùi gà nguyên lão đầu nghe vậy lắc đầu, không đi không đi. Ta một phen lão sương cốt, thượng vội vàng đi tìm kia tiểu tử. Hắn tưởng mở, Lại nói ta đi rồi, liền ăn không đến tiểu nha đầu ngươi làm ăn ngon. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Diệp Linh cười nói, kỳ thật nghĩa mẫu cùng băng nguyện tỷ tỷ còn có mông tỷ tỷ làm đồ ăn đều so với ta hào đâu, còn có càng dùng nhiều dạng. Về ăn phương diện này, sư công cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, lại còn có có đáng yêu và, và có thể ôm. Nguyên lão đầu ánh mắt sáng lên, thật sự. Diệp Linh gật đầu đương nhiên không tin ngươi hỏi tô đường tô đường thực khoe khoang mà nói đó là ta tức phụ nhi làm đồ ăn mới tốt nhất ăn ta nhi tử đáng yêu nhất cùng vãn vãn bảo bối cùng đứng hàng đệ nhất nguyên lão đầu ném trong tay xương gà gật đầu nói hành kia lão phu liền đi tấu một đốn bất hiếu đồ đệ đi đảo nhỏ nơi địa phương diệp linh vừa nói nguyên lão đầu nói hắn biết diệp linh cho bọn hắn chuẩn bị một ít lương khô khiến cho bọn họ triệt Tô Đường là thật cảm thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh quá bưu hãn, có hay không hắn đều giống nhau, hơn nữa cũng là thật sự tưởng mông tịnh. Tô Đường trước khi đi, Nam Cung Hành nói với hắn, trở về trên đường nhất định phải cấp Tô Tiểu Đường mua đường ăn, bằng không hắn sẽ mất đi đứa con trai này. Nguyên Lão đầu cùng Tô Đường đi rồi lúc sau, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng với Tống Thanh Vũ ba người, lại âm thầm về tới Khai Nguyên Thành. Không cần trụ khách điếm, âm thầm tìm cái chỗ ở thực dễ dàng. Tuy rằng sự phát chi sơ... Như yên cấp tần hoa phỉ định rồi ba ngày kỳ hạn nếu bắt không được người, liền cướp đoạt nàng trong tay quyền lực. Nhưng hiện giờ đã qua đi 10 ngày, không thu hoạch được gì. Đối ngoại tuyên bố như ý trở về, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh Như yên tạm thời vẫn chưa cướp đi tần hoa phỉ trong tay quyền lực, bởi vì không nghĩ ở ngay lúc này lại cùng nàng ly tâm, dẫn tới sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Là đêm, tần hoa phỉ lại lần nữa tiếng cung, cùng như yên thương thảo kế tiếp sự. Vừa vào cửa, tần hoa phỉ sững sốt một chút Hoa nhiễm, ngươi khi nào trở về? Đang ở cấp như yên miết bả vai tần hoa nhiễm ý cười ôn nhu, hoàng tỷ, ta chạm vạng mới đến khai nguyên thành, liền không có quá khứ tìm ngươi. Như yên nhỏ nhất nữ nhi tần hoa nhiễm, năm nay 16 tuổi, nàng dung mạo cùng khí chất đều cùng tần hoa phỉ một trời một vực. Tần hoa nhiễm lớn lên chợt vừa thấy cũng không giống như yên, nhưng cười rộ lên thời điểm, kia sợi vũ mị phong tình, cực kỳ giống như yên. Tần hoa phỉ từ nhỏ là bị coi như diễm vệ bồi dưỡng Mà Tần Hoa nhiễm là Như Yên tự mình dạy dỗ ra tới. Lúc trước Như Yên mệnh Tần Hoa nhiễm đến liền nhau ngụy Quốc đi, đại biểu Tần Quốc chúc mừng ngụy Hoàng Đại Thọ, hôm nay mới trở về. Như Yên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, phỉ nhi, có phải hay không như cụ không có bất luận cái gì thu hoạch. Tần Hoa phỉ rũ mắt, là, nhi thần hoài nghi, những người đó cố ý khơi mào chúng ta cùng ngu ra thù hận lúc sau, trốn đi bằng quan. Ngu vĩ thi thể, cùng ngươi cấp ngu ra tin, hẳn là mau tới rồi đi. Như Yên hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày gần đây liền đến ngu ra. Thần hoa phỉ nói. Thần hoa nhiễm hơi hơi như mày, nhưng nếu là ra ngoài ý muốn đâu. Thần hoa phỉ thần sắc biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Thần hoa nhiệm than nhỏ, hoàng tỷ ta đã nghe mẫu hoàng nói sự tình trải qua. Nếu những cái đó sự từ đầu tới đuôi thật là tần trưng bậy mưu đặt kế việc làm, bọn họ định là có bị mà đến. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, từ công chúa trong phủ kéo ra ngoài thi thể thật sự sẽ không bị theo dõi sao. Hoàng tỷ phái ra đi người rời đi sau, có từng cấp hoàng tỷ truyền qua tin. Tần hoa phỉ hư lạnh một tiếng, đều ở trên đường, nhiệm vụ chưa hoàn thành, truyền cái gì tin. Vạn nhất bị người nửa đường tiệt, sự tình liền càng không xong. thần hoa nhiễm thở dài. Ngươi là ở chỉ trích ta làm việc không chu toàn sao. Ta rửa theo mẫu hoàng mệnh lệnh, an bài hai cái diễm vệ âm thầm đi theo hộ tống. Đó là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, diễm vệ cũng sẽ cho ta truyền tin không có tin tức chính là không có việc gì thần hoa phỉ lạnh giọng nói hiển nhiên mặt ngoài tỉ muội tình thâm đều là giả đều không phải thiệt tra vốn là cạnh tranh quan hệ tần hoa phỉ cho rằng tần hoa nhiễm là bỏ đá xuống giếng ở như yên trước mặt cho nàng mách lẻo thần hoa nhiễm lắc đầu vẫn chưa lại cùng tần hoa phỉ tranh chấp như yên sắc mặt hơi trầm xuống phỉ nhi tốc tốc đi xác nhận ngươi phái ra đi hộ tống ngu vi thi thể cùng thư từ người hay không thuận lợi có tin tức tức khác hồi bẩm là mẫu hoàng tần hoa phỉ đứng dậy nhìn về phía tần hoa nhiễm muội muội cùng nhau đi thôi tần hoa nhiễm khẽ lắc đầu cười đến ngoan ngoan ôn nhu, hoàng tỷ có chính sự muốn làm mau đi đi ta mới trở về tưởng nhiều bồi bồi mẫu hoàng hôm nay ở ở trong cung ngày mai chờ hoàng tỷ rảnh rỗi ta lại đi quấy rầy ngươi tần hoa phỉ nắm tay nắm lại tùng xoay người đi nhanh rời đi như yên nhìn tần hoa phỉ bóng dáng thở dài một hơi nguyên bản cảm thấy phỉ nhi cá tính hiếu thắng là chuyện tốt Không từng tưởng nàng gặp được chân chính đại sự như vậy tự phụ, hành sự không chu toàn, một bước sai, từng bước sai. Mẫu hoàng bất giận, hoàng tỷ không phải có tâm. Ban đầu mẫu hoàng đem sở hữu lộ đều cho chúng ta phô hảo, không làm chúng ta chịu quá cái gì suy sụp. Gần nhất những việc này, thực sự quỷ quyệt, đừng nói hoàng tỷ, đó là ta gặp vỡ, cũng chưa chắc không chúng chiêu. Nghe tới, thần hoa nhiễm là ở thế Tần hoa phỉ nói tốt, nhưng như yên nghe xong, sắc mặt lạnh hơn. Nếu luận cẩn thận, phỉ nhi xa không bằng ngươi. Nàng chính là quá tự cho là đúng Nếu hoàng tỷ phái đi ngu ra người Thật sự xảy ra chuyện Sự tình sợ sẽ khó có thể xong việc Tần hoa Nhiễm thật sâu thở dài Ngu ra đắc tội không được Lập tức quan trọng nhất Không phải tìm tần trưng Bởi vì bọn họ trốn tránh là tìm không thấy Mà là phải nghĩ lại Như thế nào mới có thể bình ổn ngu ra lửa giận. Chỉ cần không cùng ngu ra trở mặt thành thù Tiếp tục được đến ngu ra duy trì Tần trưng những người đó Liền cũng không đáng sợ hãi Như yên gật đầu Nói có lý ngươi so phỉ nhi xem đến thông thấu nhưng ngu lân liền kêu một cái nhi tử xưa nay sủng ái ngu vi đã chết một hồi ngu gia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. ngu gia chủ rõ ràng mẫu hoàng là người liền tính cho rằng là hoàng tỷ giết hại ngu thiếu chủ hẳn là cũng sẽ không hoài nghi mẫu hoàng tham dự trong đó thần hoa nhiễm ý có điều chỉ. như yên đôi mắt hiếp lại ngươi là là ám chỉ chấm đến lúc đó đem phỉ nhi giao ra đi bình ổn ngu ra lửa giận tần hoa nhiễm du mắt nhi thần chỉ là cảm thấy Sự tình nhân hoàng tỷ dựng lên, ngu thiếu chủ thích nàng, mẫu hoàng vốn cũng hy vọng hoàng tỷ gả qua đi. Nếu là còn có thể liên hôn nói, vậy không thể tốt hơn. Không cần ở chấm trước mặt nói này đó trường hợp lời nói. Như yên lạnh giọng nói, ngu vi chưa chắc còn nguyện ý cưới phỉ nhi, nhưng sự tình nhân nàng dựng lên, chấm sẽ không vì nàng một cái nữ nhi, hủy diệt sở hưu hết thảy. Đến lúc đó, thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể buông tha nàng. Tần hoa Nhiễm đứng ở như yên sau lưng, tiếp tục vì nàng nghiết bả vai lắc đầu thở dài khóe môi cười lạnh chợt lóe rồi biến mất 362 người nọ bao lớn tuổi lúc nửa đêm đột nhiên rơi xuống mũ tần hoa phỉ đứng ở trong thư phòng trước mặt treo một bức bức họa nàng lẳng lặng mà nhìn bảo trì tư thế này đã hồi lâu chưa động trên bức họa nam tử như tiên nhân tinh xảo mỹ lệ rũ mắt cười nhạt khi quanh thân phảng phất quanh quần câu hồn nhiếp phách lực lượng nhưng lại như vậy ôn hòa như gió mát phất mặt còn mang theo nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, nhạt mùi hoa lệnh người mê say Tần Hoa Phỉ ánh mắt si ngốc, giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm họa trung nam tử gò má. Bức họa hơi hơi rung động, Tần Hoa Phỉ bỗng nhiên hoàn hồn, khẩn nắm lấy nắm tay, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Vì cái gì muốn gạt ta Tần Hoa Phỉ nhìn họa người trong, lẩm bẩm hỏi, đột nhiên cất cao thanh âm, vì cái gì? Ngay sau đó, tức giận mọc lan tràn, Tần Hoa Phỉ đem bức họa xé thành hai nửa, ném xuống đất. Nhưng không bao lâu, nàng lại đem trên mặt đất bức họa nhặt lên tới, đặt lên bàn, đánh đến một chỗ. Trong mắt tức giận chưa tiêu, tình yêu cũng không giảm. Nhắm mắt lại mở, tần hoa phỉ ánh mắt, càng nhiều vài phần chinh phục dục vọng, cùng nhất định phải được điên cuồng. Ta mặc kệ tần hoa phỉ nỉ non, một lần lại một lần, thanh âm càng ngày càng cao, ta mặc kệ. Ta mặc kệ ngươi là thượng quan nghiêu hay là là kêu khắc tên. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không tần trưng thuộc hạ. Nếu thật là ngươi trăm phương ngàn kế gạt ta. Tần hoa phỉ đầu ngón tay nhẹ vỗ về trên bức họa Tống Thanh Vũ mặt, trên mặt hiện ra một mạt khoan thai như cười ha ha, sự tình càng thú vị không phải sao ta thừa nhận là ta xem thường ngươi nhưng này vẫn chưa làm ta thất bại chỉ là làm ta cảm thấy ngươi không chỉ là dung mạo cùng khí chất làm ta mê muội ngươi hết thảy cho dù là đối ta kháng cự cùng tính kế đều không thể tiêu mất ta muốn được đến ngươi dục vọng ngược lại càng sâu an yêu chờ mong chúng ta tái kiến ngày chung có một ngày ngươi sẽ đối ta túi đầu xưng thần lúc này đang ở cùng nam cung hành ngồi ở một chỗ nghe vũ uống rượu tán gấu tống thanh vũ đột nhiên đánh cái hắt xì nam cung hành bưng chén rượu cười như không cười nghiêu nghiêu liền điểm này tiểu phong mưa nhỏ ngươi đến mức này sao gần nhất như thế nào càng ngày càng mảnh mai tống thanh vũ vẫn chưa đáp lại nam cung hành trêu trọng, bởi vì hắn biết nếu nói tiếp rồi trở về sẽ không dứt hơn nữa thua nhất định là hắn cái này tám tuổi quen biết tổn hữu ra lên như cũ giống cái hải tử đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ hành lang hạ mờ nhạt đèn lồng chiếu đến màn mưa nhiễm mông lung sắt thái Mà cách đó không xa ngọn liên quang, chiếu đến tống thanh vũ như ngọc khuôn mặt tranh tối tranh sáng. A hành, ngươi nói, nếu là năm đó, ta đã chết, thanh vũ dùng vân liêu thân thể sống sót, hiện tại sẽ là bộ răng gì? Tống thanh vũ nhẹ giọng hỏi. Nam cung hành đuôi lông mày hơi trọn, đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch, nghĩ nghĩ nói, đại để sẽ không có cái gì bất đồng. Ngươi phải tin tưởng, nếu tồn tại chính là hắn, hắn cũng sẽ giống ngươi giống nhau, đem hết toàn lực chiếu cố các ngươi cha mẹ người nhà. Thật cẩn thận điệu tặng cái kia không thể nói bí mật, một người sống ra hai người mệnh. Tống thanh vũ lắc đầu, than nhỏ, có đi đáng tiếc, hắn đều không có lựa chọn cơ hội. Người cũng không có. Nam cung hành gõ một chút tống thanh vũ đầu, như thế nào đột nhiên bắt đầu đa sầu đa cảm. Đêm qua làm cái ác mộng, có điểm nhớ nhà. Tống thanh vũ cười cười, lúc này ta thật sự muốn mang cái tức phụ nhi trở về, làm ta cha mẹ bế lên tôn tử. Ha ha, thần hoa phỉ đang ở tưởng nhậm ngươi. Nam Cung Hành sâu kín mà nói. Tống Thanh Vũ khỏe miệng hơi chịu, nhận không nổi. Đúng rồi, ngươi cùng tô đường lúc ấy trực tiếp tới Tần Quốc, không đi trên đảo. Trên đảo có cái không tồi cô nương, tiểu diệp tử rất thích, diện mạo cùng ngươi cũng thực xứng đôi. Nam Cung Hành nói. Tống Thanh Vũ sửng sốt một chút, cười gật đầu, kia hy vọng bên này sự mau chóng kết thúc, ta rất muốn nhìn xem, từ A Hành ngươi trong miệng nói ra diện mạo cùng ta thực xứng đôi cô nương, là bộ răng gì. Nam Cung Hành cười hắc hắc, khả xinh đẹp Hôm sau, thần hoa phỉ phái ra đi thuộc hạ đã trở lại. So đoán trước bên trong mau rất nhiều, nhưng này đều không phải là tin tức tốt. Chủ tử, thuộc hạ ở vạn vật ngoài thành trong rừng cây, phát hiện cái này. Cái chán có ngọn lửa đánh dấu nam tử đệ thượng một khối ngọn lửa trạng lệnh bài. Đây là mỗi cái diễm vệ đều có, đại biểu cho bọn họ thân phận. Nếu không có ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể đánh rơi. Ở nơi nào tìm thấy? Thần hoa phỉ bỗng nhiên nắm chặt kia khối lệnh bài, lệnh giọng hỏi rơi xuống ở bùi cỏ chung. thuộc hạ nói nhưng phụ cận vẫn chưa phát hiện có đánh nhau dấu vết hoặc thi thể đúng lúc này mặt khác một người trở về bẩm báo nói điều tra phát hiện nửa tháng trước xuất phát vận chuyển ngu vi thi thể đội ngũ ra vạn vật thành sau vẫn chưa xuất hiện tại hạ một tòa thành trì bên trong chỉ cần đi qua địa phương tất nhiên lưu lại dấu vết nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy kia chi đội ngũ biến mất ở kia phiến rừng cây bên trong thần hoa phỉ giận cực đáng giận trăm triệu không nghĩ tới Tần hoa nhiễm một ngự thành sấm, tần hoa phỉ phái ra đi người, bao gồm hai cái thực lực mạnh mẽ diễm vệ ở bên trong, bị đoàn diệt, ở bọn họ vừa ly khai khai nguyên thành không bao lâu. Buồn cười tần hoa phỉ cho tới bây giờ mới phát hiện. Bởi vì nàng không dự đoán được, kêu đám người làm việc như vậy ngoan tuyệt, thế nhưng liền ngu vị thi thể đều không đông tha. Nhưng cao thủ so chiêu, như văn cờ, như chiến trường, không dự đoán được này ba chữ, cùng cấp với ngu xuẩn. Nam cung hành ra tay liền giết ngu vĩ. Tần Hoa Phỉ lại tự cho là đúng mà cho rằng, ngụ vi thi thể từ nàng trong phủ đi ra ngoài, có thể thuận lợi tới xa xôi di châu đảo. Không thể không nói, nàng thật sự thực thiên chân. Tần Hoa Phỉ liền tính muốn dấu dếm, cũng không có khả năng. Bởi vì nàng thuộc hạ, chân chính nguyện trung thành người, là Như Yên, căn bản giấu không được. Vì thế, Như Yên lại lần nữa nổi trận lôi đình, làm cho Tần Hoa đình cùng Tần Hoa như mặt, giận mắng Tần Hoa Phỉ không đầu góc, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều căn bản không biết nội tình tần hoa đình vui sướng khi người gặp họa cái gì đều biết đến tần hoa nhiễm thế tần hoa phỉ giải thích cầu tình hy vọng như yên đừng tức giận bọn họ người một nhà muốn đoàn kết nhất trí đối kháng ngoại địch cuối cùng tần hoa nhiễm đỡ như yên đi nghỉ ngơi tần hoa đình đối tần hoa phỉ trâm trọc niệm ai, kết quả bị một khang lửa giận không chỗ phát tiết tần hoa phỉ hung hăng mà đánh một trưởng xương sườn thiếu chút nữa chặt đứt một cái xuẩn một cái cuồng một cái trang tam huynh mọi đoạn số cao thấp lập thấy. Nhưng việc đã đến nước này, vô pháp văn hồi, chỉ có thể nghĩ cách đứng đối kế tiếp sắp đã đến nguy cơ. Tần hoa phỉ lại lần nữa bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm khả nghi người, nhưng mà cũng không sẽ có ích lợi gì. Nguyên lão đầu cùng tô đường đi vào tần trưng bọn họ cư trú đảo nhỏ thời điểm, là một ngày vào đêm thời gian. Đã ăn qua cơm chiều, tần trưng chính ôm lấy như ý ở bờ biển bước chậm, thấy có thuyền tới gần, lập tức cảnh giác lên. Đầu thuyền người nọ thân hình, có điểm giống tô đường. Như ý nhìn kỹ xem. Thức mau truyền nhỏ cắp bờ, tô đường vọt đi lên, lao thần, ta đã trở về ha ha, a hành cùng tiểu diệp bên kia như thế nào? thần trưng vội vắng hỏi, tô đường xua xua tay, phi thân dựng lên, kia hai hỗn đản có thể như thế nào? hai họa người khác nhưng hang say nhi, nói đã đi xa, tìm mông tịnh cùng tô tiểu đường, nguyên lão đầu theo sau lên mở mang đỉnh đầu mũ rơm thấy không rõ dung mạo, người đưa đến, người có thể đi trở về tần trưng theo bản năng mà cho rằng đây là cái tô đường mướn người chèo thuyền thấy nguyên lão đầu không đi tần trưng hỏi như ý kia tiểu tử thúi khẳng định chưa cho nhân ra tiền trên người của ngươi mang mặt sao ngay sau đó âm chắc chắc thanh âm từ mũ dơm hạ truyền đến lão phu không cần tiền muốn mệnh tần trưng chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn nguyên lão đầu một phen đẩy ra như ý nguyên lão đầu hùng hồn trưởng phong đã tới rồi trước mặt năm đó nói đi ngươi liền đi hiện giờ liền sư phụ ngươi đều không nhận biết điều tử thúi, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ta xem ngươi là muốn trời cao. Nguyên lão đầu một bên đánh một bên mắng, Tần Trưng một bên trốn một bên hống. Như ý ở bên cạnh nhìn, ý cười ôn nhu, nhớ tới năm đó nàng lần đầu tiên trộm chạy ra đi, đến tiểu tửu quán uống rượu. Ngày đó ban đêm chỉ có nàng một người khách nhân, nàng không có gặp phải Tần Trưng, không biết như thế nào cùng Nguyên lão đầu hàn huyên lên, Nguyên lão đầu nói hắn có cái đặc biệt thiếu tấu đồ đệ, ánh mắt khó coi thượng một cái ý xấu chàng nữ nhân tỉnh ngộ lúc sau, lại nói quyết định đời này độc thân, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị nữ nhân cấp lửa. Kết quả ngày kế ban đêm, Tần Trưng cùng Như Ý liền ở kia ra tiểu tiểu quán đêm khuya tương ngộ, Tần Trưng quyết đoán bả mặt. Lúc ấy Như Ý vẫn luôn cũng không biết, Tần Trưng chính là nguyên lão đầu đồ đệ, chỉ là mỗi lần bọn họ một khối xuất hiện ở tiểu tiểu quán thời điểm, tổng cảm giác nguyên lão đầu cười đến tặc vui vẻ. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, đồ đệ tuổi lại đại vẫn là đồ đệ, Tần Trưng bị nguyên lão đầu đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt nguyên lão đầu đánh sảng thoải mái đá văng tần trưng nhìn về phía như ý cười đến ý vị thâm trường, nha đầu năm đó ta nói cái gì tới như ý tiến lên hành lễ sư phụ đã lâu không thấy năm đó như ý trước khi đi cuối cùng một lần đi nguyên lão đầu nơi đó uống rượu nguyên lão đầu cùng nàng nói tần trưng nhất định đang đợi nàng hai người bọn họ đứa nhỏ ngốc bị nào đó tiện nhân thai họa đến đủ lâu rồi đừng lại có bất luận cái gì băn khoăn tìm được hắn đánh một đốn đường hắn tức phụ nhi đi thời gian thấm thoát năm đó khí phách hăng hái nguyên lão đầu từ từ ra đi nhìn đến tần trưng cùng như ý vòng đi vòng lại sau đi đến cùng nhau cảm thấy thật là vui mừng vừa vui sướng lão phu mau chết đói nguyên lão đầu nói sư phụ muốn ăn cái gì ta đi làm như ý mang theo nguyên lão đầu hướng bọn họ chỗ ở đi vốn là lớn tuổi nhất bối phận tối cao tần trưng lập tức bị đánh thành đệ đệ yên lặng mà theo ở phía sau an ủi chính mình đột nhiên liền tuổi trẻ đi lên vui vẻ Lúc này tô đường đã gặp được mông tịnh, không màng tô tiểu đường liền ở bên cạnh, ôm lấy mông tịnh tới cái triền miên hôn. Tô tiểu đường trần chùi góp chân nhỏ ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm nam cung hành cho hắn làm rối gỗ, trừng lớn đôi mắt nhìn tô đường cùng mông tịnh. Tô đường buông ra mông tịnh, quay đầu, mở ra hai tay, nhiệt tình kêu gọi, nhi tử. Tô tiểu đường sợ tới mức giống cái tiểu sâu giống nhau, mấp máy chui vào trong ổ chan, đem chính mình giấu đi, nhỏ giọng nói, cha thật đáng sợ, vừa trở về liền cắn đương. Tô Đường liền chăn mang hoa hoa một khối ôm lên, đương cái cầu giống nhau tung ra đi, chăn tản ra, hoa hoa rớt vào trong lòng ngực. Hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ, Tô Đường cười hát hắc, như tử, tưởng ta không. Tô Tiểu Đường đầu riêu đến như là chống bỏi giống nhau, cha, ngươi lại phát bệnh sao? Tô Đường nhíu mày, phát bệnh gì? Bệnh tâm thần nha. Nghĩa phụ nói, nếu là cảm thấy cha hảo kỳ quái, chính là phát bệnh. Tô Tiểu Đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nam cung hành ngươi cái này bệnh tâm thần tô đường hướng về phía ngoài cửa sổ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó ôm tô tiểu đường thân thân sờ sờ hảo một hồi xoa nắn xem cái này tô đường như là hảo thuật giống nhau lấy ra hai xuyến hồng diễm diễm đường hồ lô một chuỗi cấp mông tịnh một chuỗi cấp tô tiểu đường tô tiểu đường cái này vui vẻ ăn chua ngọt ngon miệng đường hồ lô cảm thấy nhà hắn cha phát bệnh hẳn là kết thúc kết quả vừa nhấc đầu liền thấy tô đường một hai phải cùng mông tịnh đồng thời ăn một viên đường hồ lô hình ảnh ngọt, ngọt ngào ngào không thể miêu tả tô tiểu đường che lại đôi mắt cắn một ngụm đường hồ lô nhỏ giọng nói cha bệnh cũng không nhẹ nhàng nguyên lão đầu rất là vui vẻ ôm tới rồi hắn nhất chính quy đồ tôn tần tiểu dễ an tới rồi như ý cùng băng nguyệt tỉ mỉ cho hắn chuẩn bị mỹ vị ăn khuya tô đường đem tô tiểu đường ném cho mông ngao cũng không quay đầu lại mà đi theo mông tịnh ôn tồn tô tiểu đường ở mông ngao bên thai nói cứu cứu cha ta thật đáng sợ luôn là muốn cắn mẫu thân mông ngao sắc mặt tối sầm cái kia bệnh tâm thần cũng không biết tránh điểm nhi hải tử Bên này hòa thuận vui vẻ, mà khai nguyên thành chúng, nên tới vẫn là tới. Ngu lân mang theo sở minh Trạch đến khai nguyên thành, đồng hành chính là thượng quan gia tộc thiếu chủ thượng quan minh, đoàn người trực tiếp đi tần quốc hoàng cung. Như yên tỉ mỉ trang điểm, nhìn thấy ngu lân, trên mặt liền mang theo nhu nhu cười chào đón. Ta nhi tử đã chết, ngươi đang cười cái gì? Ngu lân một câu, như yên thần sắc cứng đờ. Tần hoa nhiễm vội vàng hòa giải, ngu bá phụ, ngu thiếu chủ sự tình, xin nghe chúng ta giải thích. Ngu lân sắc mặt âm u mà ngồi xuống, sở minh Trạch cùng thượng quan minh cũng đều ngồi xuống. Như yên thật sâu mà thở dài một hơi, đối ngu lân nói, là ta giáo nữ vô phương, mới đưa đến như vậy kết quả. Ngu thiếu chủ hắn, ở nhà đi. Ngươi là ngóng trông ta nhi tử chết sao. Ngu lân không chút khách khí. Như yên lắc đầu, cười khổ, ngu gia chủ, chuyện này, giam ba câu nói không rõ. Ta có thể thề, tuyệt không phải hoa phỉ giết ngu thiếu chủ hết thể đều là chúng ta kẻ thù tần trưng đang âm thầm châm ngòi thần trưng như thế nào nhanh như vậy liền tìm hảo người chịu tội thay nhưng thật ra đem hắn chộp tới a chẳng lẽ ngươi tưởng răm ba câu liền đem chúng ta đuổi rồi ngu lân lạnh giọng nói ngu gia chủ sự tình quan trọng đại ta không dám vọng nôn liền tính hoa phỉ hồ đồ ban đầu cùng ngu thiếu chủ chỗ đến không tốt nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này tới như yên nói ngu lân cười lạnh nói đến nói đi chính là tưởng bảo ngươi nữ nhi, nhưng ta nhi tử, chính là bị nàng cấp làm hại. Ta không muốn nghe các ngươi nói chuyện, lập tức làm tần hoa phỉ lại đây, quỳ gối ta trước mặt, cùng ta giải thích. Như yên sắc mặt khó coi, sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, gia chủ tới tìm tần hoàng nói chuyện, mà không phải ra tay giết người, đã là cho tần hoàng lớn nhất tín nhiệm cùng mặt mũi. Nếu là tần hoàng không biết bị chu bị tốt xấu, tưởng cùng ngu ra là địch nói, chúng ta đây không lời nào để nói. Như yên trong lòng chầm xuống. Nhìn thoáng qua tần hoa nhiễm. thần hoa nhiễm hiểu ý, rời đi đi tìm tần hoa phỉ. Tần hoa phỉ thực mau liền tới rồi, bởi vì có một số việc, tránh không khỏi. quỳ xuống. Như yên lạnh giọng nói. thần hoa phỉ cúi đầu, xuống lưng thẳng thắn sắc mặt khó coi. Như yên đứng dậy lại đây, hung hăng mà chịu tần hoa phỉ hai bàn tay, lập tức quy xuống, cùng ngu ra chủ giải thích rốt cuộc sao lại thế này. Tần hoa phỉ đầu gối một loan, ở ngu lân trước mặt quỳ xuống, bắt đầu nói sự tình trải qua. Muốn từ nàng gặp được thượng quan nghiêu nói lên vẫn luôn trầm mặc ít lời thượng quan minh nghe được tần hoa phỉ nhắc tới thượng quan liêu tên này đánh gãy nàng hỏi một câu người nọ bao lớn tuổi ba vậy ngươi thay ta lâu hảo muội muội tần hoa phỉ ngầm đầu nhìn về phía thượng quan minh khe nhữ mày lần đầu gặp mặt nàng còn không biết vị này thân phận cho rằng lại là tân tấn ngu gia trưởng lão sở minh trạch mở miệng giới thiệu tần đại công chúa đây là thượng quan gia thiếu chủ thượng quan minh công tử Đúng sự thật trả lời hắn vấn đề. Thần hoa phỉ thần sắc biến đổi. Thượng quan minh. Chân chính thượng quan gia tộc người thế nhưng xuất hiện. Thượng quan nghiêu là thật là giả, lập tức sẽ có đáp án. Thượng quan thiếu chủ, thượng quan nghiêu tuổi tác, ta cũng không rõ ràng, nhưng thoạt nhìn 24-25 tuổi bộ dáng Thần hoa phỉ nói. Thượng quan minh nghe vậy gật đầu, nâng trung trà lên, không hề ngôn ngữ, phản phất vừa mới hỏi kia một câu, chỉ là thuận miệng chi ngôn. Người nói chưa chắc vô tình, người nghe tuyệt đối có tâm. Sở Minh Trạch trực giác, Thượng Quan Minh đều không phải là tới sát Thượng Quan Nghiêu, trong đó có khác nội tình. Thượng Quan Nghiêu, chính là Vân Nghiêu, cũng chính là hiện giờ Tống Thanh Vũ. Hắn thân thế không tồn tại bất luận cái gì có thể đuổi kịp quan gia nhất lên quan hệ khả năng. Nhưng, Sở Minh Trạch từng giả mạo Nam Cung Hành, lẫn vào mặc Vân Quốc Hoàng Thất. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới, mặc điểm từng đề qua, Nam Cung Hành mẹ đẻ, tên thật gọi là Thượng Quan Ngược. Thượng Quan nhược tên này, cùng với nàng chân chính Dung Mạo, Mạc Vân Quốc biết đến người ít ỏi không có mấy, nàng từ xuất hiện đến biến mất đều thực thần bí. Nhưng Sở Minh Trạch giả trang mặc cẩm dạ thời điểm vẫn chưa cùng Mặc Kiểm cùng Mặc Phượng Lưu đấu, bởi vậy đôi phụ tử kêu báo cho Sở Minh Trạch về Thượng Quan Nhược sự rất có hạn, chỉ nói Thượng Quan Nhược tự xưng lánh đời gia tộc tiểu thư đối Mặc Kiểm có ân cứu mạng, cùng Mặc Phượng Lưu lương tỉnh tưng duyệt kết vi liên lý. Sau nhân Mặc Phượng Lưu hoa tâm đa tỉnh, thương tâm dưới huệ tử đi xa tha hương. Sở Minh Trạch nhưng thật ra hỏi qua. Vì sao Nam cung hành trong cơ thể sẽ có đoạn tình cổ? Mặc điểm cùng Mạc Phượng Lưu đều công bố không biết đó là vật gì. Lập tức, Thượng quan Minh một cái dị thường hành động, làm Sở Minh Trạch đem rất nhiều chuyện liên hệ lên. Tuy rằng hắn thu hoạch đến tin tức cũng không bao gồm Thượng quan Nhược cùng Ngu Lân quan hệ, cùng với nhiều năm trước Ngu Lân vì nàng chuẩn bị xính lễ. Hơn nữa, Sở Minh Trạch phía trước trong lúc vô ý từ Ngu ra bên trong biết được, Thượng quan gia đang tìm tìm giống nhau bảo vật. Sở Minh Trạch lớn mật suy đoán. Thượng quan nhược chính là xuất từ cái này thượng quan gia tộc, bởi vậy con trai của nàng Nam Cung Hành có khả năng cùng thượng quan Minh là anh em bà con, mà thượng quan gia ở tìm đồ vật, đuổi kịp quan nhược có quan hệ. Nói cách khác, thượng quan gia đang tìm kiếm đánh rơi bảo vật, yêu cầu trước tìm được lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Người kia, 89 phần 10, chính là Nam Cung Hành. Trong chấp đoáng, sở Minh trạch nhìn thấy bí mật, nhưng đôi mắt đạm mạc như vậy, chưa từng nổi lên một kia gợn sóng. Ngu lân bởi vì thượng quan Minh vấn đề không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. thượng quan thiếu chủ, thượng quan gia có thượng quan liêu này hào người sao? ngu lân quay đầu, hỏi thượng quan minh. thần hoa phỉ tâm nhắc lên, nếu thượng quan liêu thật là thượng quan gia người, liền có thể thuyết minh, hắn không có lừa nàng. ngay sau đó, thượng quan minh nâng chung trà lên, lắc đầu, rũ mắt thiển uống một ngụm sau, môi mỏng khẽ mở, không có. thần hoa phỉ trong lòng chầm xuống, trong mắt thất vọng chi sắc, bị ngu lân nhìn vừa vặn. ngu lân hừ lạnh. Tần Hoa Phỉ. Tiếp theo nói. Tần Hoa Phỉ định thần, tiếp tục giảng, trong đó lược quá nàng đối thượng quan liêu nhất kiến trung tình, nhất định phải được này đó, chỉ nói là hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận, mà nàng nhất thời bị mê hoặc. Rất nhiều sự ngu lân đã tử ngu vi trong miệng biết được, thí dụ như hắn chào thượng quan nghiêu, đưa về ngu ra, cùng Tần Hoa Phỉ đính hôn trở. Chỉ trừ bỏ ngu vĩ thân chết đêm hôm đó chân tướng. Một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối tới viên, mà Tần Hoa Phỉ đích sắc không phải hư phạm. Bởi vậy, về việc này, nàng nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Thượng quan nghiêu đồng bạn tìm tới ta, tự xưng tên là Thượng quan đêm. Thần hoa phỉ nói, sở minh trạch trong lòng hiểu rõ. Thượng quan đêm, dạ vương, mặc cầm dạ, đó chính là nam cung hành. Hắn rất có vài phần mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Địch nhân quá xảo trá, khó lòng phòng bị. Ta nhất thời đại ý, dễ tin thân phận của hắn. Chỉ do bị lừa, đều không phải là chủ quan cố ý. Lại sớm biết thượng quan ra cùng ngu ra là thế giao, bởi vậy, thượng quan đêm đưa ra, hắn chỉ là tưởng cùng ngu thiếu chủ nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn, ta không nghi ngờ có hắn. thì ngu vĩ tới phủ, nàng vốn là hảo ý, hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngu thiếu chủ cùng thượng quan đêm gặp mặt khi, ta cũng không ở đây. Đại ta phát hiện không đúng, vọt vào đi khi, ngu thiếu chủ đã xảy ra chuyện. Thượng quan đêm tiêu ngạo tuyên bố, đây là Tặng cho ta hát qua Trần chủi vu hoan hám hại Nàng là vô tội. Ta cùng với hắn giao thủ, không ngờ hắn thực lực ở ta phía trên, đem ta đả thương sau, liền biến mất. Địch nhân quá cường đại, nàng tận lực. Sau lại ta tìm kiếm bọn họ lúc trước đặt chân tiểu tử quán, chuẩn bị động thủ khi, lại rơi vào bọn họ tỉ mỉ thiết hạ bấy dập. Nàng có ở nỗ lực tìm hung phạm. Ta phái diễm hộ vệ đưa ngu thiếu chủ di thể hồi ngu ra, thả viết xuống thư từ giải thích này hết thảy, nhưng ngu thiếu chủ di thể, cùng phái đi người, tất cả đều rời đi khai nguyên thành sau không lâu biến mất. Nàng ở tận lực đền ủ, nhưng chỗ tối địch nhân quá ngoan tuyệt. Ngu gia chủ, từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái trăm phương ngàn kế hãm hại với ta, châm ngòi tần quốc cùng ngu ra quan hệ âm mưu, Những người đó có bị mà đến, thủ đoạn độc ác. Ta thừa nhận, nhân tự phụ bị lừa, là ta sai. Nhưng ngu thiếu chủ chết, tuyệt đối không phải ta việc làm. Ta lại xuẩn, cũng không có khả năng bất kể hậu quả đến tận đây. Cuối cùng tổng kết, nàng là thực ngốc thực thiên chân, bị người lợi dụng hại, nhưng thật sự vô tội. Tần Hoa Phỉ nói xong, ngu lân mắt lạnh nhìn nàng, giơ tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, người biên chuyện xưa, thực xuất sắc. Nhưng có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh này đó cùng Tần Trưng có quan hệ. Tần Hoa Phỉ như mày, như yên vội vàng mở miệng nói, ngu gia chủ, là ta lúc trước phái người tiến đến tìm Tần Trưng, người lại không trở về. Hoa đình phái ra đi chặn giết người, cũng bị kể hết diệt trừ. Dựa theo thời gian tới suy tính, vừa lúc có thể đối thượng, Tần Trưng tất nhiên đã trở về. Nói cách khác. Các ngươi chưa từng nhìn thấy tần trưng, tất cả đều là suy đoán. Ngươi cùng tần hoa đình phái ra đi người chết ở bên ngoài không trở về, liền nhất định là bị tần trưng giết chết. Ngu lân cười lạnh, thượng quan yêu, thượng quan đêm, hai cái căn bản không tồn tại người, nhất định là tần trưng phái tới. Các ngươi cảm thấy, này đó không đứng được chân phòng đoán, là có thể đem ta nhi tử chết, xóa bỏ toàn bộ sao. Như yên những mày. Hoài nghi tần trưng chi sơ, cho tới bây giờ, đích xác có trùng hợp suy đoán thành phần. trên thực tế cũng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ có thể cho thấy thật cùng tần trưng có quan hệ nếu nói là khác kẻ thù việc làm cũng có thể nói được thông Tần hoa phỉ ta thả hỏi ngươi vĩ nhìn nơi nào không xứng với ngươi ngu lân nhìn tần hoa phỉ ánh mắt mang theo không thêm che giấu chán ghét tần hoa phỉ lắc đầu ta chưa bao giờ cảm thấy ngu thiếu chủ không xứng với ta ha ha, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy ngu lân nói nhìn về phía sở minh trạch sở minh trạch cung kính nói gia chủ lần trước thiếu chủ mệnh ta trở về kỳ thật là bởi vì ta bị tần đại công chúa trọng thương nguyên nhân là tần đại công chúa bức bách thiếu chủ giao ra nàng thích nam nhân kia thượng quan yêu lại lấy ta khai đao. tần hoa phỉ thần sắc cứng đờ nguyệt trưởng lão chuyện này là ta không đúng ta hướng ngươi xin lỗi sở minh chạch khẽ lắc đầu tần đại công chúa không cần giải thích cũng không cần tạ lỗi ta chỉ là trần thuật sự thật tần hoa phỉ ở ngu vị trước mặt tiêu ngạo ương ngạnh, đối ngu ra trưởng lão vô cớ thương tổn hoàn toàn có thể chứng minh Nàng là thật sự không đem ngu ra đặt ở trong mắt Đúng lúc này Ngu gia nhị trưởng lão ngu phi hiện thân Gia chủ Này đó là từ tần đại công chúa trong thư phòng tìm được Ngu phi mở ra một cái tay mải, Đem bên trong đồ vật mở ra Ở ngu lân trước mặt Tần hoa phỉ thân sắc đại biến Ánh mắt đầu tiên liền thấy được hai cái quần trục Nàng nhất rõ ràng đó là cái gì Như yên hung hăng mà xẻo tần hoa phỉ liếc mắt một cái Vốn dĩ tần hoa phỉ giải thích Có mức độ đáng tin Nhưng không nghĩ tới ngu lân thế nhưng âm thầm phái người đi lục soát tần hoa phỉ chỗ ở tần hoa phỉ quỳ lực chú ý ở kia hai cái chưa mở ra quyển trục thượng nhất thời không phát hiện còn có khác càng không xong đổ vận ngu lân cầm lấy một khối lệnh bài nắm chặt ở trong tay nhìn tần hoa phỉ lạnh giọng hỏi ngươi nói phái người hộ tống vĩ nhi về nhà vì sao hắn thiếu chủ lệnh còn ở trong tay ngươi không phải này không phải ta thượng quan đêm giết ngu thiếu chủ lúc sau cầm đi hắn lệnh bài cùng bội kiếm định là hắn lại âm thầm thả lại cố ý vu hoan ta thần hoa phỉ quả thực muốn điên rồi ngu lân hừ lạnh một tiếng dù sao bất luận cái gì sự kể hết đẩy đến thượng quan nghiêu cùng thượng quan đêm trên người cùng ngươi không quan hệ phải không tần hoa phỉ ngươi là tưởng nói cho ta ngươi dại dột lệnh người giận sôi bị người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sở minh trạch tin tưởng tần hoa phỉ nói chính là thật sự trong lòng suy nghĩ nam cung hành cấp tần hoa phỉ hát qua liền tính còn không dừng hướng lên trên áp cục đá thật muốn đem nàng đấm đã chết ngu lân tầm mắt rừng ở quyển trục thượng mở ra tần hoa phỉ sắc mặt càng thêm khó coi cả người đều đã rối loạn đầu trận tuyến ngu phi mở ra đệ nhất bức họa trích tiên mỹ nam tử sôi nổi trên giấy bút pháp tinh tế động lòng người có thể thấy được vẽ tranh người chuyên chú dụng tâm Mấu chốt nhất tần hoa phỉ còn ở bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ là nàng vẽ tranh này ở ngu vị sau khi chết sở minh trạch tiên lặng mà nhìn thoáng qua họa người trong rất quen thuộc quả thật là tống thanh vũ đến nỗi tô đường hẳn là ngu vĩ chảo sai người đệ nhị bức họa trung gian có một cái tỉ mỉ tu bổ qua cái khe vẫn như cũ là tống thanh vũ vẽ tranh này liền ở ba ngày trước thượng quan minh nhìn thoáng qua họa người trong thu hồi tầm mắt tiếp tục uống trà ngu lân giận không thể ác, hung hăng mà đem quyển trục tạp tới rồi tần hoa phỉ trên người đây là ngươi cái gọi là ngươi bị thượng quan liêu đám người trăm phương ngàn kế tính kế hãm hại ngươi ở vì vĩ nhi tìm kiếm hung phạm báo thủ ngươi nhưng thật ra giải thích một chút Vị nhi bị ngươi hại chết sau, ngươi ở trong nhà họa này nam nhân bức họa tiêu mất tương tư. Đây là ngươi trong miệng kẻ thù. Nếu hắn thật hãm hại ngươi, ngươi như cũ ái mộ với hắn, đó chính là ngươi thật sự hạ tiện, không biết liêm sỉ. Hảo. Thật là cực hảo. Gia chủ, còn có một việc. Sở Minh Trạch lại nhìn thoáng qua bị ném xuống đất bức họa, cung vừa nói, lúc trước thiếu chủ mạng lớn trưởng lao mang về ngu ra người, đều không phải là này họa người trong tần hoa phỉ không thể tin tưởng mà nhìn về phía sở minh trạch ngu lân hung hăng nhíu mày cái gì gia chủ nếu là dịch dung trốn bất quá thiếu chủ cùng đại trưởng lao đôi mắt bị chảo người nọ cùng họa người trong dung mạo một trời một vực thuộc hạ suy đoán có lẽ là thiếu chủ bởi vì hiểu lầm chảo sai rồi người mang đi đều không phải là thượng quan yêu. sở minh trạch nói ý ngoài lời tân hoa phỉ tình lang trước nay đều không có rơi vào ngu vĩ trong tay bởi vậy nàng đối ngu vĩ hạ độc thủ Không phải không thể nào. Thần Hoa Phỉ không được lắc đầu, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Bị bắt đi chính là hắn. Ta tưởng thiếu chủ cùng đại trưởng lão nhìn đến này bức họa, cũng là giống nhau. Tân đại công chúa, ta chỉ là trần thật sự thật." Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hắn cũng không có biện pháp, nếu phát hiện vấn đề lại không nói, lúc sau bị ngu vi cùng ngu chiêu nói ra, liền thành hắn cố tình giấu giếm." Mà Sở Minh Trạch lời nói vô hình chung lại cấp tần hoa phỉ cháo đỉnh hát qua càng thêm một cục đá nam nhân kia có phải hay không vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau các ngươi liên hợp lại giết vĩ nhi đúng hay không biên cái chuyện xưa đẩy đến tần trưng trên người sau đó hướng dẫn ngu ra đi tìm tần trưng báo thủ cho các ngươi giải quyết tâm phúc hòa lớn sự tình cũng đã vượt qua ngu lần đoán trước không phải ta không có tần hoa phỉ trong đầu một cuộn chỉ dối căn bản không biết nên như thế nào giải thích này hết thảy mấu chốt nhất chính là Về thượng quan nghiêu cùng thượng quan đêm, tất cả đều là nàng lời nói của một bên, không có hữu lực chứng cứ. Tần hoa Nhiễm thần sắc bất an mà cầm như yên tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cục diện đột nhiên tan vỡ đến loại trình độ này, cũng là các nàng bất ngờ. Chỉ tần hoa phỉ ở ngu vị sau khi chết, thân thủ họa kia hai phúc mỹ nhân tướng, là có thể làm ngu gia phụ tử muốn xé nàng. Như Yên Ngu lân giận cực, quay đầu nhìn về phía Như Yên. Như Yên liên tục lắc đầu, thật sâu thở dài, ngu gia chủ là ta giáo nữ vô phương, mới dưỡng ra bực này ngu xuẩn đổ vận. Nàng tuy hứng làm vậy, bị người lừa vẫn không chịu hết hy vọng, ta cũng rất là thất vọng. Nhưng ta dùng tánh mạng đảm bảo, ngu thiếu chủ chết, hung thủ tuyệt đối không phải nàng. Còn có chút sự, ta tưởng cùng ngu gia chủ đơn độc nói chuyện, chẳng biết có được không. Ngu Lân trầm mặc. Như Yên cấp tần hoa nhiễm nháy mắt ra dấu, tần hoa nhiễm vội vàng đứng dậy đi kéo tần hoa phỉ lên, hai chị em cùng nhau rời đi. Sở Minh Trạch đứng dậy, đối thượng quan minh nói: thượng quan thiếu chủ đi ra ngoài đi một chút đi thượng quan minh cùng sở minh trạch rời đi sau chỉ còn ngu lân cùng như yên hai người như yên hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng đứng dậy đi đến ngu lân trước mặt ánh mắt hai oán mà nhìn hắn một cái quỳ xuống ôm lấy ngu lân chân thân mình dán lên đi ôn nhu nói lân ca ca ngươi như vậy hung làm cái gì thật sự dọa đến ta ngu lân hừ nhẹ một tiếng nhìn như yên không nói chuyện lại cũng không có đem nàng đẩy ra như yên chậm rãi bỏ dậy Đi giải ngu lân đài lưng. Bên ngoài, tần hoa phỉ ném ra tần hoa nhiễm, lạnh giọng nói, xem ta chê cười có phải hay không rất đắc ý. Tần hoa nhiễm như mày, hoàng tỷ, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng loại này thời điểm, không cần lại nói khí lời nói. Mẫu hoàng cùng ngu gia chủ quen biết nhiều năm, nàng sẽ giúp ngươi cùng ngu gia chủ giải thích, nhưng ngươi không cần lại làm dư thừa sự tình, lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi có cái gì tư cách đối ta thuyết giáo? Tần hoa phỉ mới bị ngu lân làm đụng. Hiện nay căn bản nghe không tiến tần hoa nhiễm khuyên bảo nói, một phen đẩy ra tần hoa nhiễm, nên ngang mà đi. Tần hoa nhiễm nhìn tần hoa phỉ bóng dáng, lắc đầu thở dài. Vân tiêu vũ nghỉ sau, như yên dựa vào ngu lân trên người, ôn nhu nói, lân ca ca, hết giận sao. Ngu lân đẩy ra như yên, một bên mặc quần áo một bên nói, không biết, cho rằng ngươi ở thanh lâu đã làm. Như yên thần sắc cứng đờ, tiện đà ủy khuất lên, lân ca ca nói như vậy trọc tâm nói, cũng mặc kệ nhân ra khó chịu. Quả nhiên đều nói nam nhân xuống giường liền không nhận người, ta nguyên tưởng rằng lần ca ca là bất đồng. Bao lớn tuổi, đừng ở đâu phạm làm ra vẻ. Ngu lân hệ hào đai lưng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn như yên nói, xem ở chúng ta quá vãng giao tình phần thượng, lần này sự, ta đã cho người mặt mũi. Ta tin tưởng, người kia đại nữ nhi, chỉ là lại xuẩn lại tiện, bị người lừa còn ở tư xuân, thật là buồn cười. Như yên trong lòng khẽ buông lỏng, nói như vậy, lân ca ca không cùng nàng so đo. Không phải nàng sát Vĩ Nhi, Vĩ Nhi lại là nhân nàng mà chết. Ta nhất không thể chịu đựng, là nàng đối Vĩ Nhi nhục nhã. Ngu lân lạnh giọng nói, ta nhi tử bị thiên đại bị khuất, không có khả năng liền như vậy tính. Ta muốn mang tần hoa phỉ trở về, cấp Vĩ Nhi giảm nhiệt, ngươi không có ý kiến đi. Như yên sắc mặt có chút khó coi, nếu là ngu thiếu chủ còn thích phỉ Nhi nói, ta trước nay đều là tán thành bọn họ thành thân. Ngu lân phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười, đầy mặt trào phúng, thành thân. Nàng xứng sao. Một cái thấy Tiểu Bạch Kiểm Nhi, đã bị mê đến không biết Đông Nam Tây Bắc Ngu Xuẩn, mất công ngươi còn đem nàng coi như người thừa kế tới bồi dưỡng. Thực lực đều không phải là đứng đầu, đầu góc thật là đứng đầu xuẩn. Vĩ Nhi từ trước thích nàng, đem nàng đương cái bảo, hiện giờ, nàng chỉ xứng cấp Vĩ Nhi đương cái tiện tỷ. Lần ca ca như yên trung quy không cam lòng. Tuy rằng nàng lường trước tới rồi nhất hư kết quả, chính là vứt bỏ tần hoa phỉ, nhưng kia dù sao cũng là nàng từ nhỏ ký thác kỳ vọng cao nữ nhi. Việc này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Ta bất động nàng, ba ngày trong vòng, ngươi đem nàng giao cho ta. Nếu là trung gian ra cái gì ngoài ý muốn, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Ngu Lân dứt lời, phất tay háo rời đi. Như yên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, trần chùi thân mình xuống giường, đứng ở gương đồng trước, nhìn trong gương kia trương vặn vẹo khuôn mặt, thanh âm phảng phất tôi độc giống nhau. Nam nhân, chúng có một ngày, ta muốn cho thế gian sở hữu nam nhân, Quý sát ở ta dưới chân ngu ra ở khai nguyên thành trung có một chỗ đại trạch ngu lân cùng sở minh trạch cùng với thượng quan minh rời đi hoàng cung đến khai nguyên thành ngu phủ sau nhan cô nương cũng tới rồi ngu lân đem tống thanh vũ bức họa ném tới nhan cô nương dưới chân ánh mắt băng hàn đào ba thước đất cũng muốn đem người này tìm ra dứt lời lại nhìn về phía sở minh trạch mười trưởng lão ngươi gặp qua một người khác làm bức họa cấp tần nham làm hắn cùng đi tìm sở minh trạch gật đầu đúng vậy nhan cô nương nhặt lên trên mặt đất bức họa Thấy rõ họa người trong dung mạo, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn nhận thức tống thanh vũ. Nhưng nhan cô nương trên mặt không hiện, thu hảo bức họa, đi theo sở minh trạch rời đi, đi trở lấy tô đường bức họa. Thượng quan thiếu chủ đối lần này sự, thấy thế nào? Ngu lân hỏi thượng quan minh. Thượng quan minh khẽ lắc đầu, không biết toàn cảnh, không hảo định luận. Ngu thiếu chủ tao nộ, lệnh người tiếp đuối ta tin tưởng, ngu gia chủ sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Thượng quan thiếu chủ muốn lưu lại sao? Ngu lân hỏi thượng quan minh nhẹ nhàng gật đầu tổng muốn điều tra rõ là ai đánh thượng quan gia ngụy trang ở gây sóng gió hảo vậy cầu chúc chúng ta kế tiếp hợp tác vui sướng ngu lân cười lạnh sở minh trạch ở vẽ tranh nhan cô nương đứng ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi kế tiếp như thế nào làm thật muốn tìm được bọn họ bán đứng cấp ngu lân sao sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt yên tâm ngươi tìm không thấy Nhan cô nương cười nhạt một tiếng kia nhưng chưa chắc ngươi có thể thử xem nay một ván Bọn họ là chấp cờ người, hiện nay bọn họ mục tiêu, vẫn cứ là tần quốc, là như yên mẹ con. Ta không thể không bại lộ ở chỗ này, kế tiếp chỉ có thể trông cậy vào cổ loại ký chủ thân phận tới bảo mệnh, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Minh Trạch nói, bất quá ta tưởng, bọn họ đại để sẽ chính mình ra tới, thực mau. Cái kia thượng con mình, đáp thượng sao? Nhan cô nương hỏi. Sở Minh Trạch lắc đầu, thử qua, bền chắc như thép. Ta tạm thời không dám bại lộ quá nhiều. Bí mật chính mình thủ mới có dùng, nói ra đi liền không có giá trị. Ta không lo lắng, ngươi loại người này, không chết được. Nhan cô nương cười khẽ. Sở Minh Trạch đem tô đường bức họa cũng cho nhan cô nương, nhan cô nương mang theo hai bức họa rời đi. Là đêm, Như Yên lại lần nữa gọi tới tần hoa nhiễm. Nhiễm nhi, ngươi hoàng tỷ, chân cũng không giữ được. Như Yên thở dài một hơi nói. Tần hoa nhiễm như mày, ngu gia chủ kiên trì cho rằng là hoàng tỷ giết ngu thiếu chủ sao. Như Yên khẽ lắc đầu như thế nào sẽ đâu đều là người thông minh hắn biết rõ phỉ nhi sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn nhưng cái này bấy dập độc liền độc ở ngu vi thật sự vứt bỏ một cái mệnh mà ngu ra người là tất nhiên muốn tìm cá nhân tới cho hạ giận phỉ nhi từ đầu tới đuôi, từng bước một càng sai càng thái quá làm ngu ra phụ tử cảm giác bị coi khinh vũ nhục tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi đây mới là nhất trí mạng kia ngu ra chủ muốn thế nào làm hoàng tỷ đền mạng sao thần hoa nhiễm hỏi Như yên than nhỏ, không, hắn muốn mang đi phỉ nhi, giao cho ngu vĩ. Mẫu hoàng không hề ngẫm lại biện pháp cứu hoàng tỷ sao. Nếu nàng thật bị đưa đi ngu ra, quang đời còn lại đó là tồn tại, cũng là sống không bằng chết. Thần hoa nhiễm sắc mặt không đành lòng. Nên làm không nên làm, chấm đều đã tận lực. Ngu ra rất quan trọng, chấm không có khả năng vì phỉ nhi một cái, hủy diệt hết thảy. Như yên thần sắc đạm mạc, chuyện này, ngươi đi làm. Ba ngày trong vòng, đem phỉ nhi giao cho ngu lân không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Châm chỉ đương chưa từng có đứa nhỏ này, về sau sự, xem nàng chính mình mệnh số đi. Tần Hoa nhiễm còn tưởng nói cái gì nữa, như yên xua xua tay, làm nàng lui ra. Hôm sau, Thần Hoa phỉ tỉnh lại khi, sắc trời đã đại lượng. Nàng lại lần nữa đi vào hôm qua bị ngu phi phiên đến lộn xộn thư phòng, từ trên bàn cầm lấy một chương gấp lại giấy, sắc mặt quái dị, Mở ra, ánh vào mi mắt câu đầu tiên lời nói là, nhiễm nhi, ngươi hoàng tỷ, chấm cũng không giữ được. Tần hoa phỉ sắc mặt một ngưng, tiếp tục đi xuống xem. Rõ ràng, đây là như yên cùng tần hoa nhiễm mẹ con đối thoại. Không có ngừng đầu, không có lạc khoản, không có một cái dư thừa tự, lại làm tần hoa phỉ nháy mắt trái tim băng giá tới rồi cực điểm. Nàng biết, đưa này phong thư cho nàng người, không có hảo tâm, có thể là thượng con yêu, có thể là thượng con đêm, có thể là tần trưng, hay là là khác muốn châm ngòi ly dáng người. Nhưng nàng đồng thời cũng biết, này mặt trên nội dung, đều là thật sự tần hoa phỉ từ nhỏ đến lớn không có hưởng thụ quá cái gì cha mẹ yêu thương người thơ vô chi tuổi vốn nên là kim tôn ngọc quý tiểu công chúa lại bị ném đi tàn khốc diễm vệ thí luyện trường nàng nhân sinh mỗi một bước đều là vâng theo như yên ý chí duy độc đối thượng con yêu nàng lần đầu tiên ngỗ nghịch như yên thu nhận nghiêm trọng hậu quả mà như yên thế nhưng cứ như vậy muốn vứt bỏ nàng vì tự bảo vệ mình vì về sau có thể tiếp tục từ ngu ra được đến ích lợi tần hoa phỉ ngồi ở một mảnh hỗn độn chung một lần một lần mà nhìn lá thư kia mặt trên, mẫu thân của nàng cùng muội muội ít ỏi số ngữ, định ra nàng quãng đời còn lại, đưa đi ngu ra, giao cho ngu vi trà đạm, sống không bằng chết, không hề trì hoãn. ngoài cửa truyền đến nha hoàn bẩm báo, đại công chúa, nhị công chúa tới. tiện đa là tần hoa nhiễm tiểu nhu thanh âm, hoàng tỷ, ngươi ở bên trong sao? ta đến xem ngươi, có việc muốn cùng ngươi giảng. tần hoa phỉ nhắm mắt lại lại mở, đem trong tay kia tờ giấy gấp lại, bỏ vào trong túi tiền, đứng dậy. Đưa lưng về phía môn, lạnh giọng nói, tiến bảo. Dứt lời, đáy mắt sát ý trợt lóe rồi biến mất. Thần Hoa nhiễm pha thiện trú nghệ, cùng Như Yên giống nhau. Như Yên từng mỉm cười nói, phải bắt được một người nam nhân tâm, liền phải trước chinh phục hắn dạ dày. Nhưng Như Yên chưa bao giờ đã dạy Tần Hoa phỉ trú nghệ. Cho tới bây giờ, Tần Hoa phỉ đột nhiên ý thức được, nàng chỉ là Như Yên một cái con rối, cùng mặt khác diễm vệ không có phân biệt. Có việc thời điểm, vì Như Yên lên núi đao xuống biển lửa không có giá trị thời điểm, đã chết liền đã chết, luôn có tiếp theo cái. Thần hoa nhiễm mới là như yên lựa chọn người thừa kế đi. Như yên từ nhỏ đem nàng mang theo trên người, tự mình dạy dỗ, bởi vậy các nàng mẹ con như vậy giống. Hoàng tỷ người có khỏe không? Thần hoa nhiễm vào cửa, từ biểu tình đến ngữ khí, mang theo không chê vào đâu được quan tâm. Ta cấp hoàng tỷ hầm trẻ. Thần hoa nhiễm đem mang đến hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở ra, ý cười ôn nhu hoàng tỷ yên tâm. Mẫu hoàng đã cùng ngu ra chủ giải thích rõ ràng, kế tiếp sẽ không có việc gì. Tới, ăn chút ngọt, tâm tình cũng sẽ hào lên. Tần hoa nhiệm đem như cũ mạo nhiệt khí trẻ mang sang tới, lại đi qua đi, vãn trụ tần hoa phỉ cánh tay, thân mật mà lôi kéo nàng lại đây ngồi xuống, đem cái muông đưa tới nàng trong tay, hoàng tỷ mau nếm thử, người trước kia thử thích. Dứt lời, tần hoa nhiệm cần mẫn mà giúp tần hoa phỉ thu thập khởi hỗn độn án thư, than nhỏ một tiếng nói, đều đi qua. Kế tiếp ngu gia chủ sẽ đi giải quyết những cái đó âm thầm quay phá, chân chính hại ngu thiếu chủ người. Mẫu hoàng nói, làm hoàng tỷ hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sửa sang lại một chút tâm tình, liền không cần lại nhớ thương cái kia không đáng nam nhân. Ta tin tưởng hoàng tỷ như vậy ưu tú, về sau nhất định sẽ gặp được thế gian này tốt nhất nam nhân. Tần hoa phỉ dùng cái muỗng nhẹ nhàng quay trong chén trẻ, nhiệt khí mở mịt nàng hai mắt. Tần hoa Nhiễm thu thập án thư sau, lại đi bên cạnh thu thập rối loạn kệ sách thật thật là ngoan ngoãn lại hiểu chuyện đem trên kệ sách thư chỉnh lý hảo tần hoa nhiễm xoay người hoảng sợ tần hoa phỉ không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau âm chắc chắc mà nhìn nàng hoàng tỷ ngươi làm ta sợ muốn chết tần hoa nhiễm lui về phía sau một bước đụng vào kệ sách nhẹ nhàng vô vỗ chính mình ngực tần hoa phỉ mặt vô biểu tình duỗi tay như điện bóp chặt tần hoa nhiễm cổ tần hoa nhiễm thình lình bị đánh lén căn bản không hề phong bị mà nàng nguyên bản thực lực ở tần hoa phỉ dưới lại ly đến như vậy gần muốn phản kháng thời điểm thời gian đã muộn hoàng tỷ ngươi ngươi điên rồi thần hoa nhiễm rất nhanh cảm giác hô hấp khó khăn tần hoa phỉ buộc chặt chính mình tay bỗng nhiên tới gần ở tần hoa nhiễm bên thai nhẹ giọng nói hảo muội muội ta biết ngươi tới làm cái gì tần hoa nhiễm không thể tin tưởng mà chừng lớn đôi mắt tần hoa phỉ bỗng nhiên buông tay lại huy trưởng hung hăng mà bổ vào tần hoa nhiễm sau cổ thần hoa nhiễm thân mình mềm lún nhắm mắt lại ngã xuống trên mặt đất tần hoa phỉ cúi người đầu ngón tay khẽ chạm tần hoa nhiễm rảo hảo khuôn mặt khoe môi chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh ngu vi đã chết một hồi sắc thật yêu cầu một người tới làm hắn giảm nhiệt ngươi nói không có việc gì vậy ngươi thay ta lâu hảo muội muội ha ha. dứt lời tần hoa phỉ đứng dậy sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc xoay người kéo kéo khoe miệng trên mặt hiện ra một mặt ôn nhu cười ta là tần hoa nhiễm 364 nếu không hôm nay chính là ta ngày chết. Lột hạ tần hoa nhiễm áo ngoài, mặc ở trên người, tần hoa phỉ ngồi ở án thư bên, nhìn ngoài cửa sổ theo gió lay động hoa chi, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Túi đầu, tần hoa phỉ nhìn trên người màu hồng nhạt váy, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhanh chóng cởi ra, ném xuống đất. Nhất thời não nhiệt nghĩ đến cái di hoa tiếp mục, hiện giờ đầu óc không nhiệt, tần hoa phỉ ý thức được, này căn bản không có khả năng. Đều không phải là không hiểu thuật dịch dung. Đây là diễm vệ cơ bản kỹ năng trí nhất. Nhưng lại cao minh thuật dịch dung, cũng tránh không khỏi ngu ra người đôi mắt. Bởi vậy, thần hoa nhiễm thế không được tần hoa phỉ. Mà tần hoa phỉ cùng tần hoa nhiễm hai chị em, không ngừng dung mạo không tương tự, tính cách khí chất cũng một trời một vực. Dung dịch dung lừa gạt lừa đối với các nàng không quen thuộc người, có lẽ có thể làm được, nhưng muốn đã lừa gạt các nàng mẫu thân như yên cái kia cáo giả, là không có khả năng. Hốn hồ, đem tần hoa nhiễm giao cho ngu lân ngu lân sẽ không làm nàng vẫn luôn hôn mê chỉ cần tần hoa nhiễm thức tỉnh há mồm hết thẻ liền lòi tần hoa phỉ quay đầu ánh mắt âm trầm mà nhìn ngã trên mặt đất tần hoa nhiễm tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nàng vẫn luôn là như yên quân cờ hiện giờ thành khí tử chỉ cần như yên còn muốn lợi dụng ngu ra được đến muốn đồ vật tần hoa phỉ liền chú định sẽ bị nàng đưa ra đi bình ổn ngu ra phụ tử lựa giận thần hoa phỉ trong đầu toát ra một ý niệm giết như yên nàng đảm đương hoàng đế đến lúc đó tần quốc hết thể chính là nàng bao gồm chỉ nguyện trung thành với hoàng đế diễm vệ cũng sẽ chân chính nghe nàng sai phái sau đó đem ngu lân những người đó cấp giết bất quá thực mau thần hoa phỉ lại phủ định cái này kế hoạch Sát như yên nay bước đầu tiên liền rất khó thực hiện như yên sợ chết bên người cao thủ đông đảo thả nàng bản thân thực lực liền không ở tần hoa phỉ dưới tuy rằng hiện giờ thân thể có bệnh nhẹ nhưng đều không phải là mất đi thực lực muốn giết chết ngu lân đám tiếng người Chỉ dựa vào tần hoa phỉ, bất quá là người si nói ngộng Lại nói, liền tính thành công, đến lúc đó nàng cũng sẽ nên đón ngu ra điên cuồng trả thù, Mặc kệ thấy thế nào, đối lập tức tần hoa phỉ tới nói, đều có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Trải qua quá trong khoảng thời gian này sự, tần hoa phỉ tự phụ tiêu mà không ít. Nàng lấy ra túi tiền bên trong kia tờ giấy, triển khai, từ đầu tới đôi lại nhìn một lần. Ngu ra như hổ rình ngồi, muốn cho tần hoa phỉ sống không bằng chết. Chỗ tối có nhất ba người vẫn luôn ở lợi dụng tần hoa phỉ mà tần hoa phỉ mẫu thân cùng muội muội lựa chọn vứt bỏ nàng nàng kinh giác lập tức hẳn là suy xét không phải quyền thế mà lại như thế nào bảo mệnh đương chung quanh tất cả đều là địch nhân thời điểm nàng đã không có khác lộ có thể đi chỉ có một lựa chọn đào tẩu trốn đi không cho bất luận kẻ nào tìm được đến nỗi về sau lại tìm kiếm cơ hội lấy về thuộc về nàng hết thảy tần hoa phỉ nhìn trên giấy đoan chính chữ viết ánh mắt lập lòe đứng dậy đem trên mặt đất tần hoa nhiễm áo ngoài lại cho nàng xuyên trở về, sau đó hung hăng mà đạp nàng một chân, nhanh chóng thu thập hảo muốn mang đi đồ vật, tránh đi tầm mắt mọi người, âm thầm rời đi công chúa phủ. kia trương cấp tần hoa phỉ mật báo giấy, liền lưu tại nàng trong thư phòng. nha hoàn lại đây đưa đồ ăn, gõ thư phòng môn, không có người ứng, liền đi vào, phát hiện tần hoa nhiễm hôn mê bất tỉnh mà ngã trên mặt đất, nha hoàn thần sắc đại biến, nơi nơi cũng tìm không thấy tần hoa phỉ, mà thái y còn chưa tới, tần hoa nhiễm liền tỉnh sau cổ đau nhức ngực đau nhắc nhở tần hoa nhiễm đã xảy ra cái gì trên bàn phóng tần hoa nhiễm tỉ mỉ vì tần hoa phỉ chuẩn bị trẻ tần hoa nhiễm nhìn đến kia trương viết nàng cùng như yên đêm qua mật đàm nội dung giấy sắc mặt âm trầm đến cực điểm không bao lâu tần hoa nhiễm dường như không có việc gì mà rời đi đại công chúa phủ trở về cung nhưng đương nàng nhìn thấy như yên thời điểm vành mắt nhi đỏ lên liền quy xuống mâu hoảng đã xảy ra chuyện như yên hiện tại vừa nghe đã xảy ra chuyện này ba chữ liền cảm thấy đau đầu tần hoa phỉ đâu tần hoa nhiễm lắc đầu sắc mặt khó coi mà lấy ra kia trương từ tần hoa phỉ nơi đó mang đến lên giấy quỳ tiến lên đưa cho như yên mẫu hoàng nhìn xem cái này như yên tiếp nhận đi nhìn thoáng qua sắc mặt trầm xuống đây là có chuyện gì không biết là ai nghe lén đến đêm qua mẫu hoàng cùng nhi thần mật đàm chi ngữ kể hết tiết lộ cho hoàng tỷ bởi vậy ta đi tìm hoàng tỷ khi nàng đã đoán được ta muốn làm cái gì đánh lén đánh vượng ta liền biến mất thần hoa nhiễm trầm giọng nói đáng giận như yên sắc mặt vặt mẹo đem kia tờ giấy xoa thành một đoàn nện ở tần hoa nhiễm trên người như vậy tiểu nhân sự ngươi thế nhưng đều cấp làm tạm, ngu xuẩn thần hoa nhiễm ủy khuất mà lau nước mắt ủy cũng không biện giải một lát sau như yên không biết nghĩ đến cái gì thần xác một ngừng bỗng nhiên đứng dậy lại đây từ trên mặt đất nhặt lên cái kia giấy đoàn mở ra đôi mắt co rụt lại tần hoa nhiễm thấy như yên sắc mặt không đúng trực giác nàng phát hiện cái gì chẳng lẽ nhận ra trên giấy bút tích như yên tìm ra mặt khác một trương giấy tới đặt ở cùng nhau đối lập sắc mặt âm u mà kêu tần hoa nhiễm qua đi xem tần hoa nhiễm đứng dậy qua đi nhìn thoáng qua như yên sau lại lấy ra chính là cái phương thuốc mà hai tờ giấy thượng bút tích giống nhau như lúc, không sai chút nào mẫu hoàng này phương thuốc là tần hoa nhiễm thần sắc kinh ngạc ngu ra mời trưởng lao viết như yên lạnh giọng nói tần hoa nhiễm trưởng lớn đôi mắt chẳng lẽ là hắn đang âm thầm quấy phá như yên như suy tư gì nếu là thượng quan liêu thượng quan đêm đám kia người bắt trước bọn họ như thế nào sẽ biết nguyệt trưởng lão bút tích nguyệt trưởng lão gặp qua thượng quan liêu bức họa cùng thượng quan đêm bản nhân hắn biểu hiện chính là hoàn toàn không quen biết bọn họ nhưng nếu là hắn vì sao không ở bút tích thượng làm ngụy trang thần hoa nhiễm phát hiện không đúng cẩn thận mấy cũng có sai sót không có gì không có khả năng có lẽ hắn cho rằng thần hoa phỉ nhìn đến thứ này kế tiếp nên tạo phản không có khả năng cho người khác xem như yên nói mẫu hoàng thật sự cảm thấy là ngu ra mười trưởng lão việc làm sao thần hoa nhiễm như mày kia hoàng tỷ sự làm sao bây giờ diễm vệ ẩn nấp công phu lợi hại nàng đi ngược chiều nguyên thành lại cực kỳ quen thuộc muốn tìm được nàng rất khó ngu ra chủ bên kia không hảo công đạo như yên hừ lạnh một tiếng tìm tần hoa phỉ sự chấm sẽ tự mình ngăn bài đến nỗi ngu ra chủ bên kia này tờ giấy chính là công đạo mẫu hoàng là tưởng đem nước bẩn hướng ngu ra mười trưởng lão trên người dẫn Chỉ bằng này một chương giấy, ngu gia chủ sẽ tin sao? Thần hoa nhiễm hỏi. Như yên như suy tư gì, đột nhiên nhớ tới, lúc trước ngu vị xảy ra chuyện trước một ngày, họ nguyệt chịu trọng thương, lại vội vàng rời đi khai nguyên thành. Chấm suy nghĩ, sẽ không từ đầu tới đôi sự tình đều cùng hắn có quan hệ đi. Lúc ấy hắn mượn cơ hội né tránh, là vì phủi sạch chính mình. Tuy rằng nghe tới là có chút khả nghi, nhưng kia sự kiện, vốn dĩ chính là hoàng tỷ vô cớ đả thương người, nguyệt trưởng lão không có khả năng dự kiến hơn nữa vạn nhất ngu gia chủ hoài nghi này tờ giấy là chúng ta giả tạo đâu thần hoa nhiễm thần sắc có chút lo lắng như yên lắc đầu ngu lân biết trâm sẽ không dùng loại này kỹ xảo nhưng hắn nhưng chưa chắc hiểu biết ngu gia tân tấn vị kia trưởng lão như yên cố tình tăng thêm tân tấn hai chữ khoe môi gợi lên một mặt cười lạnh nam nhân kia cấp mặt không biết xấu hổ khắc chế ẩn nhẫn lạnh nhạt khôn khéo trên người nhất định cất giấu đại bí mật mà chúng ta phải làm chỉ là gợi lên ngu lân lòng nghi ngờ tần hoa nhiễm nghe được cấp mặt không biết xấu hổ câu này mang theo cảm xúc nói liền đoán được như yên khả năng câu dẫn quá sở minh trạch nhưng thất bại ngươi tự mình đi một chuyến ngu phủ thì ngu lân tiến cùng, liền nói chấm có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng như yên đối tần hoa nhiễm nói tần hoa nhiễm gật đầu xoay người muốn đi như yên lại gọi lại nàng nhìn xem có hay không cơ hội tiếp cận thượng quan gia thiếu chủ ngươi hiểu chấm ý tứ Tần hoa nhiễm hiểu ý mẫu hoàng yên tâm ta sẽ lưu ý thần hoa phỉ mất tích tin tức ngu lân cũng không biết hắn cấp như yên định ba ngày chi kỳ lúc này mới ngày hôm sau tần hoa nhiễm tiến đến nói như yên cho mời ngu lân cũng không hỏi nhiều liền tiến cung đi tần hoa nhiễm ra ngu phủ thời điểm đụng phải từ bên ngoài trở về thượng quan minh tươi cười điểm mỹ mà đi qua đi gặp lễ thượng quan minh lại ở tần hoa nhiễm tới gần phía trước khẽ gật đầu sau vòng khai nàng tiếp tục đi tần hoa nhiễm ánh mắt ám ám cũng không lại đuổi theo đi rời đi ngu phủ ngu lân nhìn thấy như yên nàng lấy ra kia tờ giấy đây là cái gì ngu lân như mày ai như yên mở miệng thở dài đêm qua ta cùng hoa nhiễm mật đàm nói đều ở mặt trên bị người nghe qua âm thầm tiết lộ cho hoa phỉ kết quả hôm nay ta làm hoa nhiễm đi bắt hoa phỉ giao cho lân ca ca hoa phỉ chạy ngu lân sắc mặt trầm xuống như yên ngươi cho ta ba tuổi hài đồng sao tường bảo ngươi nữ nhi cũng biên cái giống dạng chuyện xưa như yên cười khổ ta liền biết lân ca ca ngươi sẽ không tin Nhưng chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi hẳn là thực hiểu biết ta. Ta không phải không để bụng ta hài tử, nhưng ta còn có càng để ý đồ vật. Đừng nói hoa phỉ một cái, liền tính ta ba cái hài tử toàn đã chết, đối ta mà nói, cũng không phải cái gì muốn mệnh sự. Bởi vì lân ca ca đáp ứng ta, tương lai chúng ta cùng nhau dùng xoay người cổ, liền có thể sống được lâu lâu dài dài. ngu lân hừ lạnh một tiếng, đừng xa xa. Ta tin ngươi không để bụng tần hoa phỉ, nhưng nàng vốn chính là ngươi dưỡng con rối, còn có giá trị. Ngươi đem nàng giấu đi, làm nàng âm thầm vì ngươi làm việc, không phải không có khả năng. Như yên khẽ lắc đầu, lân ca ca, ta đích xác có tảng khởi tần hoa phỉ động cơ, này ta thừa nhận. Nhưng ta cũng không có làm như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ xem, này trên giấy bút tích, không cảm thấy quen thuộc sao. Ngưu lân lại lần nữa nhìn về phía kia tờ giấy, thần sắc biến đổi, nguyệt Hữu Như yên than nhỏ, lấy ra lúc trước sở minh trạch lưu lại nơi này kia trường phương thuốc, cấp ngu lân xem, đây là nguyệt trưởng lão cho ta khai phương thuốc ta vẫn luôn đều lưu trữ, bằng không cũng sẽ không phát hiện bút tích vấn đề. Ngu lân hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Như Yên, như thế nào chứng minh, này tờ giấy không phải ngươi phòng theo nguyệt hiểu bút tích giả tạo ra tới. Như Yên lắc đầu, lân ca ca, nếu ta thật sự tưởng thả chạy tần hoa phỉ, dùng phương thức này diễn cho nói, hoàn toàn có thể dùng xa lạ bút tích, nói đó là tần trưng người đang âm thầm châm ngòi, muốn cho ta nữ nhi cùng ta trở mặt thành thủ. Như vậy càng hợp lý không phải sao. Tần trưng nếu trở về. Chính là muốn nhìn ta chúng bạn xa lánh Ta hà tất một hai phải bắt chước nguyệt trưởng lão mất tích Đặc biệt là ta nơi này còn giữ nguyệt trưởng lao phương thuốc Làm lân ca ca hoài nghi ta đâu Ngu lân nhìn trong tay hai tờ giấy Thần sắc biến ảo không chừng Hiển nhiên nổi lên lòng nghi ngờ Như yên ngồi ở ngu lân bên cạnh Ôn nhu nói Lân ca ca Kỳ thật ta đối cái kia nguyệt trưởng lão Là cơ hồ không có bất luận cái gì hiểu biết Chỉ biết hắn là tân đến ngu ra đã bị đầy bạt." Nói thật ta thấy đến nguyệt trưởng lão Đệ nhất cảm giác chính là, người nam nhân này trên người có chuyện xưa, có bí mật. Ngu Vĩ cùng ta đề qua, Nguyệt trưởng lão là Ngu ra một cái phản đồ ở bên ngoài thu đồ đệ, mang theo hắn sư phụ quy phục. Ta biết Lân ca ca tích tài, nhưng loại này lai lịch không rõ, bán đứng sư phụ người, ai biết hắn có mấy phó gương mặt. Hắn không có người nhà sao. Tuổi này không có thành quá thân, không có hải tử. Hắn đến Ngu ra đi, nếu là có khác giáp tâm đâu. Ngu Lân đẩy ra dựa lại đây như yên, lạnh giọng nói. Hắn quá vãng, đều cùng ta công đạo qua. Hôm qua lân ca ca nghi ngờ ta vì sao nhận định là tần trưng đang âm thầm quậy phá, song việc ta nghĩ tới nghĩ lui, lập tức xác thật không có trực tiếp chứng cứ chứng minh cùng tần trưng có quan hệ. Nếu là người khác việc làm, tất nhiên sở đổ lớn hơn nữa. Như Yên nói, tiêu nguyệt trưởng lao ở Ngu Vĩ xảy ra chuyện trước một ngày rời đi, tuy rằng là tần hoa phỉ thương hắn, nhưng hắn nên lưu lại dưỡng thương mới là. Ta cũng không biết đây là trùng hợp, vẫn là nhân cơ hội xuống tay, thuận tiện phủi sạch quan hệ. Là Vĩ Nhi chủ động đưa ra làm hắn hồi ngu ra. Ngu lân lạnh giọng nói. Chuyện này ngu Vĩ nói với hắn quá. Nói như vậy như yên lắc đầu, ta chỉ là đem trong lòng ý tưởng đều cùng lần ca ca nói một chút, đúng hay không, ta cũng không biết. Nhưng ta dùng tánh mạng thể, nay tờ giấy, không phải ta cùng ta nữ nhi giả tạo, phương thuốc vẫn luôn ở trong tay ta. Viết này phong mật báo tin người, nếu không phải nguyệt trưởng lão, kia hẳn là cũng là quen thuộc nguyệt trưởng lão người bắt trước đi. Dù sao ta thấy thế nào cũng chưa nhìn ra có cái gì khác biệt. Nếu là quen thuộc nguyệt hữu người bắt trước, có thể thuyết mình cái gì?" Ngu Lân hỏi Như Yên, càng như là lẩm bẩm lầu bầu. Như Yên nhíu mày nói, "Gần nhất ở nơi tối tăm gây sóng gió, còn không phải là thượng quan nghiêu thượng quan đêm những người đó sao?" Kỳ thật ta ban đầu hoài nghi cũng là bọn họ lại một lần muốn châm ngòi ly gián, làm sự tình náo đại. Mà khi ta phát hiện này bút tích là nguyệt trưởng lão, liền cảm thấy kỳ quái. Nếu muốn bắt trước bút tích, Vũ Hoan nguyệt trưởng lão kia bọn họ tất nhiên đối Nguyệt trưởng Lão rất quen thuộc. Nhưng theo ta được biết, Nguyệt trưởng Lão gặp qua kia hai người chân dung, lại biểu hiện đến căn bản không quen biết. ngu lân nghe vậy, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Như Yên Ôn Nhu nói, ta biết, ta nói nghe tới, như là ở chân ngòi. Nhưng ta là đem lân ca ca để ở trong lòng, mới lắm miệng nói này đó. Lân ca ca như vậy tín nhiệm Nguyệt trưởng Lão, đem hắn mang theo trên người, nhưng đừng đến cuối cùng, bị thọc dao nhỏ. Nếu lân ca ca thật sự thực thưởng thức hắn tài hoa, Tiêu ít nhất trước phái người đi đem hắn bối cảnh lai lịch điều tra rõ ràng, lại dùng hắn cũng không mượn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Nghe được như Yên cuối cùng nói mấy câu, ngu lân nhìn nhìn nàng, gật đầu, ngươi nói không phải không có lý. Người này mang về ngu ra phản đồ, nhưng kia phản đồ đã thần chí không rõ miệng không thể nói, bởi vậy hết thể đều là hắn lời nói của một bên. Hiện tại ngẫm lại, dùng hắn xác thật có chút mạo hiểm. Hắn quá thông minh, nếu là có khắc giáp tâm nói, thật sự sẽ có đại phiền thoái. Như yên mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc, ta tưởng nói chính là cái này. Ta không phải muốn mượn cơ làm lân ca ca bung tha tần hoa phỉ, cái kia nữ nhi quá ngu xuẩn, cho không ít tai họa, ta đã an bài người đi tìm nàng, tìm được nàng liền giao cho lân ca ca xử trí. Nay tờ giấy, ta chỉ là tưởng cấp lân ca ca để cái tỉnh, cẩn thận chút tổng không sai. Ngu lân khẽ hừ một tiếng, đem kia tờ giấy nhét vào trong lòng ngực, đứng dậy đối như yên nói, ta biết ngươi là cái thứ thời, cho nên vĩ nhi đã chết một hồi cũng không có đối với ngươi thế nào ngươi nhắc nhở ta sẽ xử lý nhưng tần hoa phỉ sự không thể tính cần thiết đem nàng tìm ra như yên gật đầu yên tâm ta cùng với hoa nhiễm nói chuyện nội dung bị hoa phỉ biết được chúng ta mẹ con đã là trở mặt thành thù lưu chữ nàng đối ta cũng là cái đại thai hoàng ngầm ngươi biết liền hảo ngu lân dứt lời phất tay tháo rời đi ngu lân đi rồi lúc sau thần hoa nhiễm xuất hiện mẫu hoàng ngu ra chủ tin sao thần hoa nhiễm hỏi Như yên chậm rãi cười, ta phí không ít miệng lưỡi, hiệu quả không tồi, hắn tin. Bởi vì kia trương mật bào giấy, xác thật không phải chúng ta giả tạo. Hoặc là là cái kia họ nguyệt việc làm, hoặc là, hắn cùng chỗ tối dở trò quỷ những cái đó ra hỏa đã sớm nhận thức. Ta nhưng không có oan buổi hắn, ngu lân đã nổi lên lòng nghi ngờ, sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hoàng tỷ sự tần hoa nhiễm như mày. Như yên sâu kín mà nói, nhìn như ta là ở nhắc nhở ngu lân bên người có quỷ, nhưng hiện giờ... Chào tần hoa phỉ giao cho hắn kỳ hạn, không hề là ba ngày, chúng ta vẫn luôn bắt không được, ngu lân cũng sẽ không làm khó dễ. Nếu họ nguyệt thực sự có vấn đề, vậy càng tốt, thuyết minh qua đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự, ngu vi chết, đều là ngu ra chính mình gây hỏa tới cửa. Tần hoa nhiễm nghe vậy gật đầu, mẫu hậu lời nói cực kỳ, lập tức ngu ra cho chúng ta áp lực đã bị giải trừ. Nhưng tần hoa phỉ cần thiết tìm được, nàng tránh ở chỗ tối, sớm muộn gì là cái mối họa Như yên ánh mắt phát lệnh ta tin tưởng, lấy hoàng tỷ tính cách, nàng trốn không được bao lâu. Thần hoa nhiễm ý có điều chỉ Ngu lân trở lại ngu phủ, sắc mặt như thường. Nhìn thấy sở minh trạch thời điểm, hắn như cũ cung kính, cũng không lắm miệng hỏi không nên hỏi sự tình, hỏi hắn vấn đề, tổng có thể cho ra hoàn mỹ giải quyết phương án, công đạo chuyện của hắn, tổng có thể xử lý rất khá. Đây là cái gần như hoàn mỹ thuộc hạ, tâm trí cùng năng lực đều là ngu lân thực tán thành. Nhưng làm thuộc hạ, đệ nhất trọng muốn không phải năng lực mà là trung thành. Nếu một cái năng lực cực cường, lại có nhị tâm thuộc hạ tại bên người, liền không phải trợ lực, mà là nguy cơ. Như yên nói, thần hoa phỉ đào tẩu. Ngu lân đối sở minh Trạch nói, là nàng đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là có người mật báo, cố ý thả chạy nàng. Sở minh Trạch như mày, trực giác này lại là nam cung hành cùng Diệp Linh âm mưu Rất đơn giản, không cho Tần hoa phỉ bị ngu ra bắt đi, mà là làm nàng cùng như yên, cùng ngu gia đấu. Đối nam cung hành bọn họ tới nói, địch nhân giết hại lẫn nhau, mới nhất có ý tứ. Như yên nói là người sau, còn lấy ra chứng cứ. Ngu lân nói, đem trong lòng ngực kia tờ giấy móc ra tới, đưa cho sở minh trạch. Sở minh trạch tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, hung hăng nhíu mày, này. Gia chủ, đây là Vũ An. Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn đến ngu lân ánh mắt, sở minh trạch liền ý thức được, hỏng rồi. Nếu là Vũ An, vì cái gì sẽ có người có thể bắt trước hắn bút tích giống như sở minh trạch đối ngu da lớn nhất giá trị là cổ loại ký chủ là hắn huyết mà này cũng không cần hắn đương trường lão bởi vậy sở minh trạch vẫn luôn thật cẩn thận nỗ lực biểu hiện thu hoạch ngu lân thưởng thức cùng tín nhiệm chính là không nghĩ bị nhốt lại giống cái xúc sinh giống nhau chỉ cấp ngu da cung huyết sở minh trạch rất rõ ràng phàm là ngu lân đối hắn khởi một chút lòng nghi ngờ vì ổn thỏa khởi kiến kết quả đều sẽ là cầm tù hắn đến lúc đó hắn muốn làm cái gì đều không có cơ hội lập tức giải thích lại nhiều cũng vô dụng chứng minh trong sạch cũng hưởng công. trong châm đoáng, sở minh trạch đã nghĩ kỹ chính mình lưu lại sẽ tao ngộ kết quả. đứng dậy liền chạy. ngu lân sắc mặt âm trầm, một bên đuổi theo đi, một bên giống giận người tới ngăn lại mười trưởng lão. hắn nổi lên lòng nghi ngờ, mà sở minh trạch phản ứng chứng minh hắn thật sự có vấn đề. ngu phi ngăn lại sở minh trạch đường đi, ngu lân trưởng phong đã đến. thượng quan minh trùng hợp xuất hiện ở phụ cận, thấy như vậy một màn, khe như mày nghỉ chân dừng lại, không có rời đi cũng không, có đi phía trước. Bất quá sau một lát, Sở Minh Trạch liền chung hai trường, sắc mặt trắng bệnh, hộp máu không ngừng. Trong tay hắn kiếm xoay cái phương hướng, đặt tại chính mình trên cổ. Thượng Quan Minh chớp chớp mắt, sắc mặt nghi hoặc, xem không hiểu này lại là cái gì thao tác. Ngu Lân cùng ngu Phi sắc mặt đều thay đổi. Sở Minh Trạch cười lạnh, ta biết, các ngươi sẽ như thế nào đối ta. Ta không nghĩ bị nhốt ở trong tối vô thiên nhật địa phương, kéo dài hơi tàn, chờ bị phóng làm huyết. Các ngươi lại bức ta? ta liền tự mình kết thúc đến lúc đó các ngươi ngu ra chuyển sinh cổ thuật sẽ hoàn toàn diệt sạch thượng quan minh nhìn sở minh trạch bóng dáng tựa hồ minh bạch cái gì ngu lân sắc mặt băng hàn sắt vĩ nhi có phải hay không ngươi sở minh trạch lắc đầu không phải ta xác thật nhận thức vũ hoàn ta người nhưng ta không có tham dự bọn họ sự thả ta đi nếu không hôm nay chính là ta ngày chết sở minh trạch trong lòng đã đem nam cung hành cùng diệp linh mang chết vô số lần Vốn dĩ hắn là cái ăn dưa con chúng, kết quả ăn tới rồi trên người mình. Hắn liền biết, ly nam cung hành cùng diệp linh thân cận quá, chuẩn không chuyện tốt. Hắn trăm phương ngàn kế lẫn vào ngu ra, muốn cũng chưa được đến, lập tức bị buộc đến chỉ có thể dùng tự sát tới uy hiếp ngu lần, thu hoạch một đường sinh cơ, quả thực muốn bực chết. Sở minh trạch dứt lời, phía sau đánh út lại một đạo gió nhẹ, hắn sau cổ đau xót, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Thượng quan minh thần sắc nhàn nhạt mà thu tay lại, ngu gia chủ, không cần cảm tạ. Trong hoàng cung, Như Yên ngồi ở Sở Minh Trạch lúc trước trụ Lâm Thanh trong cung, thưởng thức Sở Minh Trạch dùng quá cái ly, cười lạnh, thấp giọng nói, cự tuyệt ta nam nhân sẽ không có kết cục tốt. 365 chạy già sinh thiên. Sở Minh Trạch sủi lơ trên mặt đất, nhắm mắt không nói. Bị Nam cung hành cùng Diệp Linh Hô không phải một lần hai lần, lần này tuyệt đối lại là bọn họ bút tích. Nhưng Sở Minh Trạch đã bình tĩnh lại, tuy rằng cục diện tan vỡ, nhưng hắn không có tính mạng chi ưu, đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào xoay người ngu lân ngồi ngay ngắn một bên ánh mắt hung ác nham hiểm ngu phi hầu dựng thân sau mở miệng dò hỏi gia chủ dụng hình sao ngu lân khẽ lắc đầu hắn là ngu gia duy nhất chuyển sinh cổ loại không thể dùng hình sở minh trạch yêu cầu thân thể hảo mới có thể quẩn quận không ngừng mà vì ngu gia cung cấp cổ huyết Cha tấn hắn dẫn tới bị thương nặng suy yếu hoặc hạ độc đều không thể được sở minh trạch đối này cũng không ngoài ý muốn nhưng ta biết ngươi sẽ không thật sự tìm chết Liên tính ngươi cho chính mình tìm ký chủ bởi vì đổi cái thân mình ngươi cũng đem mất đi cổ loại ngu lân đây là đối sở minh trạch nói sự thật thật là như thế bất quá ngu lân cũng không biết cổ vương đã ra sở minh trạch cũng không phải duy nhất nói thượng quan liêu thượng quan đêm đều là người phương nào không công đạo nói ta sẽ không tra tấn ngươi nhưng ngươi nội lực lưu trữ vô dụng ngu lân hử lạnh một tiếng sở minh trạch nhắm mắt lại vẫn không nhúc ních không có bất luận cái gì cảm xúc lộ ra ngoài Nhưng trong lòng đang mắng người Thay đổi niên đình hơn thân thể Hắn nguyên bản thực lực đại suy giảm Lại nỗ lực, cũng không có khả năng một lần là xong Nếu là lại bị phế đi võ công Liên tính đến đến tự do Hắn còn có thể làm cái gì Nhưng, bán đứng nam cung hành rất đơn giản Sở minh trạch suy xét muốn hay không làm như vậy Duy nhất nhân tố là Này đối hắn có chỗ tốt gì Thật đem nam cung hành đưa tới Giống như càng phiền thoái Sở minh trạch khỏe môi gợi lên một mặt lãnh tà độ cung lông mi khé run mở to mắt đỡ ta lên ngu phi tiếp ngu lân ánh mắt ý bảo tiến lên thô lỗ mà đem sở minh trạch túm lên ném ở ghế trên sở minh trạch hữu khí vô lực mà nói thượng quan đêm cùng thượng quan Liêu đều là tần trưng nhi tử một cái kêu tần đêm một cái kêu tần yêu ta sớm nhận thức bọn họ bởi vì tần trưng những cái đó năm liền sinh hoạt ở ta cố hương nếu ta cùng là bọn họ một đám như yên cấp gia chủ kia tờ giấy căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện Bọn họ sẽ hiểm hộ ta, mà không phải hãm hại ta. Ngu lân ánh mắt hiếp lại, người tiếp theo nói. Chúng ta là túc địch. Sở Minh Trạch thấp giọng nói, nguyên nhân là, Ngu Thiên Kiêu tiện phụ năm đó ở thí nghiệm chuyển sinh cổ thời điểm, lựa chọn tần trưng một cái nhi tử, chính là tần yêu. Trên bức họa cái kia so nữ nhân còn mỹ người, vốn là tần yêu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh bản thân, kết quả tần Nghiêu trọng sinh ở người nọ trong thân thể. Bởi vậy, hắn lớn lên một chút cũng không giống tần trưng. Ngu lân như mày. Ngươi họa mặt khác một bức bức họa, chính là tần đêm. Không, thiếu chủ trảo sai người kia, bất quá là bọn họ huynh đệ thuộc hạ. Tần đêm là chân chính đối thiếu chủ hạ độc thủ người, vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Sở Minh Trạch nói, ta theo chân bọn họ lớn nhất thù hận chính là, tần yêu cùng hắn bạn tốt, bị bắt trở thành ngu thiên Dưỡng chuyển sinh cổ thí nghiệm phẩm, một cái trọng sinh, một cái chết đi, mà ta, là cái kia tự mình động thủ người. Ngươi cùng ngu thiên không phải thầy trò. Ngu lân lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch lắc đầu lại gật đầu, không phải, nhưng cũng xem như. Ta vốn là nàng con dối trí nhất, sau lại khống chế nàng, cũng cưỡng bách nàng dạy ta y hề độc. Thần đêm, thần yêu, bọn họ vì sao phải sát vĩ nhi? Ngu lân sắc mặt tâm trầm. Sở Minh Trạch cười như không cười, còn có thể vì cái gì? Bọn họ hướng về phía như yên tới, giết thiếu chủ, thiết kế vu hoan đến tần hoa phỉ trên người, châm ngòi như yên cùng ngu ra quan hệ, sau đó, mượn đào giết người. Ngươi vì sao cố tình giấu dếm? Ngu lân lạnh giọng hỏi. Vì tự bảo vệ mình mà thôi. Này vốn dĩ chính là tần quốc sự, cùng ngu ra không có quan hệ. Thiếu chủ hoàn toàn là gặp thai bay vạ gió, nói hắn là bị tần hoa phỉ hại chết, không có sai. Ta chỉ là nghĩ đến ngu ra học cổ thuật, cũng không tưởng lại trêu chọc tần đêm kia đám người. Ta không rõ ràng lắm bọn họ tránh ở nơi nào, có bao nhiêu người, chỉ là tưởng nhắc nhở gia chủ, dù sao thiếu chủ còn sống, ngu ra căn bản không có tất yếu trộn lẫn kế tiếp sự. Sở Minh Trạch nói. Buồn cười. Ngươi là tưởng nói, ngu ra đấu không lại tần trưng nhi tử sao. Ngu lân mặt lộ vẻ nhẹ trào. Sở Minh Trạch khẽ gật đầu, tần đêm là ngu chú đồ đệ, ta sẽ, hắn cũng sẽ, thả hắn đối ngu ra hiểu biết cũng không thiếu. Ta vẫn luôn trốn tránh, chính là bởi vì, một khi bại lộ ở bọn họ trước mặt, sẽ không có kết cục tốt. Cổ loại, ai đều muốn. Ngu lân thần sắc biến đổi lại biến, ngu chú đồ đệ. Hảo, thật tốt, cực hảo. Gia chủ. Ta kiến nghị, chúng ta kế tiếp bảng quan tốt nhất. Cái kia tần đêm thật sự rất nguy hiểm. Ta không cần thiết nói dối, bởi vì ta đã bại lộ, nếu không hắn sẽ không như lúc này đi vu oan hãm hại ta. Hiện giờ ta chỉ có thể cầu ngu ra che chở, một khi rơi vào trong tay bọn họ sở minh chạch cười khổ, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết thôi. Ngươi là thật sự thức thời, nhưng ngươi liền không nghĩ tới, tần trưng phụ tử diệt như yên, đoạt tần quốc quyền to lúc sau, sẽ làm cái gì sao? Ngu lân mặt trầm như nước sở minh trạch ánh mắt hơi ngừng trầm mặc sau một lát nói ta đoán bọn họ sẽ đi ngu ra nhưng ta cho rằng đối phó cái loại này người phòng thủ tốt nhất hiện nay thật không phải ra tay hảo thời cơ ít nhất ta không thấy ra tới như yên mẹ con đối chúng ta có bất luận cái gì giá trị nói đến nói đi ngươi bất quá chính là tưởng tự bảo vệ mình không nghĩ mạo hiểm thôi ngu lân hừ lạnh một tiếng bất quá tần đêm là phản đồ ngu chú đồ đệ giết hại ta nhi tử loại này mối họa cần thiết chết Bang quan bất quá là cổ Vũ hắn khí thế. Ngươi hiện tại nên làm chính là, bằng vào ngươi đối hắn hiểu biết, cùng chúng ta hợp tác, diệt trừ hắn. Sở Minh Trạch nhíu mày, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hắn ở nơi tối tăm, người đều tìm không thấy, có thể làm cái gì? Ngu Lân nhìn Sở Minh Trạch, chấm rãi cười lạnh. Sở Minh Trạch thần sắc biến đổi, gia chủ muốn làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi đã đoán được không phải sao? Ngu Lân hừ nhẹ, nếu tần đêm thiết kế hãm hại ngươi, xem ra các ngươi thật là thu địch. Trách không được ngươi không dám một người ra cửa. Như thế, đảo cũng đơn giản. Hắn muốn tránh ở nơi tối tâm tiếp tục giả thần giả quỷ, ta liền thả ra một cái mồi, dẫn hắn hiện hình. Sở minh trạch đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, liên tục lắc đầu, ra chủ thỉnh tăng tư. Nếu là phóng ta đi ra ngoài rụ rỗ tần đêm, cuối cùng sẽ mất nhiều hơn được. Xem ra, ngươi thật sự rất sợ tần đêm. Ngu lân lắc đầu, hắn một cái chỉ dám tránh ở chỗ tối quấy phá tiểu nhi, có thể phiên thiên sao hắn thích chơi bấy dập này một bộ lần này ta phụ bồi sở minh trạch như mày gia chủ muốn như thế nào làm không cần lo lắng ta cùng nhị trưởng lão cùng với như yên diễm vệ đều sẽ bảo hộ ngươi bày ra thiên la địa võng làm hắn chắp cánh khó thoát ngu lân lạnh giọng nói sở minh trạch cau mày không nói nữa ngu lân tái kiến như yên cùng nàng chia sẻ sở minh trạch công đạo đồ vật cái gì thần trưng hai cái nhi tử như yên sắc mặt nháy mắt và mẹo Thật là hắn đã trở lại. Ân, Nguyệt Hựu là cổ loại ký chủ, không thể chết được. Hắn cùng những người đó không phải một đường, có thể lợi dụng. Ngu lân nói. Lân ca ca đã có lương sách. Như yên thần sắc vội vàng hỏi. Nàng hiện tại suy nghĩ có điểm loạn, tần trưng nhi tử, một cái so tần hoa phỉ thực lực càng cường, một cái làm tần hoa phỉ thần hồn điên đảo, này không ở nàng đoán trước trong vòng. Ngu lân đối như yên nói nói mấy câu, như yên nhíu mày, nếu là hắn không xuất hiện đâu. Thử xem ngại gì ngu lân lắc đầu việc cấp bách chính là đem bọn họ tìm ra nếu không kế tiếp chỉ biết càng thêm bị động như yên nhận đồng gật đầu lần này thỉnh lân ca cà cần phải trợ ta vào đêm thời gian sở minh trạch một mình một người cưỡi ngựa rời đi ngu phủ hướng hoàng cung phương hướng đi hành đến nửa đường mũi tên nhọn phá phong hướng tới sở minh trạch giữa lưng phong tới chỗ tối ngu lân thần sắc một ngưng quay đầu lại nhìn về phía mũi tên tới phương hướng Cao cao trên nóc nhà Lá dụng đánh toàn nhi dung rinh mà bay lên hạ truy cũng không gặp người ảnh ngu lân đánh cái thủ thế ngu phi xoay người đổi theo sở minh trạch né tránh mũi tên dục ngựa ra tốc đi trước một lát sau đệ nhị chi mũi tên từ sở minh trạch phía trước phóng tới nhắm chuẩn hắn ngực sở minh trạch hiểm hiểm tránh đi nhưng hắn mã chung mũi tên ngã xuống xuống ngựa sau sở minh trạch hướng bốn phía nhìn nhìn tiếp tục đi phía trước đi lại có người đuổi theo lần thứ hai cung tiến thủ vì du địch ngu lân cùng với mặt khác gâm thầm giám thị người ly đến độ không gần nhưng đối phương cung tiến thủ còn ở bọn họ bên ngoài chiếm cứ bất đồng địa phương điểm cao viên chỉnh công kích sở minh trạch đệ tam chi mũi tên từ tả phương tới không lâu lúc sau là đệ tứ chi mũi tên xuất hiện ở sở minh trạch bên phải bóng đêm sâu thẳm sở minh trạch thành cái di động sống điềm ngắm chỗ tối bắn tên người nhìn như là muốn đẩy hắn vào chỗ chết mỗi một mũi tên đều tốc độ cực nhanh nhắm chuẩn yếu hại sở minh trạch vẫn luôn ở trốn càng thêm chật vật thứ sáu chi mũi tên phóng tới thời điểm sở minh trạch ở trong hẻm nhỏ bên cạnh chính là một hộ nhà đại môn mắt thấy mũi tên tới rồi trước mặt sở minh trạch nghiêng người tranh né đâm vào hờ khép trong môn biến mất ở ngu lân trong tầm mắt ngu lân tránh ở một cây trên đại thụ gắt gao mà nhìn chằm chằm bên kia sau một lát không thấy bất luận cái gì động tĩnh hắn thần sắc biến đổi hiện thân tiến lên tiểu trong nhà im ắng không có một bóng người bất quá chớp mắt công phu sở minh trạch đã không thấy tăng hơi ngu lân kinh giác mới vừa rồi những cái đó mũi tên bất quá là vì điệu hổ ly sơn đồng thời cũng là thủ thuật che mắt hết thảy đều là thiết kế tốt nếu đối phương thật muốn sát sở minh trạch trực tiếp đồng loạt bắn tên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì câu cá lớn cho nên ngu lân đem tuyến phóng đến cũng đủ trường để tránh địch nhân ngửi được hơi thở nguy hiểm phát hiện bọn họ phát hiện là bấy giờ không dám hiện thân kết quả đối phương giống như cái gì đều biết Cung tiễn thủ trước tiên mai phục tại ven đường các địa phương, phóng một mũi tên liền chạy, ít nhất có thể mang đi ngu lân thủ hạ một người. Truy! Ngu lân giống giận. Hắn quả thực muốn điên rồi. Sở minh Trạch tuyệt đối không thể ném. Hắn đối ngu ra rất quan trọng. Nhưng cao thủ so chiêu, lạc hầu một bước, liền sẽ gặp phải rốt cuộc vô pháp vãn hồi hoàn cảnh. Vốn dĩ, sở minh Trạch như vậy quan trọng, cho hắn trên người dùng tìm tung điệp làm đánh dấu, sẽ không sợ hắn chạy nhưng bởi vì sở minh trạch trong cơ thể có chuyển sinh cổ loại, mặt khác cổ hạ ở trên người đối hắn vô dụng, ngu phi bất lực trở về nói cho ngu lân nói những người đó huấn luyện có tố võ công cao cường, hiển nhiên là có bị mà đến. mặt khác tiến đến truy cung tiễn thủ người cũng đều không có bất luận cái gì thu hoạch, Bỏ người bắt ve chim sẻ nốt sau, ngu lân đứng ở ưu ám ngõ nhỏ, gió đêm hơi lạnh, hắn nhớ tới sở minh trạch nói dùng phương thức này khả năng sẽ mất nhiều hơn được, lúc ấy hắn thật sự không cho là đúng hiện tại mới ý thức được, này một nước cờ, đi được quá xúc động. Theo sau tự nhiên là thường quy thao tác, phong thành, thảm thức điều tra. Nhưng Ngu Lân cùng Như Yên đều biết, sẽ không có cái gì dùng. Lúc nửa đêm, Ngu Lân ở trong cung, Như Yên ngồi ở bên cạnh hắn, hai người nhất thời không nói gì. Như Yên thở dài một tiếng, ôn nu nói, Lân ca ca, kế tiếp chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, diệt trừ những cái đó âm thầm quay phá người, đem Nguyệt trưởng lao trảo trở về đó là hắn nếu là duy nhất cổ loại ta tưởng tần đêm cũng sẽ không muốn hắn tánh mạng như yên dứt lời thấy ngu lân không nói một lời đứng dậy lại đây ôm ngu lân cổ liền hướng hắn trong lòng ngực ngồi dỗi tay khẽ vuốt ngu lân ngực lân ca ca xin bớt giận ngay sau đó ngu lân bỗng nhiên xuất trưởng như yên giống như diều đứt dây giống nhau bay ra đi đánh vào trên tường hộp máu ngã xuống đất lân ca ca ngươi làm gì vậy như yên che lại ngực sắc mặt khó coi Hoàn toàn không hiểu được ngu lân ở phát cái gì điên. Ngu lân mặt âm trầm đi tới, đến như yên trước mặt, hung hăng mà đá hướng nàng ngực, tiện nhân, đều là bởi vì ngươi. Tần Trưng là tới tìm ngươi trả thù, lại làm hại con ta mất đi tính mạng. Hiện nay lại là ngu ra ném cổ loại. Như Yên hoàn toàn không dự đoán được ngu lân sẽ đột nhiên đối nàng làm khó dễ, chân chùi giận chó đánh mèo, nhưng cũng là lời nói thật. Như Sở Minh trạch lời nói, vốn dĩ ngu ra có thể đứng ngoài cuộc, chính là bị Như Yên mẹ con làm hại. Lân ca ca như yên hai mắt đấm lệ mông lung ôm lấy ngu lân trần, ngươi nếu là có khí, không chỗ phát tiết, hướng ta tới, ta có thể chịu. Nhưng ta hy vọng lân ca ca có thể bình tĩnh một chút, hiện tại lúc này, nếu là chúng ta lại nội chiến nói, bất quá là làm tần trưng phụ tử chế dễ ước, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi A Chúng ta cần thiết đồng tâm hợp lực, mới có thể diệt trừ bọn họ. Ngu lân túi đầu, túi người, nắm như yên cảm ở nàng bên thai lạnh giọng nói, nên sẽ không từ đầu tới đuôi đều là các người mẹ con diễn trò, ngu đổ ngu ra đi như yên chừng lớn đôi mắt kịch liệt lắc đầu không không phải sao có thể đâu ngu lân ném ra như yên thư lạnh một tiếng ta biết không khả năng bởi vì vốn dĩ người nữ nhi có thể khi ta có dâu nhưng nàng lại mê luyến một cái tiểu bạch kiểm nhi như yên ngươi biết đến ngươi với ta mà nói cũng không có bao lớn giá trị ngươi cấp những cái đó chỗ tốt ngụy quốc hoàng thất cũng có thể cấp lân ca ca Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm như yên si ngốc mà nhìn ngu lân. Ngu lân phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười, tình cảm. Ta cùng ngươi có cái gì tình cảm. Các ngươi mẹ con dám tiếp hại chết ta nhi tử một cái mệnh, ta không có giết ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất. Nguyệt Hữu nói được không sai, ta ở minh, tần trưng phụ tử ở trong tối, thế cục đối ta bất lợi. Bởi vậy, kế tiếp ngươi liền chính mình ứng phó đi. Như yên hung hăng như mày, lân ca ca, ngươi mặc kệ ta ta sẽ ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, chờ đợi giết ta nhi hung thủ hiện thân. ngươi chính là mồi. ngu lân đá văng ra như yên, lạnh lùng mà nói, không đến thích hợp thời cơ, ta sẽ không ra tay, cũng tuyệt không sẽ lại vì ngươi ra tay. ngươi tự giải quyết cho tốt. ngu lân dứt lời, xoay người liền đi, chỉ chưa cấp như yên một cái lạnh nhạt bóng dáng. như yên nhìn ngu lân bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, lau khô nước mắt cùng khoe miệng vết máu, nắm tay nắm chặt, cả người run rẩy lạnh giọng thét chói thai. Vì cái gì? Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngu lân rời đi hoàng cung sau, trở lại ngu phủ, đi tìm tới quan minh. Thượng quan minh đã ngủ hạ, đứng dậy nghe ngu lân nói hắn phải đi, có chút ngoài ý mớn. Trong nhà có việc, đi trước một bước. Nếu thượng quan thiếu chủ không chê, có thể tiếp tục ở tại nơi này. Ngu lân đối thượng quan minh nói. Thượng quan minh cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ. Ngu lân mang theo ngu phi rời đi ngu phủ biến mất bóng dáng. Thượng quan Minh đóng lại cửa phòng, mở ra tủ quần áo, xuất hiện đi. Một người từ tủ quần áo bên trong đi ra, chắp tay, ngữ mang ý cười, đa tạ Thượng quan thiếu chủ ra tay cứu giúp. Không phải Sở Minh Trạch lại là ai? Thượng quan Minh ngồi ở mép giường, thần xác nhàn nhạt mà nhìn Sở Minh Trạch, "Nếu ngươi không thể cho ta cung cấp hữu dụng tin tức, ta sẽ đem ngươi ném hồi ngu ra đi." Sở Minh Trạch thần sắc nhẹ nhàng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly lãnh rất nước trà uống một hơi cạn sạch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm lúc ấy sở minh trạch bại lộ muốn đào tẩu thấy được thượng quan minh thượng quan minh ra tay đánh vượng sở minh trạch là bởi vì hắn biết sở minh trạch không có khả năng thật sự tìm chết bởi vậy hắn trốn không thoát ngu phủ sở minh trạch chính mình cũng biết điểm này mà sở minh trạch lúc ấy đưa lưng về phía thượng quan minh dưới tình thế cấp bách nói hai câu lời nói là cho ngu lân nghe cũng là cho thượng quan minh nghe hắn nhận thức thượng quan liều thượng quan đêm Sở Minh Trạch để lộ ra tới cái này tin tức, hắn biết, Thượng Quan Minh sẽ không thờ ơ. Thượng Quan Minh cùng Ngu Lân đương nhiên không phải một đường, hắn có mục đích của hắn, đột phá khẩu liền ở Sở Minh Trạch nơi này. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nhân thủ hữu hạ, chủ yếu là nhìn chằm chằm như yên bên kia, hơn nữa Ngu Lân thiết hạ bấy dập như vậy rõ ràng, an bài như vậy nhiều cao thủ. Sở Minh Trạch lường trước, Nam Cung Hành liền tính đang âm thầm nhìn, cũng sẽ không ra tay, bởi vì không có phần thắng, hắn lại không phải ba đầu sau tay. Nhưng thượng quan minh có thể. Hắn làm thượng quan gia thiếu chủ, đi ra ngoài tự nhiên không có khả năng thật sự độc thân một người, chỉ là mang đến cao thủ không ở bên ngoài thượng. Mà cùng ở dưới một mái hiên, Ngu Lân cùng Ngu Phi ở trao đổi câu cá kế hoạch thời điểm, thượng quan minh tất cả đều nghe được. Ra tay cứu sở minh trạch đối thượng quan minh tới nói, cũng không quá khó. Đến nỗi sở minh trạch đối Ngu Lân nói, cái gì tần yêu, tần đêm, tần trưng nhi tử, hư hư thật thật, ba phần thật bảy phần giả. Bất quá là vì ứng phó qua đi, cố tình nhuộm đấm hắn cùng những người đó thù hận, cùng với hắn sợ hãi, hướng dẫn ngu lân lấy hắn đương nhị, phóng hắn đi ra ngoài, hảo cấp khả năng cứu người của hắn cơ hội ra tay. Đương nhiên, Thượng quan Minh cũng có không ra tay khả năng, bất quá này đối sở Minh Trạch tình cảnh tới nói, cũng sẽ không càng không xong hắn chỉ là đánh cuộc một phen. Mà sở Minh Trạch vì sao không nói thẳng lời nói thật, bán đứng nam cung hành cùng Diệp Linh chân chính thân phận, là bởi vì này đối hắn không chỗ tốt ngu lân cùng nam cung hành là tất nhiên sẽ trở thành tử địch bởi vì nam cung hành giết ngu vĩ sở minh trạch không cần thiết nói càng nhiều hơn nữa nói đến lời nói quá dài hắn cảm thấy phiền phức nói nhiều dễ dàng sai còn có một nguyên nhân hiện giờ hoàng nha lũ cùng tiểu ngạo nguyệt cùng diệp anh sinh hoạt ở một chỗ sở minh trạch trong tiềm thức cũng không muốn cho bên này người tìm đi hắn cố hương gây sóng gió nhìn sở minh trạch bình thản ung dung bộ dáng thượng quan minh thần sắc nhàn nhạt mà nói ta biết ngươi ở tính cây ta ngươi thành công Nhưng khoảng cách an toàn cùng tự do còn rất xa. Sở Minh Trạch gật đầu, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể nói cho ngươi chính là, hiện giờ tránh ở chỗ tối đối phó như yên người bên trong, có một cái, là Thượng Quan Nhược Nhi Tử. Sở Minh Trạch dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Thượng Quan Minh thần sắc một ngưng. Ngươi từ nơi nào biết Thượng Quan Nhược tên này? Thượng Quan Minh lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch cười khẽ, quả nhiên là Thượng Quan ra người. Xem ra ta không đoán sai. Mặt khác, ta không nghĩ nhiều lời. Bởi vì nói đến lời nói rất dài, thả ta thật sự không rõ ràng lắm thượng quan nhược tao ngộ, chỉ là nhận thức con trai của nàng mà thôi. Sở Minh Trạch nói đứng lên, có lẽ người nào đó là ngươi biểu đệ. Ta chỉ có thể nói, hắn thật sự rất lợi hại, ngươi tiểu tâm chút, hắn nhưng chưa chắc nguyện ý nhận ngươi. Như vậy đừng quá, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Sở Minh Trạch xoay người đi ra ngoài. Mở cửa, lưỡng đạo hắc ảnh xử tại trước mặt, chặn hắn đường đi. Sở Minh Trạch ánh mắt hơi chấm xuống. Xoay người nhìn về phía thượng quan minh, thượng quan thiếu chủ, ta cho rằng, chúng ta giao dịch đã kết thúc. Thượng quan minh gật đầu, đích xác. Ngươi thật sự thực thông minh. Thượng quan nhược nhi tử, là ta biểu đệ, ngươi mới vừa rồi nói nhắc nhở ta, ta muốn cùng hắn tương nhận, tổng muốn bắt cái lễ gặp mặt. Ta cảm thấy, ngươi liền rất thích hợp. 366 sở minh trạch kiến nghị, huynh mội mưu đổ bí mật. Mây đen che nguyệt, gió lạnh khởi. Sở minh Trạch đưa lưng về phía thượng quan minh, đứng ở cửa hơi hơi ngửa đầu nhìn bên ngoài bị đưa cho nam cung hành đương lễ gặp mặt kết quả sẽ như thế nào sở minh trạch thực nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này rồi sau đó xoay người không giận phản cười ngồi trở lại nguyên lai like vị trí nhìn thượng quan minh nói lúc trước ở di châu đảo ngu Gia, ngẫu nhiên biết được thượng quan gia đang tìm kiếm giống nhau đánh rơi bảo vật xin hỏi thượng quan thiếu chủ tìm biểu đệ là vì người vẫn là vì mô dạng bảo bối thượng quan minh thần sắc đạo mạc nguyệt Hữu ở trước mặt ta chơi thủ đoạn Vô dụng. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng nói sở minh trạch thanh em dừng một chút, thần xác nghiêm túc, thượng quan thiếu chủ gần nhất nói vậy kiến thức tới rồi ngươi kêu biểu đệ bản lĩnh, tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn thật là ta bình sinh chứng kiến khó đối phó nhất người. Nếu ngươi không phải đơn thuần vì tìm thân mới tìm hắn, là không có bất luận cái gì khả năng đã lừa gạt hắn, bởi vậy, cũng mơ tưởng từ trong tay hắn được đến bất cứ thứ gì. Thượng quan minh ánh mắt hơi ám, ta liền hắn là người nào cũng không biết. Vì sao phải tin tưởng ngươi này phiên không hề căn cứ nói. Nói này đó phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là đem lý do nói rõ ràng. Quá vắng sự, ta không nghĩ để. Mới vừa rồi nói, tin hay không tùy ngươi. Sở Minh trạch dứt lời, hai tay giao điệp đặt lên bàn, túi đầu, nhắm mắt giả ngủ. Trong phòng thực căn tĩnh, ước chừng qua 15 phút lúc sau, thượng quan Minh lại lần nữa mở miệng, xem ra, ngươi có thể giúp ta. Sở Minh trạch khỏe môi hơi câu, mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy tới nhìn thượng quan minh nói xem ra ngươi thật sự không phải vì tìm thân chỉ vì tâm bảo ta mục đích đặt thành ngươi nhưng mạng sống thả tự do nếu không chết thượng quan minh lạnh giọng nói hào thuyết ta phải biết rằng ngươi tìm chính là thứ gì có lẽ ta đã thấy sở minh trạch nói thượng quan minh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một khối huyền thiết lệnh bài bộ dáng gì có ích lợi gì sở minh trạch lại hỏi Thượng quan minh từ trong lòng lấy ra một chương hơi mỏng ra dê cuốn, mở ra cấp sở minh chạch xem, mặt trên họa chính là một khối lệnh bài, chợt xem cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Làm gì đó? Sở minh Trạch hỏi lại. Thượng quan minh đem ra dê cuốn thu hồi tới, khẽ lắc đầu, ngươi không cần biết. Sở minh Trạch gật đầu, hợp lý. Ta chưa thấy qua thứ này, cũng không rõ ràng lắm hay không ở trong tay hắn. Loại này cục diện, ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Nói. Thượng quan minh lạnh giọng nói. Hướng hắn kỳ hảo. Sở Minh Trạch nói, ngươi chỉ có nghĩ cách lấy được hắn tín nhiệm, mới có hy vọng được đến muốn đồ vật, tốt nhất là làm hắn chủ động giao ra đây. Này rất khó, nhưng ngươi cần thiết làm được. Nếu là cùng hắn chơi thủ đoạn, hoặc là mạnh bạo, ngươi nhất định sẽ thua thực thảm. Chúng ta chưa từng gặp mặt, như thế nào kỳ hảo? Thượng quan Minh hỏi, ngươi không phải đều chuẩn bị đem ta giao cho hắn làm lễ gặp mặt sao? Sở Minh Trạch cười khẽ, bất quá cái này lễ gặp mặt đối với ngươi không có gì chỗ tốt không kiến nghị ngươi nếm thử ngươi tưởng dẫn hắn ra tới kỳ thật rất đơn giản giết như yên đây là hắn xuất hiện ở tần quốc mục đích dứt lời sở minh trạch lại khẽ lắc đầu sửa miệng nói không không thể trực tiếp sát như yên tốt nhất là phế bỏ nàng bắt lại làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi kêu biểu đệ hắn hẳn là rất vui lòng thấy như yên sống không bằng chết như ngươi lời nói chính hắn là có thể làm được đến thượng quan minh nói đương nhiên sở minh trạch nhẹ nhàng gật đầu ta cũng không hoài nghi năng lực của hắn trên thực tế như yên hiện tại đã nguy cơ tứ phía mà ngươi kêu biểu đệ liền cái bóng dáng cũng chưa lộ cơ hồ không phế mảy may sức lực bất quá hắn vấn đề ở chỗ không có nhân thủ cùng rất nhiều diễm vệ bảo hộ như yên chính diện đối kháng cũng không ưu thế bởi vậy vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhiễu loạn thế cục mượn đao giết người đây là nguy hiểm nhỏ nhất tốt nhất khống chế đại cục lựa chọn thấy thượng quan minh trầm tư sở minh trạch thần sắc bình tĩnh mà nói nếu ngươi không đổi, nguyện ý trở Cũng không sao. Chờ đến khi nào hắn đem như yên đám kia người diệt trừ, trở thành tần quốc người cầm quyền, ngươi lại tìm hắn tương nhận. Bất quá đến lúc đó, ta tìm không thấy bất luận cái gì hắn muốn nhận ngươi cái này trời dáng biểu ca lý do. Cơ hội dây lát lướt qua, đoan xem ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ thả ngươi sao. Thượng quan Minh lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngươi thậm chí sẽ không cho ta bất luận cái gì tự do, bởi vì sợ ta chuyện xấu ta có thể tiếp thu, tổng so với bị mang về ngu ra, giống cái súc sinh giống nhau mỗi ngày bị lấy máu tới hảo. nói này hồi lâu, còn không biết, ta kêu biểu đệ, tên cứ gọi là gì? thượng quan minh hỏi, hắn đều sở minh trạch, sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, thượng quan minh nhíu mày, sở minh trạch, Phu thân hắn là người nào? một kẻ cặn bã, không đáng giá nhắc tới. sở minh trạch nói, ta lừa ngu lần nói, hắn reo tần đêm, là tần trưng nhi tử, kỳ thật cũng không phải hắn là tần trưng đồ đệ nhiều lắm tính nửa cái nhi tử ta yêu cầu càng nhiều tin tức thượng quan minh nói không ngươi không cần ngươi chỉ cần biết ngươi ngẫu nhiên từ ngu ra biết được có người giả mạo thượng quan gia công tử hoài nghi là ngươi cô cô lưu lạc bên ngoài nhi tử bởi vậy riêng tiến đến tìm kiếm xác nhận bởi vì không được gặp nhau thả ngươi xem như yên không vừa mắt vì thế ra tay đối phó nàng chỉ vì dẫn ra có thể là ngươi biểu đệ người sở minh trạch đối thượng quan minh nói này đó Liền đã chọn đủ. Ngươi biết được càng nhiều, biểu hiện không đúng, chỉ biết khiến cho hoài nghi. Thượng quan minh nhũ mày, ngươi đều không phải là có thể tin người. Sở minh Trạch gật đầu, đích xác. Nhưng ta cho ngươi kiến nghị, sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì không tốt kết quả. Thành công, tắc ly mục tiêu của ngươi càng gần một bước, nếu thất bại, lại có cái gì gây trở ngại đâu. Chẳng lẽ thượng quan già thiếu chủ đấu không lại như yên một cái tiện nhân. Này ta nhưng không tin. Thượng quan minh trầm mặc sau một lát đứng dậy đi tới sở minh trạch thấy thượng quan minh tới gần không tránh không né thượng quan minh huy trưởng bổ vào sở minh trạch sau cổ sở minh trạch té xỉu bị thượng quan minh thuộc hạ mang đi rót dược tàng hảo đừng làm hắn tỉnh lại thượng quan minh nói lúc này ở khai nguyên thành một chỗ không chớp mắt dân trạch nam cung hành cùng tống thanh vũ đang ở đánh cờ diệp linh đã ngủ gần nhất bọn họ hai người đều là ngày ngủ đêm ra lúc này là vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu Tần hoa phỉ trốn đi, tùy thời mà động, mục tiêu hẳn là như yên vị trí, nhưng thành công khả năng tính, không đến tam thành. Tống thanh vũ rơi xuống một tử. Không cần xem thường một cái không đường có thể đi nữ nhân, đặc biệt là, nàng là diễm vệ. Nam cung hành mỉm cười. Tống thanh vũ khẽ lắc đầu, ta cho rằng, như yên chân chính thực lực cũng không được, nếu không chỉ dựa vào không biết xấu hổ, đi không đến hiện giờ cái kia vị trí. Từ nhỏ đưa tần hoa phỉ đi đương diễm vệ, đủ có thể thấy nàng dã tâm cùng nhẫn tâm. Nàng không có điểm mấu chốt cùng lương chi, sự tình gì đều khả năng làm được ra tới. Nam Cung Hành gật đầu, cho nên, để cho người khác động thủ, mới tốt nhất. Ngu lân dùng sở minh Trạch rụ dỗ chúng ta, nhưng bị mặt khác một đám người cứu đi, ngươi cảm thấy là ai? Tống Thanh Vũ hỏi. Như sở minh Trạch sở liệu, như vậy rõ ràng bấy dập, Nam Cung Hành không có khả năng hiện thân. Vấn đề lớn nhất thật là không có nhân thủ nhưng dùng. Cứu người chính là cái gì lai lịch, Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ lúc ấy cũng không có truy tung đến. Nhan cô nương. Nam Cung Hành nướng mày, hắn khả năng tính lớn nhất, bất quá cũng chưa chắc. Ngu lân cùng Như Yên nháo bẻ, đối chúng ta có lợi. Tống Thanh Vũ nói, nhưng chúng ta kế tiếp muốn càng thêm cẩn thận, một khi ngôi đầu, Ngu lân chân chính phải đối phó vẫn là chúng ta. Nam Cung Hành cười khẽ, gấp cái gì? Chờ coi đi, hiện tại trò hay mới vừa mở màn. Nam Cung Hành nghe lén đến Như Yên cùng Tần Hoa nhiệm đối thoại, tiết lộ cho Tần Hoa Phỉ, tránh cho Tần Hoa Phỉ bị Ngu ra bắt đi. Bởi vì như vậy liền không có mẹ con tương tàn tiết mục, không tốt. Mà Nam Cung Hành cố ý bắt trước sở Minh Trạch bút tích đi viết lá thư kia, cũng không thể bảo đảm kết quả như thế nào, có lẽ kia đối sở Minh Trạch sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng, thử xem lại gì. Thế cục càng loạn càng tốt, bởi vì loạn lên sẽ chỉ là bên ngoài thượng này mấy phái người. Nam Cung Hành một hàng ở nơi tối tăm, thức an toàn, hoàn mỹ người xem góc độ, cho hay đã lên sân khấu. Sáng sớm trước hắc cám nhất thời gian Khai nguyên thành trung mọi thanh âm đều im lặng. Thái tử trong phủ, Tần Hoa Đình đỗng nhiên mừng tỉnh, liền thấy một đạo hắc ảnh đứng ở mép giường. Tần Hoa Đình theo bản năng mà muốn kêu người, kết quả một đạo quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. "Đại ca, là ta." Tần Hoa Phỉ, Người muốn làm gì?" Tần Hoa Đình ánh mắt đề phòng, lặng lẽ cầm gối đầu phía dưới truy thủ. Tần Hoa Phỉ lại ở mép giường ngồi xuống, nhìn Tần Hoa Đình biểu tình, than nhỏ một tiếng, "Chúng ta chính là sinh đôi huynh muội." ngươi không cần đem ta đương hồng thủy manh thú đi nếu ta muốn hại ngươi ngươi hiện tại đã chết thần hoa đình thần sắc cứng đở đừng nói nhảm nữa ngươi hơn phân nửa hôm qua tìm ta làm cái gì đại ca hẳn là biết ta thành mẫu hoàng khí tử nàng muốn đem ta giao cho ngu ra mặc kệ ta chết sống tần hoa phỉ sâu kín nói nhỏ từ nhỏ ngươi làm cho thái tử kim tôn ngọc quý tần hoa nhiễm nhỏ nhất thiên kiều bách sủng chỉ có ta bởi vì tập võ thiên phú hảo liền xứng đáng chịu khổ bị tội Bị mẫu hoàng bồi dưỡng thành nàng đao, nàng kiếm, nàng con dối. Ta cho rằng, chỉ cần ta cũng đủ xuất sắc, nàng liền sẽ coi trọng ta, thậm chí là làm ta làm nàng người thừa kế. Thần hoa đình hư lạnh một tiếng, ý nghĩ kỳ lạ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng không phải bởi vì ngươi là thái tử. Tần hoa phỉ cười lạnh, đại ca, ngươi trước nay đều đối ta cấu không thành uy hiếp, mặc kệ ngươi hay không thừa nhận. Bởi vì chân tướng là, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta đều không phải mẫu hoàng chân chính muốn người thừa kế. Tần Hoa Đình sắc mặt chấm xuống, ngươi là tưởng nói Tần Hoa nhiễm mới là mẫu hoàng chân chính vừa ý? Nàng. Tần Hoa phỉ mặt lộ vẻ trào phúng, nàng tính thứ gì? Vậy ngươi có ý thứ gì? Chẳng lẽ mẫu hoàng còn có khác không muốn người biết hài tử? Tần Hoa Đình thần sắc biến đổi. Tần Hoa phỉ lắc đầu, đại ca ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng mẫu hoàng ấy năm nay vì sao như vậy định bỡ ngu ra? Tần Hoa Đình hừ lạnh, chuyển sinh cổ. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Nếu không nếu là ngu vĩ chết thật thấu ngu lân nhìn thấy ngươi liền sẽ hạ sát thủ, sẽ không cho ngươi tồn tại cơ hội. Nhưng loại đồ vật này, nhiều lắm chính là nhiều một cái mệnh, còn muốn tìm được chưa chắc tồn tại cùng sinh người, liền tính việc nặng, như cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, có cái gì ý nghĩa. Xem ra, đại ca ngươi là thật không biết, mẫu hoàng muốn chính là cái gì. Tần hoa phỉ lắc đầu, nếu là ngu ra có thể dưỡng ra hoàn toàn không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, thí dụ như. Mẫu hoàng thân chết, linh hồn trọng sinh ở trong thân thể ta, liền lập tức có thể tuổi trẻ mười mấy tuổi, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không vì này điên cuồng. Thần hoa đình phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười, sao có thể. Nhưng ngay sau đó, Tần hoa đình thần sắc một ngừng ngươi không phải ở cùng ta nói dân đi. Thật sự sẽ có cái loại này nghịch thiên chi vật. Ta chưa thấy qua, nhưng ngu ra tiếng người xưng có, mẫu hoàng tin tưởng. Ngu ra vẫn luôn đều thử cơm độc tà môn, thế thế đại đại cùng sâu giao tiếp người. Không có gì không có khả năng. Ta cảm thấy, trên đời này không có không nghĩ đến bình sinh người đi. Đặc biệt là đế vương, đặc biệt là chúng ta vị tia giã tâm cực đại mẫu thân. Thần hoa phỉ nói, ngươi cho rằng mẫu hoàng là sợ ngu ra. Kỳ thật là nàng đối ngu ra có điều đồ, bởi vậy không nghĩ đắc tội, thậm chí không tiếc hy sinh ta cái này thân cốt đủ. Ngươi cho rằng, ngươi đối mẫu hoàng có bao nhiêu quan trọng. Thần hoa nhiễm lại có bao nhiêu quan trọng. Nàng chỉ ái chính mình thôi. Tất yếu thời điểm chúng ta đều có thể vì nàng đích lợi đi tìm chết thần hoa đình sắc mặt khó coi ngươi tưởng như thế nào làm vốn dĩ này tần quốc ngôi vị hoàng đế nên là đại ca thần hoa phỉ nhìn tần hoa đình đôi mắt sâu thẳm mà nói tần hoa đình ánh mắt phát lạnh ngươi muốn lợi dụng ta đối phó mẫu hoàng bàn tính đánh đến không tồi đại ca chúng ta là người trên một chiếc thuyền không tồn tại ai lợi dụng ai hợp tác mà thôi ta hiện tại chỉ cầu cái mạng sống một khi bị mẫu hoàng hoặc ngu ra bắt được sẽ không có kết cục tốt tần hoa phỉ nói kỳ thật hiện giờ đúng là đại ca xoay người hảo thời cơ lập tức như vậy loạn tần trưng như hổ dình mồi nơi nào xem như hảo thời cơ đẩy ta đi ra ngoài đường địa ngắm sao tần hoa đình lạnh giọng nói đại ca lời này sai rồi tần trưng là ai đó là chúng ta ruột thịt nhị thúc cùng phụ hoàng huynh đệ tình thâm cùng hắn có thủ đoán chính là mẫu hoàng quan chúng ta chuyện gì Liên tính đại ca lúc trước từng phái người đi đối phó tần trưng nếu thất bại liền không có gì ghê gớm tần hoa phỉ nói nếu là tần trưng đoạt mẫu hoàng vị trí nguyên bản duy trì đại ca người liền sẽ ngược lại duy trì hắn bởi vì hắn cũng danh chính ngôn thuận đến lúc đó đại ca là thật sự một chút cơ hội đều không có thần hoa đình nắm tay người tiếp theo nói ta nói lập tức là thời cơ tốt tuyệt phi nói vậy nếu là đại ca có thể đẩy ngã mẫu hoàng ngồi trên vốn nên thuộc về ngươi vị trí tần quốc từ trên xuống dưới tự nhiên không có khâm phục đây là thứ nhất Thứ hai. Thần Trưng báo thủ đối tượng là mẫu hoàng, đại ca nếu là thế hắn đem mẫu hoàng giải quyết, đến lúc đó lại chiêu cáo thiên hạ, nói phụ hoàng là mẫu hoàng độc hại, ngươi ngủ đông mấy năm, rốt cuộc đại thù đến báo, quét sạch họa loạn tần quốc hoàng thất yêu phụ. Ngươi đoán, thần trưng còn sẽ vì khó ngươi sao? Phu hoàng nói, hắn chính là nhất người chính trực. Thần hoa phỉ lời nói thâm thiế mà nói. Thần hoa đình ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là tâm động. Đại ca, không phải sợ, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ta muốn cho mẫu hoàng trả giá đại giới. tần hoa phỉ tay, ấn ở tần hoa đình trên vai, phảng phất là tự cấp hắn lực lượng. tần hoa đình nắm tay nặng nề mà tạm một chút giường, ta đã nhận mẫu hoàng thật lâu. Nàng căn bản không để bụng ta đứa con trai này, nếu không vì sao phải cướp đi vốn di thuộc về ta ngôi vị hoàng đế, làm ta cái này thái tử trở thành một cái không có thực quyền chê cười. Nàng còn luôn là chướng mắt ta. Nàng một cái là lơi hong bướm nữ nhân, đã làm nhiều ít nhận không ra người sự, ta đều thế phụ hoàng không đáng giá. Thần hoa phỉ gật đầu, đại ca, ngươi hiện tại tỉnh nộ còn không mượn. Lại do dự đi xuống, tiếp theo cái bị mẫu hoàng vứt bỏ người, chính là ngươi. Đến lúc đó, ngươi sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Tần hoa đình lạnh giọng nói, ngôi vị hoàng đế vốn dĩ nên là của ta. Ta bất quá là tưởng lấy về tới, thiên kinh Địa nghĩa. Chúng ta đây hiện tại có thể thương lượng một chút, kế tiếp như thế nào làm. Thần hoa phỉ đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. Sáng sớm thời gian hạ vũ. Tuy rằng gần nhất khai nguyên thành trải qua quá vài lần điều tra, nhưng cũng không có chân chính ảnh hưởng đến Bá cánh sinh hoạt, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, gió êm sóng lặng. Như Yên tuyên bố phản đồ tần trưng, đến bây giờ liền cái bóng dáng đều không thấy. Thượng quan Minh tiếp thu Sở mình trạch kiến nghị, quyết định đối Như Yên động thủ, dùng phương thức này, dẫn ra Nam cung hành, cũng làm lễ gặp mặt. Bởi vậy, hắn đã triệu tập mang đến sở hữu cao thủ, tùy thời mà động. Tần Hoa Đình cùng Tần Hoa Phỉ huynh ngồi âm thầm liên thủ, niu đồ bí mật tạo phản. Tần Hoa Đình lấy ra một phần tiên hoàng di chiếu, thật giả khó phân biệt, nhưng mặt trên thỉnh lính viết đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, mà hắn âm thầm dưỡng không ít tư minh. Tần Hoa Phỉ tuy rằng không có diễm vệ như dùng, nhưng nàng làm diễm vệ xuất thân, đối với như thế nào đối phó diễm vệ thập phần hiểu biết. Đến nỗi bên ngoài thượng đã rời đi ngu lần, ẩn vào âm thầm, chờ đợi con mồi xuất hiện, ai đối như yên ra tay, liền sẽ bị ngu ra theo dõi. Đến nỗi làm sự tình tay thiện nghệ nam cung bình hoa, giờ phút này đó là tương đương nhàn nhã bên người hai cái mỹ nhân nhi bồi uống chút rượu hạ chơi cờ ban đêm đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi nhìn xem tình huống không phụ diệp linh đối hắn quỷ huynh ái sưng lúc này diệp linh ngồi ở hành lang hạ nhìn mưa bụi mênh ngông gió nhẹ quất vào mặt thấm lạnh thoải mái thanh thân nam cung hành thân mình ngoi đảo nằm ở diệp linh trên đùi nhắm mắt lại thích ý mà nghỉ ngơi tống thanh vũ từ nơi không xa phòng bếp nhỏ ra tới bên hông hệ một khối vải thô toái hoa tập dề ý cười thanh thiển tiểu diệp ta mới vừa làm tốt mì sợi, nhưng hôm nay mưa rơi, thời tiết lạnh chút, không bằng ăn lẩu. Hôm qua thải nấm thực tiên, hầm canh gà làm đáy nổi, thế nào? Diệp Linh gật đầu, cực hảo, vất vả thanh vũ. Ta cảm thấy nấu ăn rất thú vị. Tống thanh vũ dứt lời, xoay người lại đi trở về. Diệp Linh méo một chút nam cung hành lỗ thai, xem đem ngươi lời, chính mình không làm việc, còn không cho ta làm, cả ngày liền biết sai sử thanh vũ. Tiểu Diệp Tử, ngươi đây chính là đoàn uổng ta. Nhiêu nghiêu tổng cung cưới không thượng tức phụ nhi đến làm hắn phát triển một chút nhất nghệ tinh thí dụ như nấu cơm thêu hoa linh tinh nam cung hành nhắm mắt lại khoe môi hơi hơi nhếch lên như vậy là có thể càng mau cưới thượng tức phụ nhi diệp linh hỏi nam cung hành cười hắc hắc không như vậy hắn liền không cần tức phụ nhi ha ha ba trăm tần hoa đình tri tử tiểu sở cùng bình hoa ăn ý tần hoa nhiễm ở ngoài cung có độc lập công chúa phủ nhưng từ tần hoa phỉ mất tích nàng liền trụ tiến cung trung hồ không ra đi. Vô hắn, sợ bị theo dõi. Luận thực lực, nàng sát xa không bằng Tần Hoa Phỉ. Mẫu hoàng, kế tiếp như thế nào làm? Thần Hoa Nhiễm mày đẹp nhíu lại. Ngắn ngủn thời gian, thế cục đại biến. Nguyên bản xuất hiện trước mặt người khác, thời thời khắc khắc quang thải chiếu nhân, Ôn Nhu Mỹ Lệ Như Yên, gây ốm vài phần sau, khuôn mặt đã sơ hiện năm tháng dấu vết, ánh mắt chi gian nhiễm tối tăng chi sắc. Như Yên vẫn chưa trả lời Tần Hoa Nhiễm vấn đề, mở miệng gọi người tiến vào. Đi thỉnh thái tử vào cung, chẳng có việc cùng hắn thương lượng. Như Yên lạnh giọng nói, "Là hoàng thượng." Tần Hoa Nhiễm hỏi, "Mẫu hoàng tìm hoàng huynh tới, cùng nhau thương nghị kế tiếp như thế nào ứng đối Tần Trưng nhất phái sao?" Như Yên lắc đầu, "Ngươi nói nhiều." Tần Hoa Nhiễm thần sắc cứng đờ, hơi hơi ru mắt, "Mẫu hoàng thứ tội, nhi thần nhân gần nhất sự rối loạn một tấc vùng, thật sự không nên." Hổ thẹn mẫu hoàng dạy bảo. Rồi sau đó, Như Yên nhắm mắt dưỡng thần, Tần Hoa Nhiễm cũng không đi, lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Tần Hoa Đình nhận được trong cung khẩu dụ khi đang ở cùng Tần Hoa Phỉ bí mật thương nghị kế tiếp hành động kế hoạch. Mẫu Hoàng lúc này tìm ta làm cái gì? Tần Hoa Đình nhíu mày. Tần Hoa Phỉ khẽ lắc đầu, nàng thường xuyên tìm ngươi vào cung, không có gì kỳ quái. Nhìn thấy nàng sẽ biết. Hai người đêm trước mới quyết định liên thủ, trước mắt tạo phản đại kế thượng ở trù bị trung, không phải một chốc là có thể thực thi. Bởi vậy, không thể làm như Yên phát hiện dị thường. Tần Hoa Đình tiến cung, nhìn thấy Như Yên, cung kính hành lễ như nhau văng tích ngồi như yên ý cười ôn hòa hoa đình ngươi ngày gần đây ở vội chút cái gì tần hoa đình thần sắc như thường nhi thần nguyện vì mẫu hoàng phân yêu lại sợ tự chủ trương biến khéo thành vụn bởi vậy vẫn luôn đang đợi chờ mẫu hoàng phân phó quả nhiên là ngoan ngoãn lại an phận bộ dáng như yên sắc mặt vui mừng có tâm châm tìm ngươi tới là có chuyện ngươi hẳn là biết thần hoa đình gật đầu mẫu hoàng tỉnh giảng ngu gia vị kia hành 10 nguyện trưởng lão bị ngu gia chủ phát hiện có nhị tâm thả cùng chỗ tối quấy phá kêu bang nhân đã sớm quen biết. Như Yên nói thần hoa đỉnh thần sắc khẽ biến bọn họ lại là một đám Như Yên khẽ lắc đầu, thật cũng không phải nhưng Nguyệt trưởng Lão thực hiểu biết đám kia người sự, ban đầu xuất phát từ nào đó nguyên nhân, cố tình giấu giếm Hiện giờ, ngu gia chủ đã cùng chấm chia sẻ từ Nguyệt trưởng Lão nơi đó được đến tin tức. Thật là tần trưng đã trở lại, kia thượng quan liêu thượng quan đêm, đều là tần trưng nhi tử một cái Têu tần yêu, một cái kêu tần đêm là người đường huynh đệ Tần hoa đình như mày, nói như vậy, tần hoa phỉ coi trọng nam nhân, là tần yêu. Ruột thịt đường huynh muội này cũng như yên than nhỏ, hoa phỉ kia hài tử, chấm từng đối nàng ký thắc kỳ vọng cao, lại không nghĩ nàng vào nhầm lạc lối. Chấm mỗi khi nhớ tới, đau lòng không thôi. Bất quá nàng cùng tần Nghiêu rốt cuộc không có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, đó là có, cũng không tính cái gì. Bởi vì kia tần yêu từng sau khi chết mượn cổ truyền sinh, hiện giờ thân thể, đều không phải là nguyên thân. Cùng Hoa Phỉ không tồn tại huyết thống quan hệ, Tần Hoa Đình thần sắc quái dị, xem ra thật là kia Tần Liêu trăm phương ngàn kế dụ dỗ Hoa Phỉ, quá là vô sỉ bỉ ổi. Ai, việc đã đến nước này, chúng ta người một nhà cần thiết đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch. Thật hy vọng Hoa Phỉ ở chỗ này, trẫm sẽ hảo hảo cùng nàng giải thích, trẫm trước nay cũng không có nghĩ tới vứt bỏ nàng, ngu ra sự, cũng không phải nàng cho rằng như vậy. Như yên thở dài, Tần Hoa Đình gật đầu, nhi thần cũng hy vọng Hoa Phỉ mau chóng trở về nếu là rơi vào địch quân tay đối chúng ta càng thêm bất lợi đúng vậy như yên cười khổ hiện giờ hồi tưởng trăm mấy năm nay đối nàng quá mức khắc nghiệt trong lòng ấy nấy khả nhân sống hậu thế vốn là không dễ các ngươi lại sinh với này ăn thịt người không nhả xương hoàng gia không cường chút nơi nào có chỗ dung thân đâu mẫu hoàng lời nói cực kỳ hoa phỉ không phải ấu trí hài đồng sớm muộn gì sẽ minh bạch mẫu hoàng khổ tâm thần hoa đỉnh dụ mắt nói nhưng trong lòng không cho là đúng chỉ là hắn có chút nghi hoặc khó hiểu như yên nói với hắn chuyện này để làm gì chứng minh nàng là cái hảo mẫu thân sao thôi bỏ đi hoa đình ngươi quái nương sao như yên nhìn tần hoa đình vanh mắt đột nhiên phiếm hồng. thần hoa đình ngây ngẩn cả người từ như yên lên làm hoàng đế không cho phép ba cái hải tử kêu nàng nương hoặc mẫu thân chỉ cho kêu mẫu hoàng nàng cũng trước nay đều tự xứng chớm phản ứng lại đây tần hoa đình vội vàng lắc đầu nhi thần vì sao phải quái mẫu hoàng đó là mẫu hoàng ngẫu nhiên nghiêm khắc chút cũng là vì Nhi thần hảo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nương trong lòng thật sự thật cao hứng. Các ngươi đều trưởng thành. Như Yên ý cười ôn hòa, "Có chuyện, nương tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, không biết ý của ngươi như thế nào." Tần Hoa Đình chính xác, "Mẫu hoàng có bất luận cái gì sự yêu cầu Nhi thần làm, cứ việc phân phó." Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu, "Là nguyên bản 3 năm trước đây nên làm sự, chỉ là bởi vì một ít bí ẩn nguyên nhân, kéo dài tới hiện tại." Tần Hoa Đình nhíu mày, như cũ đoán không ra Như Yên rốt cuộc muốn nói cái gì như yên nhìn tần hoa đình nói hoa đình này ngôi vị hoàng đế vốn lản nên là ngươi tần hoa đình chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn như yên như thế nào cũng chưa nghĩ đến như yên sẽ nói ra những lời này tới như yên thần sắc thật thở ngươi phụ hoàng lúc ấy đi được đột nhiên vẫn chưa lập hạ di chiếu nhưng ấn lẽ thưởng là hoa đình ngươi ngồi ngôi vị hoàng đế nương đương thái hậu lúc ấy sở dĩ nương ngồi vị trí này là bị buộc thần hoa đình thần sắc vội vàng hỏi rốt cuộc sao lại thế này là ai bức bách nương còn có thể có ai? Như yên lắc đầu khổ than, ngu gia chủ, ngu lân. Hắn vì sao phải bức nương đương tần quốc hoàng đế? Thần hoa đình khó hiểu. Ngu gia cùng tần quốc hoàng thất từ mười mấy năm trước, người hoàng tổ phụ còn trên đời thời điểm, liền thành lập chặt chẽ liên hệ, từ tần thị cướp đoạt rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, ngu gia chính là bị tần quốc dưỡng. Ngu lân lòng tham không đáy, nhưng người hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng cũng không phải dễ đối phó, vì thế, hắn liền theo dõi ta cương đẩy ta một giới nữ lưu đến vị trí này tuyên bố nếu ta không nói nghe kế tử liền giết các ngươi như yên liên tục lắc đầu ta vẫn luôn ý đồ khống chế ngu ra nguyên nhân chi nhất cố nhiên là vì chuyển sinh cổ nhưng hàng đầu là vì thoát khỏi bọn họ khống chế nay cùng tần hoa phỉ nói cũng không nhất trí tần hoa đỉnh trong lòng nửa tin nửa ngờ bất quá lại không thể ước chế mà kích động lên bởi vì hắn chỉ là muốn lấy về bổn thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế chuyện tới hiện giờ nương cũng không muốn nhiều lời cái gì Như Yên nhìn Tần Hoa Đình nói, này ngôi vị hoàng đế, nên còn cho ngươi. Tần Hoa Đình thần sắc vui vẻ, nương không phải ở gạt ta đi. Như Yên lắc đầu, sự tình quan trọng đại, nương như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Nhìn như Yên trịnh trọng thần sắc, Tần Hoa Đình trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút. Như Yên không phải là tưởng đẩy hắn đi ra ngoài đường biện ngắm đi. Như Yên phảng phất nhìn thấu Tần Hoa Đình tâm tư, mở miệng giải thích, lập tức là phi thường thời kỳ, tần trưng tránh ở chỗ tối như hổ rình mồi nương lựa chọn ở ngay lúc này làm ngươi đương hoàng đế đều không phải là đẩy ngươi đi ra ngoài chắn mui tên mà là vì bảo hộ ngươi tần trưng là các ngươi ruột thị thúc phụ hắn hẳn ta có lẽ còn hoài nghi ta hại các ngươi phụ hoàng nhưng lấy hắn tính cách hẳn là không đến mức giận chó đánh mèo đến các ngươi trên người hoa đình người ngồi vị trí này thiên kinh địa nghĩa tần trưng cũng không có lý do gì cùng ngươi đoạn thần hoa đình nhận đồng gật đầu nương nói có lý thần hoa phỉ cũng nói qua cùng loại nói vậy ngươi đây là đáp ứng rồi Như Yên hỏi, Tần Hoa Đình đứng dậy, ở Như Yên trước mặt quỳ xuống tới, cung kính nói, như thần nguyện vì mẫu hoàng phân ưu giải nạn." "Hảo." Như Yên tự mình đỡ Tần Hoa Đình lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hàn tay, "Ngươi yên tâm, nương sẽ ở nơi tối tăm che chở ngươi. Tuy rằng Tần Trưng hẳn là sẽ không đối với ngươi động thủ, nhưng ai, thiên thoái chính là, Hoa Phỉ nếu là biết được, lấy nàng tính tình, định sẽ không thiện bãi Cam Hưu, bất luận như thế nào, ngươi ngàn vạn tiểu tâm chút." Tần Hoa Đình trong lòng do dự, có nên hay không đem tần hoa phỉ nơi nói cho Như Yên. Nhưng hắn thực mau liền làm quyết định, mở miệng đối Như Yên nói, mẫu hoàng, nhi thần biết tần hoa phỉ hiện nay thân ở nơi nào. Như Yên thần sắc kinh ngạc, ngươi biết. thần hoa đình gật đầu, nàng liền ở thái tử phủ Đêm trước nàng đột nhiên xuất hiện, bức bách ta trợ giúp nàng tạo phản, ta giả y ứng thừa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. thần hoa nhiễm nhìn tần hoa đình bóng dáng, trong lòng mặc ngữ, ngu xuẩn tần hoa đình đây là bị sắp được như ước nguyện hưng phân choáng váng đầu óc cũng chưa ý thức được hắn nói chuyện trước sau mâu thuẫn không lâu phía trước mới vừa nhìn thấy như yên tần hoa đình còn ở phụ họa nói cái gì tần hoa phỉ sớm muộn gì sẽ lý giải như yên khổ tâm linh tinh vô nghĩa nếu hắn gần nhất liền nói tần hoa phỉ ở thái tử phủ nhưng thật ra có thể tin nhưng sự tình rõ ràng là tần hoa phỉ cùng tần hoa đình vốn dị âm thầm cấu kết hiện giờ tần hoa đình quyết định đem tần hoa phỉ bán tần hoa nhiễm biết tần hoa đình lập tức suy nghĩ cái gì Hắn phải làm hoàng đế, tần hoa phỉ đối hắn thật là cái uy hiếp, làm Như Yên hỗ trợ trừ bỏ tốt nhất. Như Yên phảng phất không có ý thức được tần hoa đình trước sau mâu thuẫn, nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, nếu biết nàng ở nơi nào, lần này không thể lại làm nàng chạy. Đối với ngươi, đối nàng, đều rất nguy hiểm. Hoa đình, kế tiếp, ngươi liền làm như vậy. Như Yên đối tần hoa đình nói nói mấy câu, tần hoa đình hiểu ý, rồi sau đó liền ra cung đi, đi đến nửa đường, nhịn không được vỗ tay nở nụ cười. Căn bản không cần tạo phản, được đến lại chẳng phí công phu. Tần hoa nhiễm có nghĩ thầm hỏi như yên, là thật sự tính toán làm tần hoa đình đương hoàng đế, vẫn là dùng phương thức này ở thử. Nhưng mới bị như yên nói qua nói nhiều, tần hoa nhiễm liền cái gì cũng chưa nói. Tần hoa đình trở lại trong phủ, tiến thư phòng, đóng cửa cho kỹ, xoay người liền nhìn đến tần hoa phỉ từ bình phòng sau đi ra. Nàng ngày gần đây cũng gầy ốm rất nhiều, ánh mắt tối tăm, trên người vẫn luôn ăn mặc màu đen y phục dạ hành. Nàng tìm ngươi làm cái gì? thần hoa phỉ hỏi tần hoa đình thần sắc có chút do dự là cho ta biết một sự kiện bất quá nói thần hoa phỉ trực giác cùng nàng có quan hệ kia đám người thân phận biết rõ ràng tần hoa đình liền đem như yên nói cho hắn tần trưng phụ tử sự thuật lại cấp tần hoa phỉ thần hoa phỉ thần sắc biến đổi thần yêu hắn là tần trưng nhi tử nàng ruột thịt đường huynh sao có thể ngươi đừng nội mẫu hoàng còn nói một sự kiện Tần Hoa Đình đem Tần Nghiêu đều không phải là nguyên thân sự cũng nói cho Tần Hoa Phỉ, Dứt lời liền nghe Tần Hoa Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế, hắn liền không tính ta đường huynh. Tần Hoa Phỉ như là lẩm bẩm lầu bầu. Hiện nhiên, nàng đối người nào đó đã sinh chấp nhiệm, vẫn chưa hết hy vọng. Hoa Phỉ, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Tần Hoa Đình nói, mẫu hoàng mệnh ta thu thập đồ vật, hôm nay dọn đến hoàng cung trụ, là vì an toàn khởi kiến. Ta không thể không từ, nhưng chuyện của chúng ta như thế nào tiếp tục? tần hoa phỉ không để bụng người đi trong cung cũng không sao không ảnh hưởng kế tiếp sự tình nói không chừng ly nàng gần một ít càng có thể tìm được thích hợp động thủ cơ hội tối nay ta đi tìm ngươi vậy ngươi tiểu tâm chút hiện giờ trong cung đề phòng nghiêm ngặt nhưng ngàn vạn đường bị người phát hiện tần hoa đình dứt lời chuẩn bị một ít đồ vật liền đến hoàng cung đi là đêm tần hoa phỉ người mặc y phục dạ hành lẻn vào hoàng cung tìm tần hoa đình nàng đối hoàng cung các nơi thập phần quen thuộc thủ vệ tình huống diễm vệ nơi Rõ ràng, bởi vậy ngửa quen đường cũ. Tần Hoa đình chỗ ở cửa sổ mở ra, chung quanh không thấy người, Tần Hoa Phỉ luôn mãi xác nhận, không có phát hiện ám vệ tồn tại, vô thanh vô tức mà từ cửa sổ phi thân vào phòng. Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, Tần Hoa Phỉ đột nhiên ngửi được một cẩu ngọt thanh hương khí, thần xác đại biến. Tần Quốc diễm vệ, bởi vì trải qua độc vật thí luyện, đại bộ phận độc dược đối bọn họ không có hiệu quả, nhưng Hoàng Thất tự nhiên sẽ không cho bọn hắn thoát ly khống chế cơ hội Bởi vậy liền sẽ tồn tại chuyên môn nhằm vào diễm vệ độc hương, một khi hút vào một chút, liền sẽ toàn thân mệt mỏi. Tần hoa phỉ tiếng lòng căng chặt, lập tức quay đầu, mới từ cửa sổ bay ra, thân thể liền không chịu khống chế mà ngã ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trong cơn giận dữ. Tần hoa đỉnh thế nhưng bán đứng nàng. Một đôi màu đỏ dày theo xuất hiện ở tần hoa phỉ trước mắt, mặt trên chuế chân châu tản mát ra u ám ánh sáng. Nàng nỗ lực ngầm đầu, liền thấy được như yên lạnh nhạt như băng khuôn mặt. Tần hoa phỉ đối như yên trợn mắt giận nhìn, có loại ngươi giết ta. Như yên túi người, thật dài móng tay ở tần hoa phỉ trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, thở dài một tiếng, ngươi như thế nào đi học không ngon đâu. Bất quá không quan hệ, nương bồi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, sẽ không từ bỏ ngươi. Tần hoa phỉ đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ngay sau đó, như yên ngón tay nắm tần hoa phỉ cằm, cưỡng bách nàng hé miệng. Một viên thuốc viên vào miệng là tan, tần hoa phỉ nôn khan, muốn phun ra đi, lại đã không có khả năng, đầu một thoai mất đi ý thức mẫu hoàng thần hoa nhiễm xuất hiện ở như yên phía sau như yên đứng dậy sắc mặt bình tĩnh đãi nàng tỉnh lại sẽ quên quá vãng ta chỉ cần nàng chuyên tâm trung tâm như một vì ta làm việc ngươi biết nên làm như thế nào đi tần hoa nhiễm gật đầu mẫu hoàng yên tâm nhi thần sẽ hảo hảo cùng hoàng tỷ tâm sự thần hoa nhiễm ôm Thần hoa phỉ rời đi như yên cười lạnh một cái tỉ mỉ bồi dưỡng con rối, còn tưởng phiên thiên thật là buồn cười Bất quá ở Ngu Lân lại lần nữa xuất hiện phía trước, Như Yên tạm thời sẽ không đem tần hoa phỉ giao ra đi, còn hữu dụng. Nhưng Như Yên nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tần hoa đỉnh, là thật sự. Đến nỗi nàng ngôn xưng những cái đó lý do, còn có điều gọi năm đó khổ chung, Ngu Lân bức bách, tất tất cả đều là diễn trò. Công bố dùng phương thức này bảo hộ tần hoa đỉnh, bất quá là hống đến tần hoa đỉnh ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Trên thực tế, Như Yên thật chính là tưởng đẩy tần hoa đỉnh đi ra ngoài đường tần trưng sẽ không động tần hoa đình như yên cũng không như vậy cho rằng cố nhiên nàng cũng coi như hiểu biết tần trưng nhưng rốt cuộc đã nhiều năm không thấy tần trưng chưa chắc sẽ không thay đổi liền tính tần trưng thật sự như năm đó giống nhau chính trực thiện lương hắn sẽ bỏ qua tần hoa đình tiền đề là tần hoa đình thật sự vô tội đáng tiếc như yên môi lớn nhi tử vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bản lĩnh là cơ bản nhất lúc trước bị tần hoa đình phái ra đi chặn giết tần trưng tư vũ cùng ngụy vị bọn họ hành sự tác phong liền đại biểu cho tần hoa đình ý chí nhi tử cùng chính mình đều không phải là một lòng như yên không lắm để ý trải qua gần nhất sự nàng cũng ý thức được trốn đi ở nơi tối tăm mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động làm hoàng đế là có thể được đến diễm vệ nguyện trung thành vốn là như thế nhưng như yên phía trước tần quốc hoàng thất diễm vệ một cái thời kỳ nhiều nhất hai cái như yên tự mình bồi dưỡng diễm vệ số lượng nhiều thả chỉ nguyện trung thành với nàng hôm sau như yên hạ chỉ chuyển ngôi cấp thái tử tần hoa đình mọi người đều kinh. Như Yên ở rất nhiều nhân tâm trong mắt, là cái dã tâm cực đại nữ nhân. Nàng cái này hành động, làm người ngoài ý muốn, bất quá tự nhiên không ai phản đối, trong triều quan viên đều là duy trì. Như Yên lấy thân thể ôm bệnh nhẹ vô pháp lại xử lý chính vụ, hy vọng Tân Hoàng mau chóng đăng cơ vì tử, đem đăng cơ đại điển định ở ba ngày sau. Tin tức thực mau truyền khai, dịch dung thành một cái lao giả, lên phố mua đồ ăn tống thanh vũ nghe nói sau, trở về chuyển cáo nam cung hành cùng Diệp Linh. Như Yên nên sẽ không tính toán đẩy Tần Hoa Đình ra tới, chính mình chạy trốn đi. Tống Thanh Vũ có này lo lắng. Diệp Linh lắc đầu, nàng nếu chạy trốn, chính là đem Tần Quốc chắp tay tặng cho chúng ta. Này không phải nàng tính cách, chỉ là làm con trai của nàng ra tới đương miêu ngắm. Như thế, Tần Hoa Đình được như ước nguyện, sẽ không theo Như Yên đấu. Tần Hoa Phỉ không thấy người, nói không chừng đã bị Như Yên bắt được. Kế tiếp chúng ta không ra tay, có thể hay không lâm vào cục diện bế tắc. Tống Thanh Vũ hỏi. Đừng nội. Nhìn nhìn lại, Nam Cung Hành bình tĩnh pha trà, động tác yêu nhã, như nước chảy mây trôi. Đệ nhất ly trà, Nam Cung Hành đưa cho Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ rôi tay, mau nhận được khi, Nam Cung Hành tay vừa chuyển, chén trà đặt ở Diệp Linh trước mặt. Ấu Chĩ Tống Thanh Vũ mắt trợn trắng, nhắc tới giỏ dao xoay người vào phòng bếp. Thức mau, liền đến Tần Hoa Đình đang cơ ngày. Mặc vào trong cung chế tạo gấp gáp long bào, Tần Hoa Đình chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dương mi thổ khí ngươi sẽ làm một cái hảo hoàng đế như yên thân thủ vì tần hoa đình sửa sang lại quần áo thần xác vui mừng ý cười ôn nu, thật giống cái hảo mẫu thân đa tạ mẫu hậu nhi thần chắc chắn tận lực bảo hộ tần thị hoàng tộc thần hoa đình chắc tay đăng cơ đại điển như yên cũng không có hiện thân bởi vì nàng cáo ốm ở tinh dưỡng làm từng bước mà đi xong giường giả lưu trình tần hoa đình ngồi ngay ngắn long ỉ phía trên tiếp thu đủ loại quan lại chiều bái thần xác tiêu căng chỉ cảm thấy đặt mình trong đám mây loại này cao cao tại thượng cảm giác thật sự cực hảo một chi mũi tên nhọn phá không mà đến đủ loại quan lại kinh hô có người hô lớn hộ giá như yên vì tần hoa đình an bài hai cái diễm vệ hiện thân che ở tần hoa đình trước người đánh rất kia chi mũi tên ngay sau đó có người không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt run rẩy ngón tay hướng trên long ỵ phương thần xác hoặc sợ lời nói đều cũng không nói ra được kim bích huy hoàng đại điện bên trong liền trong không khí đều xuất hiện một lát đình trệ chỉ thấy tân hoàng tần hoa đình như cũ thẳng tóc ngồi ngay ngắn, một mũi tên từ hắn đỉnh đầu bắn vào, chỉ còn mũi tên đôi kim sắc linh vũ lưu tại hắn vương miệng phía trên, thoạt nhìn, đảo như là trước nay liền có, quỷ dị hài hòa, mà tân hoa đình giờ phút này còn sống, hắn trong mắt hướng lên trên phiên thiên, kim sắc khung đỉnh không có một bóng người, môi giật giật, muốn nói cái gì, một đầu ngã quỷ xuống dưới, tiếng thét trói thai, hô to thanh, lộn xộn, tân hoa đình ở chính thức lên làm hoàng đế không đến mười phút lúc sau bị ám sát bỏ mình hiển nhiên là đã sớm mai phục tại đại điện đỉnh chóp thích khách diễm vệ đuổi theo khi đã không thấy bóng người như yên nhận được tin tức sửng sốt hồi lâu ngươi ngươi nói cái gì khởi bẩm thái hậu nương nương hoàng thượng bị ám sát đã không chỉ bỏ mình như yên thuộc hạ cung vừa nói như yên đẳng đến một chút đứng lên há mồm lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mặt trầm như mực trầm mặc hồi lâu lúc sau nghiến răng nghiến lợi mà nói lui ra nối tiếp xuống dưới sự vẫn chưa có bất luận cái gì an bài. Những cái đó năm như yên ở tần quốc hoàng thất diệt trừ dị kỷ, bởi vậy tại tiên hoàng sau khi chết, tần thị nam tính con vua chỉ còn tần hoa đình một cái, nếu không tính lưu lạc bên ngoài tần trưng nói. Hiện giờ, tần hoa đình cũng đã chết. Quốc không thể một ngày vô quân. Nguyên bản yên ổn tần quốc mắt thấy sẽ nên đón náo động nguy cơ, mà kế tiếp là như yên lại lần nữa trở thành nữ hoàng, hay là là tần trưng hiện thân, hay còn cũng chưa biết. Khai nguyên thành ngũ phủ. Thượng Quan Minh đang ở hậu hoa viên toàn bộ, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, tham kiến thiếu chủ, tần Hoa Đình đã chết. Người này sau lưng có một bộ cung tiễn, dùng bố bao lên, vẫn nhưng nhìn ra hình dạng. Thượng Quan Minh không có quay đầu lại, thần sắc đạm mạc mà nói, thực hảo. Trở lại phòng, Thượng Quan Minh từ giường phía dưới kéo ra bị trói gô Sở Minh Trạch, đem hắn đánh thức. Sở Minh Trạch mở mắt ra, không khí không bực, nằm trên mặt đất, nhìn Thượng Quan Minh thần sắc nhàn nhạt hỏi sự tình như thế nào thượng quan minh ngồi ở bên cạnh bàn trả lời sở minh trạch vấn đề như yên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tần hoa đình hôm nay là đăng cơ đại điển đẩy nhi tử đi ra ngoài chắn mũi tên thật là tuyên cổ đệ nhất tiện nhân sở minh trạch cười nhạt một tiếng ta đã đem tần hoa đình giết chết thượng quan minh nói sở minh trạch chớp chớp mắt không tồi kế tiếp hoặc là như yên tiếp tục đương hồi hoàng đế nếu là như yên thật chạy ngươi kêu biểu đệ chắc chắn ra tới tiếp nhận tần quốc ta suy nghĩ Lưu trữ ngươi, nếu là làm sở biểu đệ phát hiện, đối ta bất lợi. Thượng quan minh nhìn sở minh Trạch nói. Sở minh Trạch gật đầu, tuy rằng ta không muốn chết, nhưng ta thừa nhận ngươi nói được có đạo lý. Bất quá, có chuyện, ta muốn thanh minh, ta trong cơ thể có chuyển sinh cổ, ở một cái khác địa phương có ký chủ, ngươi là giết không chết ta. Nếu ngươi thật động thủ, đó chính là bức ta lại tỉnh lại sau, tận hết sức lực mà trả thù ngươi. Thượng quan minh đấy mắt hiện lên một đạo áng quang, ngươi cảm thấy ta tin sao. Không tin, ngươi có thể thử xem. Sở Minh Trạch đến lúc này như cũ thong rong, kỳ thật, có một việc xác định không thể nghi ngờ. Ta cùng ngươi biểu đệ là kẻ thù, ngươi cùng hắn trên thực tế cũng đều không phải là một đường người. Cự tuyệt cùng ta hợp tác, đối với ngươi mà nói là tổn thất. Ngươi có thể làm cái gì? Thượng quan Minh hỏi. Sở Minh Trạch môi mỏng khẽ mở, nói hai chữ, ngu ra. Thượng quan Minh đôi mắt hơi co lại, ngươi quá tự cho là đúng. Có lẽ tự cho là đúng cũng không phải ta. Sở Minh Trạch khẽ lắc đầu, ta không tin, thượng quan gia không nghĩ không chế ngu ra. liền tính thượng quan gia không nghĩ, thượng quan thiếu chủ như vậy có khát vào người, hẳn là sẽ không không nghĩ tới đi. Hiện giờ ngu lân tất nhiên còn ở khai nguyên thành, ngu vị mới trọng sinh, di châu trên đảo người cũng không biết ta thân phận bại lộ, đúng là ra tay tốt nhất thời cơ. Một khi bỏ lỡ, cơ hội đem dây lát lướt qua. Thượng quan Minh như suy tư gì, sở Minh Trạch cười khẽ, kỳ thật rất đơn giản. Thượng quan thiếu chủ an bài một người nhìn chầm chằm ta chính là thuộc hạ của ngươi bên trong hẳn là có có thể khống chế ta người đi. Võ công so với ta cao, chỉ cần không cho ta tiếp xúc đến dược liệu, ta liền không có cơ hội dùng độc, hú hổ, thật trở lại ngu ra, ta cũng yêu cầu trợ lực. A Hồng Thượng quan Minh mở miệng Trên lưng con cung tiễn nam tử xuất hiện, vóc người không cao, thả thực gầy, chỉ lộ đôi mắt ở bên ngoài, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Sở Minh trạch bị mở trói, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Đối thượng quan minh chắc tay, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. A Hồng, xem trong hắn, đừng làm hắn rời đi ngươi tầm mắt. Nếu có gì động, trực tiếp giết chết. Thượng quan minh phân phó. Là, chủ tử. Thanh âm nghe tới là cái thiếu niên. Là đêm, sở minh Trạch ở thiếu niên A Hồng cùng đi hạ, âm thầm rời đi khai nguyên thành, hướng ngu ra phương hướng đi. Hắn không tính toán ném rất A Hồng, thật tính toán đi ngu ra, bởi vì đây là hắn nguyên bản mục đích. Tuy rằng quá trình khúc chiết, nhưng chỉ cần còn có cơ hội, kết quả sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mặt khác một bên, Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ lại lần nữa đêm du trở về. Tần Hoa Đình chết không thèm để ý liêu bên trong, bất quá xác đã đánh vỡ nguyên bản khả năng xuất hiện cục diện bế tắc, đối bọn họ mà nói không phải chuyện xấu. Ngu lân chân chính tưởng đối phó chính là chúng ta, sẽ không đối như yên cùng nàng nhi nữ hạ sát thủ. Sát Tần Hoa Đình, là như yên khác kẻ thủ, hay là là có người ở giúp chúng ta. Tống Thanh Vũ trực giác có tân phe phái kết cục. Nam Cung Hành thần sắc mặt danh, xem nhẹ một người, Thượng Quan Minh. Ngươi là nói, Thượng Quan Minh động tay. Tống Thanh Vũ sửng sốt một chút. Hắn tới khai Nguyên Thành, lưu lại chưa đi, tất nhiên có mục đích. Nam Cung Hành nói, mặc kệ Thượng Quan Minh là địch là bạn, kế tiếp có người đối phó như yên, ta nên đi làm mặt khác một sự kiện. Cái gì? Tống Thanh Vũ hỏi. Đến ngu ra đi một chuyến. Nam Cung Hành nói, nếu sở Minh Trạch đã đạt được tự do. Chắc chắn thừa dịp ngu lân không ở, tiến đến ngu ra. Nếu làm hắn học được chút chúng ta không hiểu tà môn ngoạn ý nhi, đã có thể phiền thoái. Chính người đi. Diệp Linh nhíu mày. Một người hành sự phương tiện. Nam Cung Hành nói, không thể chờ diệt như yên lại đi đối phó ngu ra. Hiện giờ thời cơ không sai biệt lắm, ngu lân không ở, ngu ra rắn mất đầu. Các ngươi kế tiếp chỉ tĩnh xem này biến, như yên nhảy nhót không được bao lâu. Nghiêu nghiêu, bảo vệ tốt tiểu diệp tử. Tống thanh vũ sâu kín mà nói. Là tiểu diệp sư muội bảo vệ tốt ta mới đúng đi. Ngươi nói, ta yếu nhất. Nam Cung Hành cho Tống Thanh Vũ một cái bạo hạt rẻ, thời khắc mấu chốt, nhớ rõ dùng mỹ nhân kế, phương diện này ngươi tương đương lợi hại. Tống Thanh Vũ khỏe miệng hơi chịu, đừng bẩn. Tối nay liền đi sao? luyến tiếp ta. Nam Cung Hành mở ra hai tay, lại xoay người ôm lấy Diệp Linh, đem đầu vùi ở Diệp Linh cổ, thật sâu mà hít một hơi, tiểu diệp tử, ta sẽ mau chóng trở về. Đi thôi, vạn sự cẩn thận diệp linh nhẹ nhàng vỗ vô, vô nam cung hành bối nàng đối nam cung hành thực lực rất có tin tưởng cũng không phải quá lo lắng nam cung hành bông ra diệp linh lại đi ôm tống thanh vũ tống thanh vũ rối tay đẩy ra nam cung hành nam nam thụ thụ bất thân ngươi ly ta xa một chút nhi nam cung hành rối tay câu lấy tống thanh vũ cổ nhớ rõ nghe tiểu diệp tử nói không cần chạy loạn tống thanh vũ vô ngữ nhìn trời này lao phụ thân ngữ khí là muốn khỏe kiểu gì mà đêm buông xuống nam cung hành rời đi khai nguyên thành hướng ngu ra đi Cùng sở minh Trạch xuất phát thời gian kém không được bao lâu. Vì thế, Nam Cung Hành một người hoa lệ lệ mà siêu tốc chạy tới sở minh Trạch phía trước đi, hai người cũng không có gặp phải. Hôm sau hừng đồng khi, Nam Cung Hành suy nghĩ, nếu là sở minh Trạch không có hồi ngu ra, vậy càng tốt, hắn trực tiếp giả trang sở minh Trạch trà trộn vào đi. Đi sở minh Trạch lộ, làm hắn không đường có thể đi, hoàn mỹ. 368 không rõ chân tướng ăn canh con chúng. Hoa nhiễm, ngôi vị hoàng đế cho ngươi, như thế nào? Mẫu hoàng, nhi thần năng lực hữu hạ, không khó gánh này trọng trách. Như yên cầm trong tay tam nén hương, hơi hơi cúi đầu đại bài bái, cắm vào lưu hương. Tiên khí lượn lờ, như yên than nhẹ. Hoa đỉnh, ngươi dưới mặt đất an rước ngàn thu, nương sẽ vì ngươi báo thủ. Dứt lời, như yên chậm rãi xoay người, quỳ trên mặt đất tần hoa nhiễm lập tức cúi đầu. Đứng lên đi. Như yên ngồi xuống, mới vừa rồi chỉ là thuận miệng chi ngôn, này ngôi vị hoàng đế, ngươi thật sự không thích hợp. Tần hoa nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng dậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Người đối hiện nay thế cục, thấy thế nào? Như yên hỏi. Tần hoa nhiệm tâm lại nhắc lên, suy tư một lát, cung kính trả lời, mẫu hoàng, tần trưng nhất phái đã phát rổ, kế tiếp sợ không hảo xong việc. Phát rổ. Như yên cười như không cười, nhưng ta tổng cảm thấy, người nọ đó là theo trước bất đồng, cũng không đến mức đến cái dạng này. Mẫu hoàng y tứ là tần hoa nhiễm khó hiểu. Từ đầu tới đuôi, liền tần trưng bóng dáng cũng chưa thấy. Nguyệt Hựu công bố là tần trưng hai cái nhi tử đang âm thầm hành sự, nếu tần trưng có lớn như vậy nhi tử, kia tất nhiên không phải như ý vì hắn sinh, như thế ta liền an tâm rồi. Như yên sâu kín mà nói, tần hoa nhiễm đối với như ý cùng như yên tỉ mọi chi gian thù hận cũng không quá hiểu biết, không dám lắm miệng. Ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể hòa nhau này một ván. Như yên nhìn tần hoa nhiễm hỏi, tần hoa nhiễm thần sắc một ngừng, hơi hơi như mày nói, mẫu hoàng, nhi thần cho rằng nếu chính diện đối kháng chúng ta sẽ không thua đối phương chiếm được tiên cơ chỉ vì vẫn luôn tránh ở chỗ tối đánh lén khó lòng phong bị chuyện tới hiện giờ chúng ta liền những người đó thân phận đều là nghe nói nếu có thể làm cho bọn họ hiện hình đối phó lên liền không như vậy khó giải quyết như yên nhẹ nhàng gật đầu lần này ngươi nói đến điểm tử thượng nhi thần ngu dốt nghĩ không ra như thế nào mới có thể làm cho bọn họ từ chỗ tối ra tới thần hoa nhiễm khẽ lắc đầu như yên quay đầu lại Lại nhìn thoáng qua nàng vì tần hoa đỉnh cung phụng bài vị, thanh âm khinh phiêu phiêu, đảo cung đơn giản. Bọn họ dù sao cũng chính là muốn tần quốc ngôi vị hoàng đế, cho đó là tần hoa Nhiễm thần sắc kinh ngạc, mẫu hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường ra. Chúng ta đây, như yên khỏe môi gợi lên một mặt mang theo hàng ý cười gian tặc không trừ, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nay chỉ là thủ đoạn, đều không phải là kết quả. Chỉ cần bọn họ hiện thân, thậm chí không cần chúng ta động thủ, ngu lân liền sẽ điên cuồng trả thủ đại đem nên giải quyết người xử lý sạch sẽ tần quốc như cũ thuộc về chúng ta hiện nay chúng ta là nên tránh tránh đầu sóng ngọn gió không thể lại bị những người đó nắm cái mũi đi thần hoa nhiệm thần sắc hơi hỉ mẫu hoàng anh minh tần hoa đình sau khi chết tần quốc từ trên xuống dưới đều nghị kê tiếp định là như yên một lần nữa ngồi trở lại ngôi vị hoàng đế về ám sát tần hoa đình chuyện này bởi vì như yên lúc trước nhúng đấm không ít người đều hoài nghi là tần trưng việc làm nhưng kế tiếp phát sinh một sự kiện lại lần nữa làm người khiếp sợ không thôi. Thái hậu nương nương như yên hạ một đạo ý chỉ, nàng không tới chàng, trong cung thái giám tổng quản ở Lâm Triều khi tiến hành tuyên đọc. Không lâu phía trước tuyên bố Tần Trưng cùng dị tộc người cấu kết, ý đồ họa loạn Tần quốc như yên, khẩu phong đại biến. Ở ý chỉ trung chỉ tự không đề cập tới lúc trước những cái đó không hề căn cứ lên án, cũng vẫn chưa đem Tần Hoa Đình chi tử quy tội Tần Trưng, chỉ nói Tần Trưng là Tần thị hoàng tộc chính thống hậu tự, lập tức ngôi vị hoàng đế như một người được chọn, hy vọng chúng thần tận lực phụ tá. Lao thái giám tuyên chỉ xong, đại điện bên trong châm rơi có thể nghe. Đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, một đám sắc mặt quái dị. Mặc kệ tần trưng cùng dị tộc người cấu kết hay không là như yên biệu đạt, mặc kệ tần hoa đỉnh có phải hay không tần trưng giết, hoàng thất bên trong, loại sự tình này đều không coi là cái gì. Như yên đích sắc có quyền lực hạ như vậy một đạo ý chỉ, thả hữu hiệu lực. Làm tần trưng đương hoàng đế, đủ loại quan lại không lý do phản đối, bởi vì hắn danh chính ngôn thuận. Nhưng, người đâu Tân Hoàng Tần Trưng ở đâu đâu? Có cái quan viên mở miệng do hỏi, Lão Thái giám lắc đầu, Thái hậu nương nương chỉ mệnh nô tài tới tuyên chỉ, chuyện khác nhưng không rõ ràng lắm. Dứt lời liền đi rồi. Đủ loại quan lại đợi hồi lâu, không có bên dưới liền ra cung từng người hồi phủ. Đối với Tần quốc kế tiếp sẽ như thế nào, trong lòng đều nổi lên nói thầm. Như thế trọng đại ngôi vị Hoàng đế biến thiên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền bá mở ra, bá tánh khiếp sợ rất nhiều, trong lòng đều có cái nghi vấn, Tần Trưng đâu? Lên phố mua đồ ăn trở về Tống Thanh Vũ, mang về mới nhất tin tức. Diệp Linh nghe vậy nhướng mày, có thể hôn cho tới bây giờ tiện nhân, xác thật có điểm đầu óc. Như Yên cho rằng, này cử liền có thể dẫn chúng ta hiện thần. Quá ngây thơ rồi. Tống Thanh Vũ khẽ lắc đầu. Nhưng nếu chúng ta không hiện thần, kế tiếp chính là cục diện bế tắc, xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Đối nàng mà nói, trốn đi, tự nhiên liền nhiều quyền chủ động, sự thật đích xác như thế. Diệp Linh nói, vậy ngươi ý tứ là Tống Thanh Vũ hỏi. Diệp Linh lắc đầu, lại quan vọng mấy ngày. Hiện nay cũng không chỉ có chúng ta cùng Như Yên hai bên, mặc dù ngu ra ở chúng ta hiện thân phía trước sẽ không có động tác, cũng còn có mặt khác một đường người. Như Yên chắc chắn Tần Hoa Đình chết vào chúng ta tay, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sát Tần Hoa Đình người, có thể là Thượng Quan Minh, cũng có thể không phải. Nếu đã ra tay, kế tiếp sẽ không biến mất, tất nhiên có hậu tục động tác. Với lúc, chúng ta nhìn nhìn lại, rốt cuộc là ai bất quá như yên sẽ không như vậy chạy trốn đi sẽ không nàng thiết hạ bấy dập chờ chúng ta nhảy tự nhiên là đang âm thầm tùy thời ra tay diệp linh nói đừng vội a hành mới đi ngu ra bên này kéo ngu lần, cũng là vì hắn tranh thủ thời gian chúng ta liền cùng như yên chậm rãi chơi ba ngày sau tần trưng trên danh nghĩa trở thành tần quốc tân hoàng nhưng chậm chạp không xuất hiện như yên cũng đối ngoại cao ốm không thấy người tần quốc trong triều nhân tâm di động nhưng một chốc Sẽ không có cái gì sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ở quan vọng, không dám ngoài đầu. Khai nguyên thành ngu phủ. Thượng quan minh ngồi ở hoa viên đình hóng gió chung, nghe thuộc hạ bẩm báo, không có bất luận cái gì tình huống. Thượng quan minh như suy tư gì, như yên mẹ con hay không còn ở trong cung. Thuộc hạ cung thanh trả lời, như yên mẹ con sở cư trú giao chỉ cùng, thủ đến kín không kẽ hở, chủ tử phân phó không thể rút dây động rừng, tạm thời vô pháp xác nhận các nàng hay không ở bên trong. Nhưng phát hiện ngu ra người tung tích. Thượng Quan Minh hỏi, Thuộc hạ lắc đầu, không có phát hiện ngu ra người ở Khai Nguyên Thành tung tích. Thượng Quan Minh trầm mặc sau một lát nói, đi chuẩn bị, tối nay động thủ, lửa đốt Giao Chỉ Cung. Là đêm, trong cung hỏa khởi, Thượng Quan Minh Thuộc Hạ Am hiểu tài bắn cung, chân hỏa mũi tên không ngừng bắn về phía Giao Chỉ trong cung. Gió đêm chợ hòa thế, Giao Chỉ Cung thực mau biến thành một mảnh biển lửa, cũng không thấy có người từ bên trong chạy ra tới. Thượng Quan Minh Thuộc Hạ giống phía trước như vậy, bắn tên lúc sau liền tứ tán rời đi. Nhưng lúc này đây, không có dễ dàng như vậy. Như Yên cùng nàng hai cái nữ nhi cũng không ở giao trì trong cung, nhưng nàng ở bên ngoài bảy ra thiên la địa võng. Bởi vì sở minh trạch bị cứu đi vết xe đổ, Như Yên đem bấy dập phạm vi thiết trí thật sự đại, ở đệ nhất chi hỏa tiện bắn về phía giao trì cung thời điểm, liền bắt đầu thu võng. Mấu chốt chính là, ngu lân cũng ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, chờ chính là những người này. Lúc này đây tới tần quốc báo thủ, hắn bên ngoài thượng chỉ dẫn theo hai cái trường lão. Kỳ thật âm thầm còn có không ít cao thủ tùy hộ như yên diễm vệ ngu ra cao thủ sôi nổi hiện thân mục tiêu minh sắc đố lại tiệt những cái đó cùng tiến thủ đánh không lại tổng có thể trốn loại tình huống này là có điều kiện thượng quan minh người thực lực cũng không so diễm vệ cùng ngu ra cao thủ càng cường chỉ có thể tính tương đương nhưng nhân số thượng liền thua cuối cùng thượng quan minh sáu cái thuộc hạ chỉ có một bị thương chạy ra tần quốc hoàng cung mặt khác năm cái bị bắt đương nhiên thượng quan minh sẽ không lấy thân thiệp hiểm Lúc này như cũ ở khai nguyên thành ngu phủ chờ tin tức. Giao chỉ cung lửa lớn đã mất pháp dập tắt, như yên cũng không thèm để ý rốt cuộc có thu hoạch, nàng cũng lại lần nữa gặp được ngu lân. Tần hoa phỉ vẫn chưa xuất hiện, như yên chỉ dẫn theo tần hoa Nhiễm ở bên người. Ngu lân bên cạnh là ngu gia nhị trưởng lão ngu phi. Mà bọn họ trước mặt, là năm cái thân bị trọng thương nhưng đều tồn tại thích khách. Đều là nam nhân, y đi phục dạ hành, miếng vải đen che mặt, vũ khí trừ bỏ giống nhau như lúc cung tiên ở ngoài còn có giống nhau như đúc trường kiếm. Ngu gia chủ, người tới thẩm vấn đi. Như yên thái độ khách khí. Ngu lân ánh mắt ý bảo, Ngu Phi tiến lên đi, đem năm cái thích khách ngông mặt miếng vải đen tất cả đều thoát đi. Thoạt nhìn tuổi sắp xỉ, đều hơn 20 tuổi bộ dáng. Ngu Phi lấy một bộ cung tiễn, cùng một phen trường kiếm, đệ chỉnh cấp Ngu Lân xem qua. Này hai dạng vũ khí thủ công hoàn mỹ, đều không phải là làm ẩu, nhưng mặt trên không có bất luận cái gì tiêu chí tính đồ vật, Xoát người ngu lân hạ lệnh vừa dứt lời liền thấy một cái thích khách ánh mắt rõ ràng không đúng này thuyết minh cái này phương hướng đúng rồi ngu phi đến gần bị thương nặng nhất đã lâm vào hôn mê thích khách bên cạnh hai cái thích khách đông nhiên nhảy lên hướng tới hắn công lại đây ngu lân hừ lạnh một tiếng rỗi tay dâng lên hai quả độc tiêu xỏ xuyên qua kia hai cái thích khách cổ thích khách ngã xuống đất ngu phi lột trong đó một cái quần áo đem hắn thân thể quay cuồng lại đây đông nhiên chừng lớn đôi mắt nhưng có phát hiện ngu lân hỏi Ngu Phi nắm lên cái kia thích khách, đem hắn lỏa lộ phần lưng hướng tới Ngu Lân, chủ tử thỉnh xem. Ngu Lân thấy rõ thích khách phần lưng tới gần vai phải sang mình, hung hăng nhíu mày, đứng dậy đến gần, lại thân thủ lột mặt khác bốn cái thích khách quần áo, đồng dạng vị trí, đồng dạng sang mình. Như Yên đi tới, thần sắc mặc danh, Hải Đường Hoa. Ngu gia chủ biết những người này lai lịch. Như Yên suy nghĩ, chẳng lẽ là tần trưng thỉnh cái gì sát thủ tổ chức. Nàng không nghe nói qua lấy Hải Đường làm ấn ký thế lực nhưng xem ngu lân biểu tình giống như đã biết là người nào thượng quan minh ngu lân nắm tay nắm chặt ánh mắt băng hàn như yên ngây ngẩn cả người thượng quan thiếu chủ này ngu ra chủ ý tứ là những người này là hắn phái tới nay hải đường là thượng quan gia tiêu chí ngu lân lạnh giọng nói như yên nhất thời đều đốc thượng quan thiếu chủ vì sao đối ta ra tay chúng ta không oán không thủ nương tần trưng nhi tử giả mạo thượng quan tộc nhân có thể hay không bọn họ vốn chính là một đám thần hoa nhiễm nhũ mày gia chủ là nguyệt hữu công bố chỗ tối quay phá chính là tần trưng nhi tử chuyện này chỉ có hắn lời nói của một bên chưa xác nhận ngu phi mở miệng nhắc nhở nếu tối nay những người này thật là thượng quan thiếu chủ phái tới kia lần trước cứu đi nguyệt hữu cũng là hắn ngu lân trong mắt lửa giận thiếu đốt lập tức đi tra thượng quan minh hay không còn ở ngu phủ đúng vậy ngu phi gật đầu như yên vội vàng mở miệng ta phải diễm vệ tiến đến tương trợ nhị trưởng lão. Nếu hắn ở, cần phải thỉnh hắn tới đây. Ngu Phi hỏi. Thỉnh. Ngu Lân lạnh giọng nói. Ngu Phi rời đi, tiếp Như Yên ý bảo, Tần Hoa nhiễm cũng mang theo bốn cái diễm vệ đi theo tiến đến. Thứ Ngu Lân cùng Như Yên ngồi ở một chỗ, Như Yên thần sắc khó hiểu, Ngu gia chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, từ đầu tới đôi cùng Tần Trưng đều không có bất luận cái gì quan hệ? Rốt cuộc cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ cho thấy hắn thật sự đã trở lại về hắn hai cái nhi tử sự là ngu gia vị kia phản đồ mười trưởng lao nói nhưng nếu nguyệt hữu bị thượng quan thiếu chủ cứu đi bọn họ là một đám kia nguyệt hữu lý do thoái thác liền không đủ vì tin ngu lân đôi mắt hung ác nham hiểm trầm mặc không nói như yên tiếp theo nói hiện giờ thoạt nhìn như thế nào như là thượng quan gia nhằm vào ngu gia cùng tần quốc gâm như đâu nguyệt hữu có thể là thượng quan gia phái đi ngu gia mật thám ở tần quốc gây sóng gió này nhóm người Cũng là thượng quan gia phái tới đi, mượn nguyệt hiệu chi khẩu, nói dối là tần trưng phụ tử. Trong đó vẫn có khả nghi chỗ, nếu là tưởng che giấu, vì sao ngay từ đầu công bố là thượng quan gia người đâu. Thượng quan gia bên trong mấy năm nay không yên ổn. Ngu lân sắc mặt tâm u. Như yên thần sắc một ngưng, ngu gia chủ là nói, nơi này có thượng quan gia bất đồng phe phái ra tay. Ngu lân không có trả lời như yên vấn đề, nhưng đã cam chịu. Nếu ngay từ đầu ra tay chính là thượng quan gia người, Nhưng đều không phải là thượng quan minh nhất phái, sau lại thượng quan minh tham dự tiến vào, hai phái liên thủ đối ngoại, rất nhiều sự, đều giải thích đến thông. kia có hay không có thể là tần trưng nhất phái cố ý ngụy trang thành thượng quan ra người? Như Yên lại hỏi. Này không đạo lý. Ngu lần nói. Hiện tại ngẫm lại, ngay từ đầu những người đó liền tự xưng thượng quan nghiêu thượng quan đêm, cùng tần trưng liên lụy đến cùng nhau nhiều là như Yên suy đoán, cùng Nguyệt Hiệu giả dối lý do thoái thác. Sở dĩ không hề thẩm vấn là bởi vì năm cái bị bắt thích khách hai cái bị ngu lân giết chết sau mặt khác ba cái cơ hồ đồng thời uống thuốc độc tự sát liên tính bọn họ tồn tại nếu là tử sĩ cũng hỏi không ra bất cứ thứ gì ngu phi cùng tần hoa nhiễm đi mà quay lại không thấy thượng quan minh người đâu ngu lân lạnh giọng hỏi cha con ôn nhưng người đã không ở chỗ đó ngu phi bẩm báo hiển nhiên thượng quan minh không lâu phía trước còn ở lúc này biến mất hơn nữa sáu cái thích khách đào tẩu một cái Sự thật rõ như ban ngày. Những người này, chính là thượng quan minh phải tới, hắn nhìn thấy đào tẩu thích khách, trong lòng biết bại lộ, trước một bước chạy. Đáng giận. Ngu lân nghiến răng nghiến lợi. Như yên thật sâu thở dài, vẫn luôn cho rằng thật là tần trưng trở về báo thủ, không nghĩ tới thế nhưng là thượng quan gia âm mưu Ta tưởng, thượng quan gia người sợ sẽ là đuổi theo ngu thiếu chủ mới đến khai nguyên thành. Sở hữu đối phó tần quốc hoàng thất hành động, đều là thủ thuật che mắt, chân chính phải đối phó, là ngu gia. Vì che giấu, làm bộ là ta thủ địch tần trưng. Tần hoa nhiễm gật đầu, tiếp theo như yến nói, đối ngu lân nói, ngu gia chủ, ngu thiếu chủ chết ở khai nguyên thành, thả bị vu oan cho ta hoàng tỷ, rõ ràng là muốn châm ngỏi ly gián ngu gia cùng tần quốc hoàng thất quan hệ, làm chúng ta đấu cái ngươi chết ta sống. Ngu gia chủ nhìn thấu quỷ kế, nhưng đối phương lại liên tiếp đối chúng ta xuống tay, ta đoán, này có thể là cái điệu hổ ly sân kế. Nếu bọn họ không hiện thân, ngu gia chủ chờ không kịp liền đi trở về. Cho nên bọn họ thường thường nhảy nhót một chút, dẫn tới ngu gia chủ vẫn luôn lưu tại khai nguyên thành. Nói không chừng, thượng quan gia đã sấn ngu gia chủ không ở trong nhà mấy ngày này, đối ngu gia ra tay. Ngu phi thần sắc biến đổi, gia chủ, nàng nói không phải không có lý. Sắt thiếu chủ, dẫn gia chủ tới Tân quốc, di châu trên đảo rắn mất đầu, bọn họ lại sấn hư mà nhập. Ngu lân bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lục soát. Thượng quan minh khả năng còn ở trong thành, tất nhiên không đi xa. Đem hắn tìm ra. Ngu phi mang người, như yên người, bắt đầu nơi nơi điều tra thượng quan minh khả năng rơi xuống. Hắn cùng một cái bị thương thuộc hạ ở bên nhau, đây là cái manh mối. Trời đã sáng, giao chỉ cung lửa lớn rốt cuộc tắt, nguyên bản tráng lệ huy hoàng cung điện biến thành phế tích. Điều tra cũng không thu hoạch, ngu lân bất chấp bên này, lo lắng trong nhà cháy, ở cùng ngu phi hội hợp lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi khai nguyên thành. Trong hoàng cung, như yên biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều nguyên lai like là ngu ra cùng thượng quan gia tranh đấu bằng bạch làm chúng ta gặp hai bay vạ gió thần hoa nhiễm thở phào nhẹ nhõm như yên trang dung tinh xảo lại lần nữa nét mặt tỏa sáng tuy rằng nàng nhi tử bài vị liền ở cách đó không xa bãi nhưng này không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình sâu kín mang cười ta liền cảm thấy kỳ quái liền tính tần trưng thật trở về cũng không nên có như vậy cường thực lực lại nói những cái đó sự thật không phải ta hiểu biết tần trưng có thể làm được nếu từ lúc bắt đầu chính là thượng quan gia người thực hợp lý. Ngu lân trở về, thượng quan gia người cũng không lý do lại tìm chúng ta phiền thoái. Thần hoa nhiễm nói, mẫu hoàng khi nào lại ra mặt chủ trì đại cục Như yên cười khẽ, quá mấy ngày đi. Đến lúc đó tần trưng không hiện thân, đó chính là ta cho hắn cơ hội hắn không cần, ta lại ngồi trở lại cái kia vị trí, cái này, liền sẽ không có người không phục. Thần hoa nhiễm gật đầu, không sai. Lúc này thượng quan Minh còn tại khai nguyên thành Trung nơi nào đó, vẫn chưa rời đi, chỉ là tâm tình không tốt. Sắc mặt khó coi. Cùng loại hành động, phía trước chưa bao giờ thất bại, nhưng lần này tài. Hắn biết, Ngu Lân sẽ nhận ra người của hắn, cũng sẽ bởi vậy sinh ra rất nhiều liên tưởng, đem phía trước phát sinh sự coi như là hắn bút tích. Thượng Quan Minh ở nơi tối tăm, tận mắt nhìn thấy Ngu Lân rời đi, vì sao phải đi, hắn cũng đoán được. Bất quá Thượng Quan Minh vẫn chưa chặn lại, bởi vì ngăn không được, cũng không hồi Thượng Quan ra. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì đem Nguyên Lai phải làm sự tình làm xong được đến muốn đồ vật mang về, mới có thể triệt tiêu lần này đắc tội ngu ra sai lầm. Hơn nữa, thế cục trở nên càng thêm phức tạp, thả thay đổi trong nháy mắt, thượng quan khắc sâu trong lòng biết không thể lại kéo dài, cần thiết mau chóng đắc thủ hồi thượng quan ra, nếu không chờ hắn trở về, ngu lần đã đối thượng quan ra làm khó dễ, mơ ước thiếu chủ chi vị huynh đệ từ giữa làm khó dễ, đến lúc đó hắn địa vị khăng ưu Như yên cùng tần hoa nhiễm mẹ con cho rằng nguy cơ tạm thời giải trừ, nhất thời đều thả lỏng lại ngày này tần hoa nhiễm ra cung hồi công chúa phủ lại rốt cuộc không có thể trở lại hoàng cung vào đêm thời gian như yên đang ở hưởng dụng đữa tối mới vừa hỏi một câu tần hoa nhiễm hồi cung không có thuộc hạ thần sắc kinh hoàng ôm một thứ vội vội vàng vàng tiến đến bầm báo một cây máu chảy đầm địa cánh tay bị đưa đến như yên trước mặt mảnh khảnh trên cổ tay mặt mang giường chi bạch ngọc vòng tay đó là như yên đưa cho tần hoa nhiễm sinh nhật lễ vật như yên sắc mặt tâm trầm khởi xuống cụt tay mặt trên cột lấy một phong thơ mở ra Tối nay giờ tí, thanh nguyên ven hồ, một người tới. Nếu không, ngày mai ngươi đem hưởng dụng đến tần hoa nhiễm tâm sở nấu nướng nùng canh. Không có là khoản, nhìn không ra bút tích. Như yên tức giận đến sắc mặt và mèo, cả người run rẩy. Đủ loại chứng cứ cho thấy, là thượng quan gia cùng ngu ra tranh đấu, tần quốc hoàng thất bị kéo xuống thủy. Hiện giờ thượng quan gia đã bại lộ, như yên không rõ, vì cái gì còn có người ở cố tình nhằm vào nàng. Rốt cuộc là ai? Như yên chân chính muốn chuyển sinh cổ hiện tại còn không có ảnh nhi y nàng đối nhi nữ để ý là rất có hạn, ích lợi vì trước nhưng này cũng không đại biểu nàng nhìn đến nhi nữ xảy ra chuyện sẽ thờ ơ tần hoa đình đã chết tần hoa phỉ mất trí nhớ tần hoa nhiễm bị bắt thả cụt tay đưa đến như yên trước mặt như yên lập tức tâm tình không xong tột đỉnh diệp linh tiếp nhận tống thanh vũ truyền đạt nhiệt canh nghe nghe cười gật đầu thương quá thanh vũ ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt quả thật là thượng quan minh thả bị ngu lân phát hiện nhưng hắn vì sao phải làm như vậy Cùng như yên một nhà có thủ án. Thống thanh vũ như suy tư gì? Diệp Linh cười khẽ, chưa chắc. Mỗi người đều có mục đích của chính mình, Thượng quan Minh hành vi, từ kết quả tới xem, là ở giúp chúng ta, nhưng hắn là địch là bạn, hay còn cũng chưa biết. Tuy rằng nói A hành thân thế đuổi kịp quan gia có quan hệ, nhưng chúng ta muốn tìm Thượng quan ra, không phải vì làm hắn nhận thân, chỉ là tưởng làm rõ ràng nào đó sự. Có lẽ, Thượng quan Minh chính là bị chúng ta dẫn ra tới cũng nói không chừng. Bước tiếp theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên đối như yên ra tay. Như yên nói vậy thực nghi hoặc, đến bây giờ đều không thể xác nhận có phải hay không tần bá phụ đã trở lại. Tống thanh vũ mỉm cười. Diệp Linh gật đầu, như thế rất tốt. Chờ chân tướng công bố kia một khắc, sẽ cho nàng gấp đội kinh hỉ. Vạn nhất thượng quan minh thua đâu? Tống thanh vũ hỏi. Diệp Linh khẽ lắc đầu, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là không rõ chân tướng ăn canh quân chúng. Có một nói một, cái này canh, thật sự thực mỹ vị. Nhìn như yên chậm rãi giày vò, đi lên tuyệt lộ, cũng rất thú vị vị. Ngu lân hồi di châu đảo, a hành kế hoạch sợ là không được, ta có chút lo lắng hắn. Tống thanh vũ than nhỏ. Diệp linh đảo không thấy lo lắng chi sắc, hắn tất nhiên so ngu lân tới trước ngu ra, một người, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đối hắn có tin tưởng. 369 hỏa nhau một thành. Khai nguyên thành trung có cái phong cảnh hợp lòng người ao hồ, gọi là thanh nguyên hồ, ban ngày du khách như vậy. Tới gần giờ tí. Thanh nguyên ven hồ một mảnh yên tĩnh, không thấy bóng người. Thuyền hoa thuyền nhỏ ngừng ở bên hồ, theo hồ nước nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên vang lên ít kêu côn trùng kêu vang thanh. Bốn người nâng đỉnh đầu cố tiệu, phi thân mà đến, vô thanh vô tức mà dừng ở ven hồ, tiệu mảnh hơi hơi rung động, cũng không người ra tới. Ánh trăng thanh u, giờ tí đã đến. Mũi tên nhọn phá không, nhắm chuẩn đúng là trong tiệu nhân tâm khẩu vị trí, nếu bên trong thực sự có người nói. Bất quá mũi tên đang tới gần khi, bị tiệu phu đánh rất trên mặt đất. Rồi sau đó, lại lần nữa quy về yên lặng. Lại qua 15 phút, nhỏ dài bàn tay trắng sốc lên kiệu mảnh, thức tha nữ tử đi ra, xem dung mạo, thật là Như Yên. Nàng tỉ mỉ trang điểm quá, một thân hoa lệ phết đất váy dài, mang hồng bảo thạch nạch sức, lấp lánh sáng lên. Nhìn chung quanh chung quanh, Như Yên nhẹ nhàng xua tay, bốn cái tiệu phu phi thân rời đi. Nàng nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ là nào lộ bằng hữu, thỉnh hiện thân đi. Trả lời Như Yên, chỉ có chợt khởi gió đêm, cùng mặt hồ u ám sóng gợn. Như Yên lặng lặng đứng bất động, phảng phất đã nhập định. Lại là 15 phút qua đi, một chi mũi tên nhọn phong tới, khoảng cách Như Yên chỉ còn lại có một tấc thời điểm. Nàng thân thể ngửa ra sau, nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song. Mũi tên nhọn bắn thủng bên hồ một cây đại thụ. Như Yên nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Lúc này một cái khác phương hướng lại một mũi tên xuất hiện. Bất quá lần này mục tiêu cũng không phải Như Yên, nhắm chuẩn chính là nàng bên cạnh thụ. Bắn tên người khống chế lực đạo, mũi tên cắm ở trên cây hoàn toàn đi vào một nửa, mũi tên đuôi cột lấy thứ gì. Như yên thần sắc mạc danh, xoay người đem mũi tên đuôi đổ vật cởi xuống tới, mở ra, thừa dịp ánh trăng miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Là một phong thơ, nói đúng ra, là chỉ thị. Yêu cầu như yên rửa theo bọn họ phân phó làm, đầu tiên, rời đi thanh nguyên hồ, ra khỏi thành, vẫn luôn hướng đông đi, nên ở nơi nào dừng lại, sẽ lại cho nàng chỉ thị. Như yên thu hồi lá thư kia, phi thân hướng ra khỏi thành phương hướng đi. chủ tử đi hoàng cung thượng quan minh biết như yên không có khả năng tự mình xuất hiện kia nhất định là cái thế thân trên đầu hồng bảo thạch nạch sức che khuất giữa mày không có gì bất ngờ xảy ra cái kia vị trí hẳn là có một quả ngọn lửa ấn ký không sao thượng quan minh không tính toán cùng như yên làm giao dịch chỉ là xử cái dương đông kích tây chi kế dẫn dắt rời đi như yên bên người một bộ phận hộ vệ cái kia nếu yên vẫn luôn hướng đông đi đến hướng đông có thể nhìn đến sơ thăng thái dương nếu thời tiết sáng sửa nói đến nơi khác căn bản không có. Thượng quan Minh Nguyên bản bên người bảy cái thuộc hạ, một cái đi theo Sở mình Trạch đi ngu ra, năm cái đã chết ở tần quốc hoàng cung, liền thừa một cái ở hắn bên người. Chủ tớ hai người lẻn vào tần quốc hoàng cung, thẳng đến Như Yên chỗ ở, bất quá xa xa mà liền ngừng lại. Châm hỏa mũi tên phảng phất sao băng, nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, bắn vào u ám cung điện bên trong, liên tiếp. Thượng quan Minh không có độc thủ, hắn thuộc hạ bắn một mũi tên đổi vị trí, nhanh chóng di động, đốt lửa, bắn ra tuy là như thế cũng thực mau đã bị người theo dõi bán ra cuối cùng một mũi tên sau lập tức rời đi một đám hắc ảnh tốc độ cực nhanh mà đuổi theo tĩnh lặng hoàng cung bên trong lại lần nữa ồn ào lên thị vệ sôi nổi hướng bên này tới rồi dập tắt lửa thượng quan minh nín thở ngưng thần tránh ở cách đó không xa tháp cao thượng nhìn phía dưới cháy cung điện đáng tiếc cũng không có chờ đến như yên từ bên trong ra tới nay không thể thuyết minh như yên thiêu chết hoặc buồn chết ở bên trong chỉ có thể thuyết minh nàng căn bản không ở bên trong Lần này hỏa thực mau đã bị dập tắt, thượng quan minh lặng yên không một tiếng động mà rời đi, cảm thấy phải nghĩ lại biện pháp khác. Như yên so với hắn cho rằng muốn thông minh rất nhiều, cũng không tốt đối phó. Bên người nàng những cái đó diễm vệ thực sự lợi hại. Trời đã sáng. Như yên thoái vị, tần hoa đình đăng cơ ngày đó bị ám sát bỏ mình. Như yên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tần trưng, trong cung cháy, trong cung lại lần nữa cháy. Vô pháp lý giải sự tình nhiều, liền thấy nhiều không trách. Đủ loại quan lại vào cung thượng triều cao cao trên long ỉ không có người như yên không xuất hiện trên thực tế đã trở thành tần quốc tân hoàng tần trưng như cũ không thấy bóng người làm thưa tướng như yên huynh trưởng như kỳ làm chúng thần đem sổ con đều giao, hắn thu được một chỗ đi tìm như yên như kỳ nhìn thấy như yên thời điểm nàng đang ở trà lau một phen kiếm tập trung tinh thần như kỳ đem mang đến sổ con bông, làm hạ nhân đều lui ra hắn đến như yên đối diện ngồi xuống nhữ mày hỏi muội muội gần nhất rốt cuộc sao lại thế này lúc trước tới tìm ngươi Tổng cũng không chịu thấy. Đại ca tưởng ta. Như yên không có ngầm đầu, khoe môi lại làm giấy lên một mặt vũ mị cười tới. Như kỳ ho nhẹ, hướng cửa phương hướng nhìn nhìn, nghiêm mặt nói, tần trưng thật đã trở lại. Đại ca ngươi đoán. Như yên ôn nhu hỏi lại. Như kỳ nhíu mày, muội muội đừng náo loạn, cùng ngươi nói chính sự đâu. Gần nhất có phải hay không tần trưng ở nơi tối tăm quay phá? Ngươi thật vất vả được đến ngôi vị hoàng đế, vì sao cho hắn? Đại ca còn nhớ rõ ngươi thân muội muội như ý sao?" Như Yên nước mắt, nhìn về phía Như Kỳ. Như Kỳ sững sốt một chút, "Như ý, nàng đều trốn đi đã bao nhiêu năm, để nàng làm cái gì?" "Không có gì, đồng dạng đều là muội muội, đại ca cô đơn như vậy yêu thương ta, ta cảm thấy hảo sinh vinh hạnh đâu." Như Yên nói, cầm kiếm đứng dậy, hướng tới Như Kỳ đã đi tới. Như Kỳ nhìn Như Yên trong tay trói lọi trường kiếm, sắc mặt biến đổi, "Muội muội, hảo hảo nói chuyện, thanh kiếm vông. "Sợ" Như yên vãn cái kiếm hoa, trường kiếm đặt tại như kỳ trên cổ, ngươi lúc trước nửa đêm trộm lưu tiến ta trong phòng thời điểm, như thế nào không sợ thiên lôi đánh xuống đâu. Như kỳ né tránh, lưu lại mấy bước đến cạnh cửa, sắc mặt khó coi, ngươi, ngươi làm gì vậy? Mấy năm nay đại ca đối với ngươi không tốt sao? Ngoan ngoan phục tùng, trợ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi còn có cái gì không hài lòng. đến năm đó sự, ngươi lại không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Như yên chậm rãi nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, thân hình vừa chuyển, thế nhưng ở Như Kỳ trước mặt Vũ Khởi Kiếm tới, kia sợi điên cuồng vũ mị, làm Như Kỳ đôi mắt đều thẳng, nhất thời đã quên phải đi. Cuối cùng, Như Yên Phi đầu tán phát, ôm kiếm, ngã ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía Như Kỳ, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu, "Đêm qua ta làm một giấc mộng, mơ thấy thật nhiều thật nhiều nam nhân." Nhưng mộng tỉnh thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, duy nhất một cái từng thiệt tình đãi ta nam nhân, thế nhưng là tần Trưng. "Ha ha, cỡ nào buồn cười a." Như kỳ hư lạnh một tiếng, như yên, ngươi điên rồi đi. Nói cái gì đó chuyện ma quỷ. Liên tinh tần trưng trở về, ngươi cho rằng hắn còn sẽ muốn ngươi. Đừng choáng váng. Nay ngôi vị hoàng đế, ngươi không nghĩ muốn, không bằng cho ta. Đến lúc đó, này tần quốc liền thật sự họ như. Quản hắn cái gì tần trưng ngụy trưng, đều lại không chỗ dung thân. Như yên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía như kỳ, ngươi. Ngươi xứng sao? Như kỳ thần sắc tức giận, không thể nói lý bà điên dứt lời xoay người muốn đi như kỳ tay còn không có kéo ra môn như yên giơ tay nàng vừa mới trả lau sạch sẽ trường kiếm sỏ xuyên qua như kỳ thân thể như kỳ trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà cúi đầu lảo đảo hai bước té ngã trên mặt đất thần sắc kinh hoàng cứu mạng cứu mạng a nói hướng cửa bỏ đi như kỳ vừa đến cửa như yên đi qua đi túng hắn hai cái đùi lại đem hắn kéo lại trên mặt đất tràn đầy đỏ thắm huyết nhìn thấy người như yên cấp như kỳ chở mình tử làm hắn mặt chiều thượng như vậy là có thể nhìn đến nàng nàng túi người đem như kỳ ngực trường kiếm rút ra túi đầu hút một ngụm như kỳ huyết lại ngẩng đầu khi môi đỏ yêu dã đi hôn môi như kỳ như kỳ hai mắt đột ra muốn đẩy ra như yên lại đã không hề sức lực hắn nếm tới rồi chính mình tâm đầu huyết tanh ngọt hương vị nghe được âm chắc chắc thanh âm ở bên thai nói 18 tầng địa ngục đang đợi ngươi như kỳ thực mau liền chặt nước khí như yên giơ tay lao đi khỏe miệng vết máu từ trên mặt đất đứng lên đôi tay cầm kiếm hung hăng mà đâm vào như kỳ ngực rút ra, lại đâm vào. Mấy chục hạ sau, như kỳ thi thể thảm không nỡ nhìn, như yên ánh mắt càng thêm bình tĩnh, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm mấy ngày liền tới tích tụ trở thành hư không, cười lạnh một tiếng, nhấc chân hung hăng mà đạp lên như kỳ trên mặt, sâu kín mà nói, dĩ vãng ta thật là quá nhân tử, nguyên lai trực tiếp giết người cảm giác, như thế mỹ diệu. Như yên sai người đem như kỳ thi thể ném tới bãi tha ma, nếu như ra có người tìm tới, cả ốm không thấy Khai nguyên thành nhà cao cửa rộng trong quý tộc, trong một đêm, đã chết vài cái nam nhân. Tuổi lớn nhất 60 tuổi, tuổi trẻ nhất 30 xuất đầu. Những người này tử trạng tương tự, đều thập phần thê thảm, thực rõ ràng quá độ giết chóc. Quan phủ đi cha, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hai ngày sau vào đêm thời gian, cửa thành sắp đóng cửa khi, một chiếc xe ngựa chậm rãi sử tiến vào, hướng hoàng cung phương hướng đi. Đánh xe tuổi trẻ nam tử thân hình mảnh khảnh, một thân thanh y địa, mang mũ rơm. Chỉ lộ ra độ cung hoàn mỹ cảm. Người tới người nào. Xe ngựa bị ngăn ở cửa cung ngoại. Trong xe chuyển ra trung niên nam nhân trầm thấp thanh âm, chỉ nói hai chữ, tần trưng. Thủ vệ vẻ mặt nghiêm lại, cũng không dám lại chứng thực, lập tức lui ra phía sau quỳ xuống. Cửa cung mở rộng ra, xe ngựa tiến vào sau, lại chậm rãi đóng lại. Tránh ở chỗ tối thượng quan minh cảm thấy, cũng không sai biệt lắm là lúc. Thượng quan minh chủ tớ hai người lại lần nữa lẻn vào tần quốc hoàng cung. Xa xa mà nhìn trên xe ngựa xuống dưới một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân, đánh xe nam tử tháo xuống mũ rơm lộ ra một trương như yêu tựa tiên yêu nghiệt khuôn mặt, đi cùng trung niên nam nhân, bị người mang theo hướng nơi nào đó đi. Chủ tử, chỗ tối có người. Thượng quan minh thuộc hạ thấp giọng nói. đoán trước bên trong, nếu những người này đã trở lại, liền có cũng đủ nắm chắc, không có khả năng chỉ có hai người. Rồi sau đó, thượng quan minh tận mắt nhìn thấy nguyên bản tránh ở trên cây một cái diễm vệ hôn mê rơi xuống đất trong không khí tràn ngập một cổ tươi mát hợp lòng người mùi hoa phía trước tới tần quốc hoàng cung vài lần cũng chưa ngửi được quá hắn trực giác đây là tần trưng chuyên môn nhằm vào diễm vệ phóng mê hương đối người bình thường không có gì dùng như thế thượng quan minh chủ tớ lần này không có lại cự ly xa mà nhìn chằm chằm mà là lặng yên không một tiếng động mà dừng ở như yên nóc nhà thượng nín thở ngưng thần nghe phía dưới động tĩnh a trưng thật là ngươi như yên trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ như thế nào ngươi đem ngôi vị hoàng đế cho ta thấy ta trở về còn có cái gì hảo ý ngoại trung niên nam nhân thanh âm a trưng trước kia sự ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi giải thích không cần không có gì hảo giải thích ta chỉ hỏi ngươi hoàng huynh chết như thế nào phu quân hắn phía dưới đột nhiên không có thanh âm thượng quan minh thần sắc mặc danh chẳng lẽ là như yên đã bị phóng đổ ngay sau đó nóc nhà phá cái đại động thượng quan minh chủ tớ phản ứng lại đây thời điểm đã rơi vào như yên phòng tam cai chán có ngọn lửa ân ký người bịt mặt đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, tám chi trường kiếm, đối với bọn họ thân thể yếu hại chỗ, hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả rất nghiêm trọng.